chương 525, chương 525, hoa bào nho sinh bọn người bị nhìn có chút xấu hổ. bọn hắn vừa rồi còn tại các loại công kích Trần Lạc đâu, trong ngay mắt này lại cũng muốn đi bãi phòng. chuyển biến sát thực quá nhanh chút. chúng ta từ nước khác mà đến, vốn là cất cùng văn nhân sư lòng so sánh. hoa bào nho sinh thẹn thùng mở miệng. nhưng vô luận đổi thuế rượu cử hay là vị tiên sinh này vừa rồi chuyển đạt chỉ điểm, đều là làm cho người kính nghệ không thôi. cho nên chúng ta cũng muốn đi, đi hướng văn nhân sư thỉnh giáo. Trần Lạc vui như điên, thầm nghĩ chuyến này cũng không có không công chạy đến. Dưới sơn thành bây giờ mặc dù an định, doanh binh khắp nơi trên đất, thành phòng các loại sự tỉnh cũng không thiếu nhân thủ. Có thể người quản lý lại thiếu rất a. Trần Bắc Vương phủ chính khổ vì nhân thủ không đủ đâu. Những này nho sinh tới tốt lắm a, đơn giản chính là ngủ gật lúc đưa gối đầu. Tiểu Vương gia hôm nay vừa vẫn có nhàn, các ngươi có thể có phúc. Ta liền đi đầu một bước, đi bẩm báo Tiểu Vương gia. Các ngươi cũng nhanh đi chuẩn bị một chút đi. Chúng nho sinh không mình hành lễ, tiên sinh nhắc nhở chính là gặp mặt văn nhân sư, chúng ta tự nhiên muốn chỉnh chút. Trần Lạc vui tươi hớn hở bước nhanh mà rời đi. Hắn đến nhanh đi về dịch dung đổi lại đến. Mới hào hào chiêu đãi đám tiểu tử này a. Hai nhóm nho sinh dứt khoát kết hợp một đám, Song Vương cẩn thận thu thập quần áo, mới mang theo chiều thánh tâm tình, chạy tới trấn Bắc vương phủ. Nhưng đến trước đại môn, bọn hắn cũng đều có chút chột dạ. Dù sao vừa mới đều chất vấn văn nhân sư tới, bây giờ lại muốn lưỡng nghiêm mặt đi cầu dạy, cũng không biết văn nhân sư biết, có thể hay không ghét bỏ bọn hắn. Xoắn suất một phen, hay là để sai bật thông báo. Đúng vậy liệu, bọn hắn mới chờ một chút chỉ chốc lát, phong độ nhẹ nhàng ngọc thụ lầm phong chợt lạ, liền vội vàng ra đón. Hắn tối quá nhanh, mà ngay cả giày cũng không mà tốt, bước chân giống như cũng có chút lảo đảo đôn bá nháy mắt mấy cái, đứng tại cửa ra vào cảm thán nói, tiểu vương gia ái tài a, yêu ngươi hơn bọn họ những này văn sĩ thư sinh. nghe nói các ngươi đường xa mà đến, nhìn đem tiểu vương gia cho kích động. ngoài cửa các nho sinh kinh ngạc, lập tức kích động ướt hết mắt. đổ giày đón lấy. đây cũng là đổ giày đón lấy a. văn nhân sư tất nhiên biết tiểu lâu sự tình, vẫn còn coi trọng như vậy chúng ta. rất cảm động. ta vậy mà hoài nghi văn nhân sư văn tâm, ta thật đáng chết, thật đáng chết a. nhìn bọn hắn từng cái ái nấy không thôi, thậm chí còn có người chính mình quất chính mình vào miệng, đôn bá trợn tròn mắt. ta rửa bảo cái này tình huống gì, ta chỉ bất quá nói tiểu vương ra để cho ta nói lời. Những người tuổi trẻ này, thế nào liền bắt đầu tự mình hại mình, làm cho người chấn kinh a? những này các nho sinh đều như thế nóng này sao? Trần Lạc đội vàng đến gần, nụ cười hòa ái đầy mặt, để cho người ta như gió xuân ấm áp. các nho sinh càng xấu hổ, cùng nhau không người nói. học sinh, bài kiến văn nhân sư, chúng ta thẹn với văn nhân sư, xin mời văn nhân sư trách phạt. mau dậy đi, mau dậy đi. Trần Lạc tự thân lên trước, từng cái đỡ dậy bọn hắn. từ lâu sự tình ta đều nghe nói, không có quan hệ, các ngươi đều làm rất tốt các nho sinh chân kinh văn nhân sư là cao quý phiên bương, chẳng những tự mình đón lấy thậm chí còn tự mình nâng bọn hắn thậm chí biết tiểu lâu sự tình cũng không trách cứ bọn hắn các nho sinh cảm động đến cực điểm lại cảm thấy chính mình thật đáng chết vậy mà hoài nghi cao thượng như vậy thuần túy văn nhân sư nhưng bọn hắn rõ ràng là làm sai a vì sao nói làm được rất tốt đâu đi đến trong viện nói đối Bá chuẩn bị chút cái ghế rất nhanh các nho sinh ngồi đầy tiểu viện trần Lạc cũng ngồi ngay ngắn ở trên ghế chuẩn bị cho cái này giới sơn thành nhóm đầu tiên chân chính nho sinh lên tiết một các ngươi nhất định rất ngạc nhiên, bản vương vì sao nói các ngươi làm rất tốt, đúng không? các nho sinh nao nao gật đầu, đều là nghi hoặc. trần lạc sắc mặt nghiêm trọng, nghiêm nghị nói, bởi vì các ngươi làm một kiện thường nhân không dám làm sự tình, đó chính là không sợ quyền thế, dám chất vấn quyền uy, cái này tiêu cái gì? xúc động sao? lăng đầu thanh sao? không, cái này mới là chúng ta văn nhân nên có khí khái. với anh, các nho sinh lại lại lại một lần như bị xét đánh, ánh mắt đột nhiên sáng. Nguyên lai, like, đây cũng là văn nhân phong cốt. chương năm trong 526, ý chí thiên hạ, tâm hệ bất tính, truy cầu chân lý, không sợ quyền thế. Trần Lạc ánh mắt đảo qua trước mặt mỗi một cái nho sinh, chậm rãi mở miệng nói năng có khí phách. Cái này, chính là văn nhân phong cốt. Các nho sinh thân hình run rẩy dữ dội, con người phóng đại vết dịch dâng lên. Bọn hắn không tự chủ được thẳng sống lưng, không tự chủ được hô hấp dồn dập. Bọn hắn đối với văn nhân sư chất vấn, ngược lại được xưng tán. Nguyên lai, like, cái này lại chính là văn nhân phong cốt a. Bọn hắn cảm động, bọn hắn hiểu. Không hổ là văn nhân sư a, cao xa như vậy quang đạt, thật là khiến người ta hiểu ra các nho sinh kích động không thôi, nhao nhao đứng dậy lần nữa cùng nhau cong người hô to. học sinh hổ thẹn, học sinh bái tạ văn nhân sư chỉ điểm. trần lạc mỉm cười theo tay, toạ hạ, tất cả ngồi xuống. nếu đã tới dưới sân thành, bản vương liền xem các ngươi làm đệ tử, không cần câu nệ như vậy. đệ tử sao? các nho sinh tim đập rộn lên, đại cảnh các nho sinh càng là kích động suýt nữa rơi lệ. bọn hắn ngàn dặm buôn ba mà đến, là triều thánh cũng là đá mài ma luyện. đúng vậy từng muốn, như vậy lại để bọn hắn thành văn nhân sư đệ tử. những cái tia khổ, an có thể quá đàng giá. các ngươi có văn nhân phong cốt, cái này rất tốt. Trần Lạc Hòa Ái cười nói, dù sao có khí khái mới có thể vượt mọi trồng gai thực hiện văn tâm. Văn tâm khí khái đầy đủ mới có thể chân chính điểm lượng tâm đăng, thẳng tiến không lùi. Các nho sinh kích động nắm tay, thì ra là thế. Nguyên lai dựng lên văn tâm còn muốn có khí khái mới có thể chân chính như văn nhân sư như vậy điểm lượng tâm đăng chiếu giỏi thiên cổ. Được ích lợi không nhỏ a. Vừa mới đến liền như thế được lợi, cả cuộc đời đường phàm phất đều bị chiếu sáng a. Không hổ là văn nhân sư, không hồ là ngọn đèn chỉ đường a. Thỉnh giáo thiên sinh, có khí khái lại đến tuột cùng nên như thế nào thực hiện văn tâm đâu? các nho sinh nhao nhao mở miệng mang theo đối với tri thức cùng chân lý khao khát ánh mắt thuần túy mà chắc chắn chân lạc nhìn qua bọn hắn ý cười càng phát ra nồng đậm hắn đoán được sẽ có hỏi lên như vậy cũng đã sớm nghĩ kỹ nếu hắn đối với văn nhân lực ảnh hưởng đã rất lớn cũng nhất định sẽ càng lúc càng lớn sao không minh xác một đầu chính mình văn mạch, vì thiên hạ là về sau bồi dưỡng được chân chính có thể dùng nhân tài đâu liền ngay cả muốn đi văn mạch hoạch tâm tư tưởng hắn cũng nghĩ tốt như thế nào thực hiện vấn đề tốt chân lạc đứng dậy ngạo nên nói bản vương văn tâm bốn câu các ngươi cũng biết cái này thực hiện chi pháp lại là bản vương lần thứ nhất gặp người. Kỳ thật, chỉ có tám chữ truy nguyên nguồn gốc, chi hành hợp nhất. Ngoan, các nho sinh lại lại lại một lần trở kinh. Vậy mà thật có, có văn tâm phương hướng có khí khái tiêu chuẩn, thậm chí ngay cả thực hiện chi pháp đều có. Cái này chẳng phải là một đầu hoàn chỉnh văn mạch. Cái này chẳng lẽ chính là văn nhân sư văn mạch. Mà lại, truy nguyên nguồn gốc, chi hành hợp nhất. Chữ chữ châu ngọc a. Trong chốc lát, đang ngồi mỗi cái nho sinh đều phảng phất cảm giác trong nháy mắt khai hiếu. Bọn hắn quá khứ sở học tri thức chỗ góp nhặt lắng đọng, điểm này phảng phất đều thông hướng qua mình vì thời có thể thăng hoa, chân kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi a. mặc dù bọn hắn giờ phút này còn không có khả năng hoàn toàn trải nghiệm tám chữ này hảo diệu, thế nhưng là văn nhân sư lại có như thế đâu ra đó cho đến đại đạo thực hiện văn tâm chi pháp, cái này giới sơn văn mạch, khủng bố như vậy a. chúng ta nguyện ý nghe lão sư dạy bảo, kích động các nho sinh tất cả đều đứng dậy, tại một cái mới tinh văn mạch trước mặt, bọn hắn không xứng ngồi, bọn hắn là bực nào may mắn, thậm chí có may mắn nghe được văn nhân sư lần thứ nhất giảng giải cái này hoàn toàn mới văn mạnh, không đứng dậy cung kính nghe, đều là đối với văn mạnh khi nhẫn. Trong bất chi bất giác, bọn hắn thậm chí đối với Trần Lạc Sương Hồ cũng thay đổi, biến thành lão sư, có thể trở thành Trần Lạc đệ tử, đây là bọn hắn vô thượng vinh quang. Nhìn bọn hắn thần thánh nghiêm túc bộ dáng, Trần Lạc rất hài lòng, chậm rãi mở miệng. Chương 527, chương 527, truy nguyên nguồn gốc, chi hành hợp nhất. Nói chi mặc dù dễ, hành chi lại khó. Trần Lạc ngồi ngay thẳng, phía sau phản phất có ngàn vạn khí tượng, tựa hồ tắm rửa lấy hào quang thánh khiết. Chuyển đạo, vốn là một diện cực kỳ thần thánh sự tình. Dù sao, cái này nhưng quyết định lấy tương lai mấy chục năm thậm chí mấy trăm hơn ngàn năm thiên hạ đại thế truy nguyên nguồn gốc, chi hành hợp nhất chính là kiếp trước trong lịch sử vương dương minh lòng trường nội đạo cho ra, long trường nội đạo đặt vương dương minh tâm học cơ sở, mà hệ tâm này tám chữ, càng là thế gian trí lý, có thể nói chính là tám chữ này để vương dương minh thành kiếp trước trong lịch sử cái thứ hai thánh nhân, cũng là chí thánh tiên sư phía dưới, duy nhất chân chính thánh nhân, cái này bát tự chi huy, bởi vậy có thể thấy được, cho nên không trách các nhỏ sinh chấn kinh, trần lạc cử động lần này, đơn giản cùng đối với thời không này tán loạn văn mệnh, tiến hành nổ hạt nhân không sai biệt lắm, tuyệt đối nghiền ép, tuyệt đối hàng duy đả kích. Này văn mạch một khi ra mắt truyền bá, lực ảnh hưởng đem vô cùng vô tận. trần lạc thu liễm tâm tư, nhìn về phía tràn ngập thần thánh mong đợi các nho sinh. cái này bát tự thực hiện pháp, ý tứ rất đơn giản, chính như mặt chữ. có thể các ngươi nhất định đang nghi ngờ, vì sao là tám chữ này? vì sao muốn làm như vậy đúng không? các nho sinh điên cuồng gật đầu, chờ mong không thôi. còn kém một chút, điểm đấu cái này một cái khớp nối, bọn hắn liền chân chính đạp vào đầu này văn mạch thánh đạo. trần lạc mỉm cười nói, kỳ thật chính như các ngươi tại tiểu lâu nghe được câu nói kia, trên giấy được đến cuối cùng cảm rất cạn, cả, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành đây cũng là muốn Truy Nguyên mới có thể chí trì, chính là muốn chi hành hợp nhất, mới dòm đại đạo. Và anh, các nho sinh đã không biết lần thứ mấy chân kinh, một lần nữa như bị sét đánh. Trong đầu của bọn họ phảng phát hiện lên từng đạo tiềm điện, bổ ra tất cả khói mù mây đen để sáng chói chính đạo chi quang, giải đầy toàn thân. thì ra là thế, thì ra là thế a. Truy Nguyên nguồn gốc chi hành hợp nhất, chính là muốn ở trong hành động trải nghiệm đạo lý, thực hiện đạo lý a. bọn hắn hiểu rõ, lại cảm thấy đơn giản tăng chữ, hàm nghĩa quá mức sâu xa, chỉ sợ cần bọn hắn cuối cùng cả đời mới có thể chân chính trải nghiệm bảo diệu bên trong. quả thực là tuyệt diệu, lão sư, chúng ta nên nghiên cứu và gì, nên như thế nào mới có thể chi hành hợp nhất. các nho sinh kích động đặt câu hỏi, mỗi người đều không kịp chờ lợi. chân lạc bật cười lớn, vấn đề này, kỳ thật chính các ngươi liền có đáp án. vị sư xin hỏi các ngươi, văn tâm bốn câu bên trong có thể có khó dễ phân chia. các nho sinh trầm lâm, chăm chú suy tư. vì thiên điệu lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là bạn thánh kế tuyệt học, là bạn thế mở thái bình. vị sư cảm thấy, chúng ta văn nhân nên trước vì sinh dân lập mệnh, mới là vì thiên địa lập tâm. chân lạc tự hỏi tự trả lời nói có này trước đây. Phương năng vi vạn thành kê tuyệt học là vạn thế mở thái bình. Các nho sinh thân thể cùng linh hồn đều là run dậy dữ dội. Là đúng là như thế a. Văn tâm bốn câu cũng không phải là bốn cái phương hướng khác nhau, mà là nhất mạch tương thừa từ dễ nhập khó khăn. Lão sư, ta hiểu. Một tên nho sinh đứng dậy, kích động nói, cho nên chúng ta hẳn là coi là sinh dân lập mệnh là mục tiêu. Bách tính cần gì, chúng ta liền nghiên cứu cái gì. Thí dụ như xáo rau, thí dụ như đổi thuế, làm tốt những sự tình này, liền có thể truy nguyên nguồn gốc, chính là chi hành hợp nhất. Mặt khác nho sinh mừng tỉnh đại ngộ. Nhao nhao hâm mộ nhìn về phía cái này thanh tú nho sinh. Nói hay lắm, đúng là như thế. Trần Lạc vỗ tay mà cười, ngươi rất có thiên phú, vi sư coi trọng ngươi. Người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Lão sư, ta gọi Chu Hỷ, tuổi trẻ nho sinh bị táng dương, tức động mặt đều đỏ lên. Trần Lạc mỉm bước. Chu Hỷ. khá lắm, ngươi ai cũng chính là thời không này, muốn đưa ra tổn thiên lý diệt nhân dục tên kia. Mẫu chút là, tiểu tử ngươi về sau còn muốn cưới ni cô làm tiểu thiếp, còn ngay cả con dâu đều không đường tha a. Cái này đúng vậy đến đi. Vi sư tuyệt đối không có khả năng cho phép ngươi như vậy làm loạn. Chương 528, chương 528, nhìn xem kích động Chu hỷ, Trần Lạc nỗi lòng phức tạp. Có câu nói rất hay, cây nhỏ không tu không thẳng tắp, người không sửa chữa cấn ngoan hùng. Hắn quyết định, về sau hảo hảo thu thập gọi Chu hỷ tiểu tử này. Hắn không thể nghi ngờ rất thông minh rất có thiên phú. Đã như vậy, vậy liền đem ngươi hết thảy đều dâng hiến cho giới sơn văn mạch đi. Kể từ đó, lo gì cái này văn mạch không có khả năng phát dương quang đại. Chu Hỉ, ngươi nói rất hay. Trần Lạc lấy lại tinh thần, tiếp tục giảng bài. Chúng ta muốn truy nguyên nguồn gốc muốn chi hành hợp nhất nên từ khi sinh dân lập mệnh bảo tay sát thực nói chính là đến bách tính ở trong đi an ở thủy lợi nông nghiệp nơi nào không phải đạo lý thí dụ như cái này giới sơn thành chính là thương nhân chi thành, vậy liền muốn tại thương nhân trong kinh doanh đi chi hành hợp nhất chúng nho sinh ánh mắt loé sáng lại có mới thu lấy được lão sư ta lại hiểu chu hỷ lại đứng lên nếu muốn tại thương nhân bên trong chi hành hợp nhất vậy chúng ta là không phải hẳn là học tập văn học hào tiểu tử đơn giản nói đến bản vương trong tâm cảm đi trần lạc vui như điên thầm nghĩ không có chạy Điều tử này về sau nhất định là hắn một thành viên tướng tại a. Nói quá đúng, toán học, ta xưng là toán học. Trần Lạc cao thâm mặt chắc mỉm cười gật đầu, trong mắt của ta, toán học mới là trị thế học vấn cơ sở. Không học toán học, liền không cách nào chân chính truy nguyên nguồn gốc, càng không nói đến vị sinh dân lập mệnh. Các nho sinh tiếp tục kích động, nhao nhao cao giọng nói, lão sư, chúng ta muốn học toán học. Tốt, rất tốt. Trần Lạc dáng tươi cười sẵn lạ, thầm nghĩ cổ đại đám học sinh chuẩn bị tiếp nhận toán học ma quỷ này ngành học tán phá đi. Đã các ngươi học giỏi như vậy thì tới, vi sư liền dẫn dắt các ngươi đi đến chân chính trị thế chi độ. Sáng sớm ngày mai, còn muốn chạy con đường này liền đi vương phủ sau cách vật học viện. Cách vật học phái, từ các ngươi bắt đầu. Chúng ta chắc chắn lo lắng hết lòng cùng kinh đầu bạc, thể chết cũng đi theo lão sư. Các nho sinh kích động giống to. Thánh nhân có mây, sáng sớm nghe đạo, chiều có thể chết. Hôm nay, bọn hắn liền chân chính nghe đạo, tự nhiên vô cùng kích động. Sau ngày hôm nay, Giới Sơn văn mạch đại biểu cách vật học phái, chắc chắn quét ngang thiên hạ. Trần Lạc hết sức hài lòng. Có cái này tốt bắt đầu, về sau liền sẽ có càng ngày càng nhiều nhân tài hạt giống tụ đến. Chờ sau này Hắn liền có thể bồi dưỡng được các loại phương hướng nhân tài chuyên nghiệp. Đến lúc đó, hắn đầy đầu kiếp trước các loại tiên tiến khoa học kỹ thuật công nghệ, liền có thể chân chính rực rỡ hào quang. Các nho sinh kích động rời đi, nhiệt huyết sôi trào. Trần Lạc cũng nhanh đi tìm ra cát lương cùng bệ Hà Hương, chuẩn bị chuyển thụ cho bọn hắn trấn Bắc Vương phủ tuyệt học, tương lai toán học. Điều này rất trọng yếu, mà lại hẳn là rất nhanh liền có thể dùng đến. Các nho sinh ra vương phủ, vẫn tại hưng phấn thảo luận đang mong đợi. Bọn hắn cảm thấy mình quả thực là trên thế giới này may mắn nhất người. Ai có thể nghĩ tới đâu? Văn nhân sư đi tới giới Sơn thành hỗn loạn chi địa này, Vậy mà ngộ ra được một đầu hoàn toàn mới văn mạch. Có thể hoàn mỹ phù hợp văn tâm văn mạch a. Công tử, trong nhà thư đến, lao ra để ngài về nhà thành hôn đâu? Một tên gia phó cầm thư vui vẻ chạy lên đến đây. Nho sinh kia lại nói, về cái gì nhà thành cái gì cưới? Ta muốn lưu tại giới Sơn Thành, ta muốn học toán học. Gia phó ngộ, thầm nghĩ toán học là cái gì? Mặt khác nho sinh thấy thế, nhao nhao lấy lại tinh thần. Mau mau, tất cả mọi người cho nhà biết thư, chúng ta không du lịch, liền lưu tại giới Sơn Thành học toán học. Đại cảnh các nho sinh cũng dần mình, tích độc nói, chúng ta cũng biết nói cho những bạn học khác, văn nhân sư khai sáng văn mạch. để tất cả nguyện ý đi theo văn nhân sư bước chân người, đều đến, đến lớn mạnh chúng ta cách vật học phái, đến lớn mạnh chúng ta giới sơn văn mạch. nhìn bọn hắn kích động phấn khởi bộ dáng, người bên ngoài đều là mở miệng không hiểu, cách vật học phái là cái gì, giới sơn văn mạch lại là cái gì, mặc dù không hiểu, nhưng là cảm giác thật là lợi hại bộ dáng a. vương phủ chấp viện, vương gia, ngài sao lại tới đây? nhìn thấy trần lạc vui cười xuất hiện, vệ hàm vương một trận làn gió thơm chào đón, đương nhiên là nhớ ngươi, tới nhìn ngươi một chút a. Trần Lạc cười xấu xa chụp vào nàng cái kia nhuận tròn nũng đẹp, thần thần bí bí mở miệng. Thuận tiện, truyền thụ cho ngươi một bộ trần thị tuyệt học. Vệ Hàm Hương nghe vậy, nhất thời đỏ bừng mặt lui lại. Đây là, lại có trò mới, lại muốn bị trộm tới làm ai? Trương 529, trăm 529, mươi tránh cái gì? Chưa hết để cho bản vương hảo hảo ôm một cái. Trần Lạc một thanh nắm ở vệ Hàm Hương, cười xấu xa lấy bắt bóp. Nô vệ Hàm Hương suýt nữa lên tiếng kinh hô, hai chân như nhú ra. Vương gia đừng, đừng làm rộn. Ra các tiên sinh còn tại trong phòng đâu? Ngài tha thiết thân đi. Thiếp thân còn muốn đối với sổ sách đâu, chỉ muốn đối với sổ sách a. Mấy ngày nay tiền nhi không tại, nàng thực sự bị sinh long hoặc hổ trần lạc dày vò sợ. Nếu không phải vội vàng kiểm toán không có thời gian, nàng đều muốn tranh thủ thời gian vơ vét mấy cái mỹ nhân hầu hạ trần lạc. Thân thiếp thực sự bị không nổi a. Nhìn ngươi bị hủ, bản vương còn có thể ăn ngươi phải không? Trần lạc ôm nàng yếu đuối không xương thân thể cười xấu xa. Vệ hàm hương ánh mắt ưu hoản, trong lòng tự nhủ ngài là sẽ không ăn thiếp thân, có thể ngài biết để thiếp thân xuống không được giường a. Mặc dù rất sung sướng, có thể mỗi lần đều cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh a hay là thiền nhi nội tình tốt, nhịn dày bò, cũng không biết nàng khi nào trở về, nợ cũng đối chiếu như thế nào, giữa ban ngày cũng không phải tại hậu viện, trần lạc cũng không có lại làm loạn. dù sao hắn nhưng là người đứng đắn, cũng là đặc biệt tới làm chính sự. nghe được nói chính sự, vệ hàm hương lặng yên thở phào, giúp hắn để ý lấy cổ áo nói quản quá mức phức tạp, lại quá lộn xộn bộ tự, lại cần mấy ngày này đâu. bất quá vương gia ngài yên tâm, ta sẽ thật tốt giúp ra các tiên sinh, mau chóng làm rõ. mấy ngày nay, ngài trước hết bỏ qua cho tiếp thân có được hay không? các loại thiền nhi trở về, lại để cho nàng hảo hảo bồi thường ngài có mà làm được. Trần Lạc cười, bản vương có thể đợi không được quá lâu. Đóng thuế quá hạn sự tình cũng phải càng nhanh càng tốt. Bản vương hay là dạy các ngươi một bộ tuyệt học đi, tranh thủ thời gian làm xong, ngươi cũng tốt ngoan ngoãn thị tẩm. Vệ Hàm Hương nghe được thị tẩm liền run chân, có thể lại nhịn không được hiếu kỳ. Vương ra, khoản hạch toán có thể cùng đem lưu diễn toán khác biệt, ngài lại không học qua bản chất đều là toán học mà thôi, không có gì khác biệt. Trần Lạc vỗ vỗ nàng bờ mông, đi, bản vương cái này chuyển thụ cho các ngươi tốt toán tuyệt học. Vệ Hàm Hương kinh ngạc nghi hoặc, toán học là cái gì? Chính là toán học sao? Chẳng lẽ lại nhà mình vương ra, không ngờ đã tại toán học một đạo dung hội quan thông. Vào phòng, trông chất như núi sổ sách trước, ra cắt lương chính tính toán đầu đầy mồ hôi. Biết được Trần Lạc ý đồ đến, hắn cũng rất là kinh ngạc. Tốc toán Kên học, vương gia, đệ tử từ khi cùng ngài học tập, tự nhận toán học năng lực đã đột nhiên tăng mạnh. Ngài truyền thụ cho các loại định lý cùng công thức, hoàn toàn chính xác tinh diệu đến từng điểm. Có thể tính học một đạo, cho tới bây giờ đều là cẩn thận tỉ mỉ số lượng ba chạm như thế nào tính nhanh. Tuyệt mỗ, căn bản không có khả năng a. Vệ Hàm Hương rất tán thành, liên tục gật đầu. Nàng đối với toán học cũng là có chút thiên phú, nguyên nhân chính là này, cùng Lâm kinh doanh học tập quản sổ sách đằng sau, mới thích những này. Gần đây trình độ của nàng cũng tăng lên không ít, từ ra cắt lương nơi này, cũng biết Trần Lạc toán học lợi hại. Nhưng bây giờ lại không phải hướng định lý công thức loại hình chốt cao thâm đi, lại muốn cải tiến cơ sở nhất diện toán. Sao lại có thể như thế đây? Trần Lạc cười nói, trên đạo lý tự nhiên không sai, có thể các ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề. Con số ghi chép phương thức, có phải hay không quá phức tạp đi? Vì sao không có khả năng đơn giản hóa đâu? Tỷ như một là nhất Hay là nhị trở chút, mỗi cái số lượng đều muốn biết xong mấy bút, không tiền phức sao. Cái này ra cắt lương trừng lớn mắt. Có thể từ xưa đến nay đã là như thế a. Lĩnh đại tiên hiền cũng cho tới bây giờ đều là như vậy đi chắc a. Hắn có chút hái hùng khiếp vỉa, luôn cảm giác trần lạc lại phải làm cái gì kinh thế hai tục đổ vật đi ra. Có thể hiện tại quả là nghĩ mãi mà không rõ, số lượng như thế nào đơn giản hóa, chưa bao giờ có à. Cho tới bây giờ đã là như thế, cho nên cho tới bây giờ đều là rất chậm. Trần Lạc người, bản vương cái này liền dạy các ngươi một bộ hoàn toàn mới viết phương thức, mỗi một số lượng chữ đều có thể một bút viết ra. Cái gì? Một bút viết ra? Điều đó không có khả năng. Gia Cát Lương lông mày cao chặt, lúc trước đem Như Dao đấu đằng sau, hắn liền triệt để sùng bái Trần Lạc bái Trần Lạc vi sư, nhưng lúc này giờ phút này, nhưng cũng nhịn không được lòng sinh chất vấn, bởi vì cái này căn bản liền không thực tế a. Chương 530, chương 530, trừ Trần Lạc bên ngoài, Gia Cát Lương xem như đương đại toán học người thứ nhất. Hắn tự nhiên rõ ràng con số dườm ra hoàn toàn chính xác cực lớn hạn chế tính toán quá trình tốc độ nếu có thể đơn giản hóa số lượng nhất định có thể để cao thật lớn tính toán tốc độ nhưng là trên đời này nào có như vậy diệu pháp liền ngay cả lịch đại thánh hiển cũng cho tới bây giờ không người có thể giải quyết toán học cái này một đại nạn chế A. làm sao không có khả năng chân lạc cười nói nếu như không để cho quận chúa ra đề mủng người ta lại nho nhỏ tỉ thí một phen như thế nào hôm nay không thể so với nan đề chỉ so với đơn giản nhất tính toán tốc độ gia cát lương nghĩ nghĩ không mình hành lễ nói như vậy đệ tử mạo phạm lão sư hắn không muốn như vậy Nhưng hắn yêu toán học như mạng, cái này lại dính đến toán học cực kỳ cơ sở căn cơ. Hắn không muốn nhìn thấy Trần Lạc làm mầu, cũng rất tò mò, Trần Lạc chẳng lẽ lại thật có thể siêu việt lịch đại tiên hiền, sáng tạo kỳ tích. Trần Lạc quát quát tay, "Thu Nhi, ngươi một mực tùy tiện nghiệm một đoạn khoản số lượng, chúng ta tới hải toán." Vệ Hàm Hương cũng tò mò cực kỳ, thiền tay cầm lấy bản khoản ra để bụng. Đính mãu ngày càng lớn yến, bếp sau chi 463 sâu chuẩn bị thịt rượu, tập phòng chi 275 sâu bố trí, thư phòng chuẩn bị mạ vàng tiếp mời các loại hạng chi 318 sâu, hỏi, bản bạc bao nhiêu? Trần Lạc cầm lấy lúc trước cho Hầu Giá Tử cải tiến qua bút than, tiện tay tô tô vẽ vẽ tính toán. Gia cắt Lương cũng ghi lại những chữ số này, bắt đầu viết. Tứ Bách Lục nhặt ba thêm. Hắn còn không có viết xong tổ thứ nhất số lượng đâu. Trần Lạc vứt xuống bút than cười nói, bàn bạc 1,056 phẩy sâu. Gia cắt Lương cùng Vệ Hàm Hương đều đột nhiên trừng lớn mắt, coi xong. Lúc này mới mới hơi công phu, coi như xong. Làm sao có thể? Vương gia, ngài nhưng không cho chơi xấu. Vệ Hàm Hương buồn bã nói, Gia Cát Tiên sinh tổ thứ hai số còn không có viết xong đâu, ngài làm sao có thể coi như xong? Ngài sẽ không chỉ so với tốc độ bất kể đúng sai đi, trần lạc cười không nói. vệ hàm hương không khỏi hổng nghi, nhìn về phía gia cắt lương chờ đợi đáp án. gia cắt lương lại phí hết một chút thời gian, rốt cục một bút một vẽ viết xong tổ ba số lượng, sau đó lại lần lượt tính toán bàn bạc. tiếp lấy, đùng, tay run một cái, trong tay hắn bút than rơi xuống trên mặt đất. gia cắt tiên sinh, như thế nào? bàn bạc là 1,056. vậy mà thật sự là 1,056. gia cắt lương sắp điên rồi, mắt đỏ hoàng sợ nói, cái này sao có thể? tiểu vương gia ngải vì sao tính toán nhanh như vậy? làm sao có thể tính nhanh như vậy? Ngay dùng thời gian, căn bản cũng không đủ viết xuống tất cả con số. hắn nhưng là toán học mọi người, vô luận viết số lượng hay là tính toán quá trình, đều đã rất quen đến cực điểm. Có thể nói, hắn đem toàn bộ diễn toán quá trình đã làm được cực hạng. Trần Lạc lại dùng cơ hồ chỉ có một phần mười thời gian coi như xong, lại còn tính toán chính xác. Gia Cát Lương thật muốn điên rồi. Đây coi là học bù đạo, vậy mà thật có như vậy tuyệt học. Khủng bố như vậy à? Hiện tại, có thể tin bản đồ nói. Trần Lạc cười cầm lấy tấm kia giấy nhắc, nếu không phải vì viết rõ ràng. Tại ngươi viết chữ thứ hai lúc, bản vương liền có thể coi xong. Bởi vì ngươi viết một cái tứ chữ, liền cần dòng dã mười ba bút. Mà tổ ba số lượng tăng thêm đáp án, mỗi cái đều một bút viết ra lời nói, cũng mệt vậy cần. Mười ba bút. Cái gì? Gia Cát Lương cùng vệ Hàm Hương cũng nhịn không được nữa, hãi nhiên lên tiếng. Làm sao có thể nhanh như vậy? Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không thể a. Gia Cát Lương cơ hồ muốn điên rồi, khó có thể tin. Thế gian tại sao có thể có như vậy giản tiện cách viết? Vì sao lại có khủng bố như vậy tính nhanh chi pháp? Mắt thấy mới là thật, nhìn kỹ đi. đi đây cũng là bản vương tính toán quá trình. Trần Lạc cười biểu hiện ra tấm kia giấy nháp, dùng phép tính cho viết, 463 275 318 1056. cái này rõ ràng là kiếp trước toàn thế giới thông dụng chữ số ả dập. chương 531 chương 531 ra cắt lương cùng vệ hàm hương nhìn xem chữ số ả dập, sợ ngây người. bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại chữ này phủ, lại không khó coi ra là bực nào đơn giản sáng tỏ. so sánh dưới, truyền thống số lượng ký sổ sử dụng bất tự, mỗi một nét bút đều nhiều lắm. muốn biết tổ kế tiếp số quá trình thực sự quá mức rườm rà đương nhiên, đó cũng không phải nói nhất nhị ba tứ các loại tự phù hẳn là bị vứt bỏ. trên thực tế, cho dù tại chưa số ả dập toàn thế giới thông dụng thời đại, những này viết kép số lượng, tại người hoa trên chương mục vẫn như cũng là phải dùng. bởi vì bọn chúng có thể phòng ngừa bị xóa và sửa, càng có thể tránh khỏi lỡ bút tạo thành sai lầm. cho nên, thường thường là tại tập hợp số lượng thường sử dụng, lấy bảo đảm rõ ràng không sai. nhưng ở đại lượng tính toán cùng tính toán trong quá trình, chữa số ả dập tiện lợi, lại là không thể siêu việt. ra cắt lương là đương đại chắc chắn mọi người, lại là sự thật bày ở trước mặt, hán không thể không tin ta chưa bao giờ thấy qua như thế tự phụ, giống như thiên thư. gia cát lương kích động nói, đơn giản như vậy sáng tỏ, khó trách có thể đem làm tính nhanh. còn có loại này dựng thẳng hàng phương thức lao sư chân thần người cũng. cổ có thương hiệt tạo chữ, hiện có lao sư tạo số. pháp này vừa ra, toán học một đạo nhập môn độ khó giảm xuống rất nhiều, liền có thể càng nhiều tốt hơn tạo phúc thế nhân. lao sư, công lớn lao chỗ nào, sánh vai trí thánh a, đệ tử sao mà may mắn? khẩn cầu lao sư dạy ta. gia cát lương vô cùng kích động, bịch quy giảm xuống trần lặng trước mặt, thần thánh mà chỉnh trọng khẩn cầu một bên vệ hàm hương đôi mắt đẹp cũng đã ngây dại nàng cũng sao mà may mắn có thể trở thành cái này như thần như thánh giống như nam nhân nữ nhân kỹ nam tử đã không đủ để hình dung hắn a khó trách ngay cả hàm tuyết cùng nhẹ nhàng như vậy nữ tử cũng đều si tình với hắn hắn đơn giản thoáng như hoành không vào khoảng thế gian này thần minh đơn giản phong hoa cái thế tài trí thông thiên nhất cử nhất động đều có cải thiên hoán địa chi vui khắp thiên hạ đế vương tướng tướng thì như thế nào so sánh với hắn vệ hàm hương càng nghĩ càng kích động không tự chủ khẽ cắn chặt bờ môi thật không thể hiện tại liền theo trần lạc trở về phòng tùy tiện bị hắn dùng cái gì hoa dạng làm ai. cái này vốn là vô thượng binh hành a nhìn xem phản ứng của hai người trần lạc rất hài lòng chỉ bất quá những chữ số này cũng không phải là hắn sáng tạo mà là cổ người ấn độ phát minh lại bị người ả dập truyền bá ra nhưng là không trọng yếu ở trong thời điểm này phải chăng đã bị phát minh còn chưa biết được đâu hướng chi sợ là tại trong thời gian rất dài cũng căn bản không người biết được ở đâu là cổ ấn độ cùng a là bá cho nên đó chính là hắn dạng này cũng càng có thể phát huy tác dụng đứng lên đi bản vương hôm nay đến chính là muốn truyền thụ những tuyệt học này Trần Lạc đứng chặt tay, lạnh nhạt mở miệng. Những này về sau liền tạm thời gọi là Trần Thị số Tự. tương ứng hết thảy đều là đổi tên là Toán học. Từ mai liền do ngươi từ thư viện bắt đầu, đem cái này Toán học tuyệt học chuyến khắp thiên hạ. Gia Cát Lương đột nhiên run lên, dập đầu kích động hô to, đệ tử sao mà may mắn? Đến tuyệt học này, đệ tử chết có thể nhắm mắt vậy? Đệ tử cần thay trời hạ nhân, bái tạ Lão sư truyền đạo tri ân. Nói chuyện, Gia Cát Lương mạnh mẽ cho Trần Lạc đập khấu đầu. Dù vậy vẫn như cũ không đủ để biểu đạt hắn tâm tình kích động, đội ơn tri tâm. Chữ số ạ dập rất đơn giản mặc kệ là gia cắt lương hay là vệ hàm hương, đều rất nhanh học được nắm giữ đằng sau kiểm toán tính toán tốc độ thẳng cấp tiêu thăng ngày kế tiếp cách vật thư viện nhập học gia cắt lương tự thân đi thay thầy truyền đạo gần đây xuất đầu mẹ chán chu du biết được những này lúc cũng không quá để ý dù sao con số cách tân cũng không thể trực tiếp giải quyết trước mắt khẩu cảnh tiểu vương ra, như trước đó sở liệu vũ lại thương hội đối với đổi thuế đóng thuế quá hạn kế sách phản ứng kịch liệt chu du trong mắt đều bố lấy máu đỏ kia bưng lấy trần lạc tự tay pha trà liên tục cười khổ Bọn hắn đều là cáo giả già người, lại cành lá đan chen khó gỡ tiền tài quyền thế khá lớn. Bây giờ không những không phối hợp, thậm chí còn giật dây Ngũ Hổ Thương Hội đứng ra dẫn đầu phản đối, có chút khó làm à. Chân Lạc mặt không đổi sắc, vẫn như cũ nhàn nhạt uống trà. Ngược lại là trong dự liệu. Bất quá, cái này Ngũ Hổ Thương Hội là có bao nhiêu ngu xuẩn, lại vẫn thực có gan đảm ngoi đầu lên. Nếu như thế, uống chén trà này theo bản vương đi, trực tiếp dò xét nó. Chương 532, chương 532, Chu Du nghe vậy, quá sợ hãi, nắm bắt trà tay, cũng nhịn không được đột nhiên lắc một cái do xét ngũ hồ thương hội tiểu vương gia tuyệt đối không thể a chu du sợ hai nói bọn hắn thế nhưng là cùng tứ hải đặt song song thương hội chọn bệ có thể chiếm toàn bộ giới sơn thành mậu dịch hai thành nếu là cương ép độc thủ chẳng những sẽ ảnh hưởng trong thành mậu dịch sợ là sẽ còn gây nên lịch phản làm loạn a huynh chi ngũ hồ thương hội thế nhưng là vệ quốc cùng vệ quốc biên quân quan hệ không ít a tiểu vương gia Trần lạc vẫn như cũ chậm rãi uống trà nếu mày cười bản vương tự nhiên biết rõ những này bọn hắn nếu không phải cùng vệ quốc biên quân có quan hệ như thế nào lại đơn độc lưu lại nếu như thế vậy thì càng có thể tịch thu hết trước đó cái kia tài nguyên hảo thương hội có thể xét bọn chúng tự nhiên cũng có thể chu du liền giật mình tiểu vương gia ngài là muốn thừa cơ nổ vệ quốc ở trong thành mà thám có thể ngũ hồ thương hội khổng lồ liên lụy đến mấy ngàn hơn vạn vệ quốc cũ dân a thuộc hạ lo lắng sẽ nổi nhiễu loạn đến lúc đó có thể sẽ có đại lượng nhân khẩu sói mòn trần lạc bí mày khẽ lắc đầu bây giờ thiên hạ nhân khẩu đã là tài phú không thể để cho trong thành nhân khẩu đại lượng sói mòn chỉ bất quá chúng ta sợ ngũ hồ thương hội càng sợ lúc này liền muốn được xem rốt cục là ai càng có phết lực ác hơn đến bên dưới phần ngài tâm Chu Du cỡ nào thầm mình, nghe vậy ánh mắt sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ, thuộc hạ minh bạch, tiểu vương gia ca minh, tứ hải thương hội, Hà Kỳ phú nghiêng dựa vào trên giường mềm, thưởng thụ lấy hai cái mỹ tỉ gõ chân xoa bóp, được không thoải mái? Ha ha, hay là Hà Lão cao minh a? Tiểu chấn kia Bắc Vương, đoán chừng đã đầu đầy bao lớn đi, nhất định là như vậy. Vũ Hồ Thương Hội có thể không sợ sợ hắn mảy may may, trực tiếp tức giận bỏ đi cái kia Chu Du, thô kệch à? Vũ Hồ Thương Hội phía sau cũng không chỉ là vệ quốc biên quần, mà là đứng đấy bình Tây vương phủ quái vật khổng lồ này a? Hà Tiểu chấn Bắc Vương lợi hại hơn nữa dám treo chọc uy danh hiển hách bạch bảo quân hà kỳ phú gật gật đầu đáp ý cười nói đúng là như thế hắn chẳng những đoạt lấy giới sân thành còn kinh bạc hàng tuyết công chúa phế đi bình tây vương thế tử vệ đế cùng bình tây vương đều hận hắn không chết hắn bây giờ đất phong ở đây sao dám treo chọc vệ quốc mẩy may không dám treo chọc vệ quốc liền không dám động ngũ hồ thương hội kể từ đó chúng ta cũng có thể lẽ thẳng khí hùng không để ý tới hắn đổi thuế đóng thuế quá hạn chi pháp đây hết thảy đều là nước chảy thành sông a mấy cái trưởng uy nghe vậy nhao nhao kích động gô tay hà lao cao minh a pháp này sát thực tuyệt diệu nếu bàn về khúc khéo hắn một cái hoàn cố kém xa đây còn muốn cùng chúng ta đấu a thu thập sơn phỉ cùng giới sơn quân, liền cho rằng vô địch đơn giản ý nghĩ hao huyền trước đó trần lạc cho bọn hắn mang tới tâm lý áp bách giờ phút này tất cả đều tan thành mây khói dù là ngươi trần bắc vương tinh giống như quỷ cũng chỉ có thể uống bọn hắn thương hội nước giữa chân a sau đó liền chờ nhìn hắn ăn quá đắng ngấm lại liền thoải mái a đại trưởng quỹ trần bắc vương phụ xe ngựa giống như đi ngũ hồ thương hội người hầu đội vàng đi vào cửa báo ân nhanh như vậy liền đi quả nhiên trẻ tuổi nóng tính A, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị ngũ hồ thương hội đuổi ra đi. Đến lúc đó nhất định rất náo nhiệt. Đi một chút, dâm dội như thế, có thể nào không vây xem? Nhanh đi. Một đám người lấy hà kỳ phú cầm đầu, hứng thú bừng bừng đón xe tiến về ngũ hồ thương hội. Bọn hắn không kịp chờ đợi, hắn không thể lập tức nhìn trần lạc đầy bụi đất bị đuổi ra ngoài. Ngũ hồ thương hội có thể hay không sợ? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Dù sao, bọn hắn phía sau thế nhưng là vệ quốc biên quân, thế nhưng là bình tây vương vụ a, hắn trần lạc trừ phi là triệt để không muốn sống. Nếu không tuyệt đối không còn dám treo chọc Bình Tây Vương phụ a. Dù sao, bây giờ Ngũ Hồ Thương hội, thế nhưng là vệ quốc tại Giới Sơn thành duy nhất đại thương hội. Trần Lạc dám động bọn hắn mảy may, liền không thể nghi ngờ là lần nữa khiêu khích vệ quốc. Như thế, có thể thế tất sẽ nên đón vệ quốc lựa giận. Đến lúc đó, cho dù là cảnh đế chỉ sợ cũng sẽ không bảo vệ hắn. Chương 533, chương 533, Ngũ Hồ Thương hội, tọa lạc tại Nguyên Bản Nam thành. Cách bách Hoa lâu cái kia tiêu hồn động cũng không xa. Trần Lạc đẩy ra xe ngựa rèm nhìn xem Bạch Hoa lâu, nghĩ đến đợi chút nữa rút xong, muốn hay không đi quấy hoạt một phen. A không đối, là muốn đường đi thị sát một phen. Dù sao bây giờ toàn bộ giới sơn thành đều là hắn, thị sát trong thành cái này lớn nhất chỗ ăn chơi, rất hợp lý a. Làm sao lại đến như vậy nhiều người? Tiểu đô gia, những này chỉ sợ là các đại thương hội. Chu Du phát hiện trung quanh tụ không ít người, còn ngừng rất nhiều gỗ xe ngựa. Vũ đại thương hội cũng không chỉ là bọn hắn năm nhà, liên lụy còn có phụ thuộc bọn hắn một chút trung đẳng thương hội. Dưới mắt tình hình này, chỉ sợ là những người này đều đến trông trường đầu xem náo nhiệt. Tới tốt lắm a, tránh khỏi lại lần lượt gõ. Trần lạc xe ngựa nhảy ra màn xe tiếu ngâm ngâm quét về phía đám người vây xem cùng xe ngựa, bọn hắn muốn cho ngũ hổ thương hội làm chim đầu đàn, vậy bản vương liền không ngại đến cái giết gà dọa khỉ. thông tri người ở bên trong đi ra tiếp giá, dám can đảm chân chờ, vọt thẳng đi vào đánh nệ. Tê, chu du hít vào bụng khí lạnh, thầm nghĩ tiểu vương ra trước đó một mực nhân thiện đối đãi người trong thành, dưới mắt đây là rốt cục muốn lộ ra dữ tợn, không dám chân chờ, hắn trực tiếp để tùy hành hai đội giông binh đi thông báo. những lính đánh thuê này đều là tiết thành nghĩa bọn hắn chọn lựa ra hàng đầu tiểu đội, đối với vương phủ cùng công hội đều vô cùng ủng hộ. Trên cơ bản có thể làm vương phụ thân binh dùng. Các Dòng binh đằng đằng sát khí mà đi, không bao lâu Ngũ hồ Thương hội cửa lớn liền mở ra. Có thể lập tức, bên trong lại rúng manh tiến ra số lớn cầm trong tay binh khí hộ vệ đến, thần sắc bất thiện. Người đến người nào? Vì sao muốn mạnh mẽ xông tới chúng ta Ngũ hồ Thương hội? Trong cục quản sự đứng tại trên bậc thang, tiêu căng mở miệng nói, "Cái này giới sơn thành, đến cùng còn có vương pháp hay không? Giữa ba ngày, liền muốn xui khiến Dòng binh làm cường đạo bậy hoạt động sao? Người này cũng là kê tặc, đi lên trước trừ một đỉnh chủ mũ, rõ ràng muốn bôi đen vương phủ." Chu Du ngồi trên lưng ngựa Nghe vậy đủ lệnh. trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, đây là trấn Bắc Vương dương giá. Trấn Bắc Vương đích thân đến, các ngươi ngu hồ thương hội dám can đảm cự không thế giá. Chẳng lẽ, các ngươi thương hội cất giấu cái gì dơ bẩn hoạt động, không dám gặp người. Quản sự kêu biểu tình nghiêm trọng, cũng không nghĩ tới chu du lại so với hắn sẽ còn chủ mưu. Nguyên lai like là Chu đại nhân. Chu đại nhân chớ có ngẩm máu vu người. Ngươi vừa mới bị hội trưởng chúng ta khách khí đưa tiễn, sao lại tới? Chẳng lẽ trấn Bắc Vương phụ thực ăn không tốt, đại nhân là đến an trừ? lời này vừa nói ra, vũ hồ thương hội mọi người và không ít bày xem đám người đều là ủ nào cười to. cách đó không xa trong xe ngựa hà kỳ phú bọn người càng là hết sức vui mừng. Vũ hồ thương hội làm tốt lắm. trước mặt mọi người lại cũng một chút không nể mặt mũi a. cái này sợ là bọn hắn chuyên môn chọn miệng lưỡi bé mọi người, cố ý muốn cho tiểu tử kia khó xử đâu. dạng này rất tốt. chấn bắc vương phủ hôm nay nếu là giải quyết không được, ngày sau coi như thành trò cười đi. tại một mảnh tiếng cười nhạo bên trong, áo xanh giả dạng chu du sát mặt lạnh xuống. mặc kệ là giới sơn thành hay là đại cảnh rất nhiều người đều chỉ cho là hắn là cái văn sĩ, nhưng hắn lại là cái nho tướng, sao lại thụ phần này khí? Không đợi các doanh binh động tác, gặp Trần lạc tiếu ngâm ngâm gật đầu, hắn trực tiếp giục ngựa tiến lên, thẳng đến cửa lớn. Nha, Chu đại nhân như vậy không kịp chờ đợi, chẳng lẽ lại đói bụng rất nhiều ngày? Trung quanh cười vang lại lên. rất nhiều người đều đang đợi lấy Chu Du thẹn quá hóa giận, có thể Chu Du lại giìm ngựa dừng ở trước cửa, chậm rãi dơ lên hắn văn sĩ tay áo dài. Sau một khắc, lộ ra ống tay áo tên nhỏ, hiện ra nguy hiểm lãnh quang bó mũi tên. Thánh nhân có mây, không dạy mà Chu gọi là ngược. Chu Du từ từ nói, bây giờ giới sơn thành đều là chấn Bắc Vương đất phong, chấn Bắc Vương phủ chính là các ngươi trời. Tin rằng ngươi vô chi, quỳ xuống, cho ngươi cái bồi tội cơ hội. Nếu không, đừng trách là không nói trước cũng. Đám người thấy thế đều là kinh ngạc. Cái này Hào Hoa Phong nhã Chu Du lại còn dám dùng tay áo nỏ, hắn dám động thủ sao? Đây chính là ngũ hổ thương hội quản sự, hắn tuyệt đối không dám. Quản sự kia bị nhìn chăm chú lên bị tay áo nỏ nhắm ngay, cũng không khỏi lòng sinh hoảng sợ. Có thể đi theo, hắn lại cười lạnh nói, Chu đại nhân đang hù dọa tại hạ. Ngay một kẻ văn sĩ từng thấy máu giết qua người sao? Ta chính là vệ quốc người, cho ngươi cái lá gan, ngươi dám ghét? chương 534, chương 534, trợ cơ quan tiếng vang, đánh gỡ ai quản sự kia lời nói. sát từ nói, là không chờ hắn nói cho hết lời, chu du liền mặt không thay đổi phát động tay náo nỏ mạnh quát. lập tức, lăng lệ tên nỏ bay nhanh, chuẩn xác, đánh trúng vào người này mi tâm. quản sự thân hình du lên, bên miệng lời nói liền rốt cuộc nói không nên lời. hắn khó có thể tin trừng lớn mắt, lập tức thẳng tắp ngã xuống, bối bề, ổn ảo, ai cũng không nghĩ tới. Chu Du vậy mà thực có can đảm độc thủ, bán thiệt giết người này. Thương Hội Hộ vệ tất cả đều hãi nhiên, ngay cả đám người vây xem cũng nao nao hoảng sợ lui lại. Hán, điên rồi sao? Tiểu tử kia cũng điên rồi sao? Vì sao không ngăn cản? Cái này Chu Du vậy mà thực có can đảm giết người. Đây chính là ngũ hổ Thương Hội quản sự. Bọn hắn hoàn toàn không sợ sao? Không tiên kỵ vệ quốc người thân phận sao? Trong xe ngựa hà kỳ phú bọn người, hãi nhiên chấn kinh. Quá quyết đoán, cũng quá tinh chuẩn. Một màn này trực tiếp đánh nát trung quanh tất cả mọi người chế dế Tất cả mọi người lại nhìn về phía Chu Du ánh mắt cũng không khỏi thay đổi. Mà lúc này, Chu Du lạnh lẽo mở miệng. "Trấn Bắc Vương phụ uy nghiêm, không dung bất luận kẻ nào khiêu khích. Dạy mà không thay đổi người, hoặc là lăn ra giới sân thành, hoặc là chết." Cầu nô tại kia chính là ví dụ. Tiếng nói rơi, hắn văn sĩ mặt ngoài lặn xuống dấu sát phạt chi khí, mảnh liệt trải rộng ra. Liền ngay cả bên cạnh những lính đánh thuê kia đều tròn báng. Bọn hắn cũng không ngờ tới, nguyên lai nho nhã Chu hội trưởng lại cũng là cái người sát phạt quyết đoán. Nhưng như thế làm việc, thật không có vấn đề sao? Tiểu Trấn Bắc Vương mặc kệ sao? Không sợ ngũ hổ thương hội thừa cơ làm trái sao? Ba ba ba. Chân lạc lại đột nhiên buốt tay, thiếu ngâm ngâm mở miệng, làm tốt lắm. Tiếp tục. Là Chu Du cung kính lĩnh mệnh, quay đầu tràn ngập chèn ép nhìn về phía thương hội những người kia, "Để cho các ngươi hội trưởng cút ra đây, thiết bố giá." Mười mấy bên trong không đến, coi là thông đồng với địch nữ phản, giết không tha. Nếu là mới vừa nói lời này, đại khái không người để ý, thậm chí còn có thể có người cười nạo. Có thể giờ phút này, cái kia chết không nhắm mắt quản sự liền nằm tại trên bậc thang, máu tươi thuận bó mũi tên chảy xuôi, hết sức giò người ũ hồ thương hội người luôn uống, chật vật chạy về trong viện. một lát, lại có quản sự mặt âm trầm đi ra, từ nói: chúng ta đại trưởng quỹ lưu tình. chu du quay đầu, đã thấy trần lạc thản nhiên xuống xe ngựa, nên ngang ngồi xuống ghế. điều này đại biểu có ý tứ gì? hắn tự nhiên minh mạch, là ta nói không đủ rõ ràng sao? để cho các ngươi đại trưởng quỹ cút ra đây tính giá. 10. 9. 8 người, quản sự kia quá sợ hãi, khẽ cắn môi vội vàng lại chạy về đi. cái gì? mời lại không tiến vào, mặt lạnh chờ đợi ngũ hồ thương hội đại trưởng quỹ. nghe vậy nổi giận, giết người của lão tử còn muốn để cho ta tự mình đi nên đón, đơn giản lẽ nào lại như vậy, hắn trần lạc đến cùng muốn làm gì? thật coi ta lâm kim hải là bùn nã sao? ta thế nhưng là bình tây vương tộc đệ, đại trưởng quỷ, làm sao bây giờ quản sự lo lắng tâm thần bất định, bọn hắn hiển nhiên kẻ đến công thiện, rõ ràng không cho chúng ta vệ quốc mặt mũi a, còn nói mười mấy bên trong ngải không đi ra, bọn hắn liền trực tiếp lấy thông đồng với địch tội mạnh mẽ xông tới a, lâm kim hải khí trên khuôn mặt thịt mỡ đều đang run, hố đản, cái này đáng chết trần lạc, chúng ta còn không có động thủ tìm hắn báo thế tử mối thù đâu. Hắn độ trực tiếp đánh tới cửa rồi. Đây là muốn cầm chúng ta giết gà dọa khỉ à? Nếu là đi ra, há không ném đi vệ quốc cùng bình tây vương phủ mặt. Quản sự lo lắng nói: Có thể ngài nếu không ra ngoài, bọn hắn thật đánh vào đến làm sao bây giờ? Trong vương phủ, thế nhưng là có chỉ dựa vào mấy người, liền tiêu diệt ngoài thành tam đại trại sát phôi à? Lâm Kim Hải thịt mỡ lại run rẩy, con mắt nhỏ xách loạn chuyển. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Vốn định cho tiểu tặc kia một hạ mã huy, làm sao lại biến thành dạng này? Dưới sơn thành có thể lần cận vệ quốc à? Hắn làm sao dám? thần thật chẳng lẽ dám để cho người mạnh mẽ xuống tới, thực có can đảm giết không tha phải không? Tiểu thằng này, chẳng lẽ liền không sợ lại chọc giận bệ quốc, thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Chương 535, chương 535, 3, 2, 1. Ngồi trên lưng ngựa Chu Du, lạnh lùng đếm xong 10 cái số. Số lượng cuối cùng rơi xuống, thần sắc hắn đôi mắt biến càng thêm lăng, sát khí bốn phía. Vây xem đám người đều tại trường lớn mắt nhìn xem, đều rất ngạc nhiên, chẳng lẽ lại bọn hắn thực có can đảm mạnh mẽ xuống tới ngũ hổ thương hội. Ngũ hổ thương hội hộ vệ đám tay chân cũng khẩn trương đứng lên, nắm chặt đao kiếm cảnh giác. Chu Chu tiếng hừ lệnh, nhìn về phía tùy hành Dòng binh. Thời gian đến, các ngươi có dám theo ta mạnh mẽ xuống tới? Hai đội Dòng binh nhìn nhau, nhất miệng cười nói, phó hội trưởng nói đùa, chúng ta Dòng binh quy tắc đầu thứ nhất, thế nhưng là nhiệm vụ lớn như trời, tiếp liền không thể dễ dàng buông tha, đây là Dòng binh chi tin. Hướng chi hội trưởng Tiểu Vương ra ở trước mặt, chúng ta kiên quyết giữ gìn công hội cùng đỡ phủ. Xin mời hạ lệnh, chúng ta không dám không theo. Tốt. đây mới là bản vương muốn Dòng binh. Dũng mã có tin, nhưng bị Dòng binh tấm gương. Trần Lạc vỗ tay cười to, hết sức hài lòng. Các Dòng binh nghe vậy lại hỉ đây chính là trước mặt mọi người đạt được hội trưởng tiểu vương gia chính miệng tàn thương à ngay cả tu la tiểu đội đều chưa từng có loại đái ngộ này hắn tự nhiên để bọn hắn không gì sánh được kiêu ngạo. bang lang chu du rút ra tùy thân meo quân tử kiếm tốt. lấy tiểu vương gia danh nghĩa theo ta giết vừa mới nói xong hắn trực tiếp phóng ngựa xông về trên bậc thang những thương hội kia mộ hộ vệ giết giết giết các doanh binh cũng nao nao rút nào, ngang nhiên bọn tới trước lại không xét nhiệm vụ ban thưởng mệt mệt là theo chân hội trưởng tiểu vương gia làm việc liền đủ bọn hắn kiêu ngạo nói khoát rất lâu đó à đâu còn dùng do dự làm liền xong việc. Thương hội hộ vệ toàn luôn cuống, nơi này trung quy là giới sơn thành a, bọn hắn nào dám thật cùng công hội đồng thủ. Trừ phi là không muốn sống sao? Thương hội bọn hộ vệ đội vàng lui lại, mờ mịt luôn cuống thời khắc, trong cửa lớn truyền đến tiếng kinh hô. Chấm đã. Chu đại nhân bất giận, Trấn Bác Vương bất giận a. Mập mạp Lâm Kim Hải, lau mồ hôi lạnh mau từ phía sau cửa nhân thân. Hắn cũng hù dọa, cái nào lường trước những người này lại thực có can đảm mạnh mẽ xông tới a? Cái này nếu là xông tới, thật lấy thông đồng với địch nưu phản tội giết không tha, quay đầu coi như vệ quốc tức giận thì như thế nào? Hắn cùng Ngũ hộ thương hội Sợ là cũng sớm đã xong đời a. Cho nên, quyết không thể mạo hiểm như vậy a. Hừ. Chu Du vì ngửa, cười lạnh nhìn xem lao ra thân ảnh. Ngươi chính là cái này Ngũ Hổ Thương hội đại trưởng Quý Lâm Kim Hải. Thật đúng là kiêu ngạo thật lớn. Trước đó để quản sự đổi ta thì cũng thôi đi, bây giờ biết rõ chúng ta vương gia đích thân đến, ngươi lại vẫn dám sĩ diện. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lâm Kim Hải đến cùng là cái gian xảo thương nhân, gạt ra dáng tươi cười muốn đánh giang hòa. Có thể lúc này, một thanh âm thâm thẳm truyền đến. Vì sao ngừng? Cho bản vương sông đi bảo. Giết đi bảo. Chu Du nghe vậy nghiêm nghị, quát khe nói, "Tôn lệnh. Nói chuyện, trường kiếm trong tay của hắn liền trực tiếp muốn chém hướng ngăn chặn cửa lớn Lâm Kim Hải. "A ngươi?" Lâm Kim Hải hoảng hốt, hoảng sợ lui lại suýt nữa trực tiếp té ngã, đi theo giờ chân tách lên. "Trấn Bắc Vương, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Ngươi để tiếp giá ta đúng hẹn tới, vì sao còn muốn độc thủ? Ngươi đây rõ ràng là y thế giết người, liền không sợ đầy giới sơn thành đâm người của sống sao?" Một lời của hắn thoát ra, bốn bề vang lên ngao nao tiếng nghị luận. "Nếu người đều ra nên tiếp, lại độc thủ, hoàn toàn chính xác có chút khi dễ người." Bốn bề cơ bản đều là đại thương hội người, lại có Hà Kỳ phú người của bọn hắn dẫn đầu, thấy thế tự nhiên tiếng chất vấn không ngừng. Chu Du có chút chần chờ, không khỏi quay đầu nghe lệnh. Bực này tình hình nếu là lan truyền ra, có thể hoàn toàn chính xác đối với vương gia uy vọng bất lợi, đối với công hội cũng bất lợi. Ngồi dựa vào trên ghế chân lạnh, lại hai chân miết lên cười. Lâm trưởng Quý bội cái gì đâu? Bản Vương bất quá là chỉ đùa một chút a. Tiến lên đây, Bản Vương có lời muốn hỏi ngươi. Lâm Kim Hải hơi biến sắc mặt, giờ mới hiểu được tới, hồn đản này rõ ràng là cố ý hù dọa hắn để hắn số mặt. Cái này tiểu tặc đáng chết, đến cùng hay là có chỗ kiêng kỵ." Thường, Lâm Kim Hải phất tay áo, vòng qua Chu Du bọn người, cắn răng miễn lợi tiến lên đầy chào. "Chúng ta Ngũ Hổ Thương hội xưa nay bản phận kinh doanh, từ trước tới giờ không gây chuyện càng chưa ở trong thành làm loạn. Tiểu Vương ra khí thế như vậy rào rạt mà đến, đến tột cùng có gì chỉ giáo?" Chân Lạc cười nhạo, Thiếu Đạt Mã nói nhảm, đối thuế đóng thuế quá hạn, ngươi có thể chấp hành. Quá trực tiếp, quá thô bạo. Lâm Kim Hải mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mọi người vây xem cũng đều động. Chương 536, chương 536, các đại thương hội người đều rất ngột ngạt bởi vì bọn hắn phát hiện cái này Trần Lạc hoàn toàn liền không theo sáo lộ ra bài a đều coi là ngũ hổ thương hội đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa có thể cho hắn cái ra bài phủ đầu đâu hắn ngược lại tốt trực tiếp để Chu Du giết người mạnh mẽ xuống tới hiện tại Lâm Kim Hải bị buộc thiên thần hắn lại mảy may mặt mũi cũng không cho trực tiếp châm vấn. Trấn Bắc Vương chúng ta ngũ hổ thương hội dù sao cũng là cái này giới sơn thành lớn nhất hai cái thương hội một trong Lâm Kim Hải khuôn mặt kéo ra hừ lạnh ngươi tuy là phi vương nhất định phải như vậy không để mặt mũi nhất định phải như vậy hung hổ dọa người sao để mặt Trần Lạc cười. Ngươi là cái tha gì, cũng xứng để bản vương để mặt. Bản vương ngay cả giới Sơn quân mặt mũi cũng không cho, muốn chi các ngươi những này nghiền ép đội buôn nhỏ mưu lợi đại gian thương. Lời vừa nói ra, bốn bể triệt để lần nữa xôn xao. Đối thuế đóng thuế quá hạn tế sách, trên mặt nổi thế nhưng là nhằm vào tất cả thương hội thương đội. Có thể chân lạc ngược lại tốt, lại trực tiếp rõ ràng muốn nhằm vào bọn họ đại thương hội. Hắn chẳng lẽ liền tuyệt không sợ chọc nhiều người tức giận sao? Đất phong bên trong, bản vương yêu dân như con, chân lạc từ tốn nói, có thể điều kiện trước tiên, các ngươi phải là quy quy củ củ bạch tính hoặc thương hộ. Thật coi bản vương không biết, các ngươi mỗi một cái đều là thứ gì mà hẳn sao? Mãn Thành bách tính sợ các ngươi thế lớn sợ các ngươi như hổ, các ngươi còn muốn bản vương cho thể diện. Cho các ngươi cái chém đầu cả nhà muốn hay không a? Ngươi, ngươi. Lâm Kim Hải mau tức điên rồi. Lần này hắn rốt cục xác định, Trần Lạc thật sự là muốn bắt hắn khai dao lập vì a. Đáng chết, đã sớm biết Hà Kỳ Phú bọn người là muốn cho hắn tới làm chim đầu đàn, căn bản không có ý tốt. Có thể nào nghĩ tới lại chính giữa tiểu tặc này ý muốn a? Ít lại lại. Bản vương tình nguyện đi cùng bên đường Bạch Tính kéo về nhà không muốn nhiều cùng các ngươi lãng phí thời gian. Bạn Vương hỏi lần nữa, "Đổ thuế đóng thuế quá hạn kế sách, các ngươi ngũ hồ thương hội, từ là không theo." Lâm Kim Hải người đều tê. "Cái này cùng kế hoạch ban đầu hoàn toàn không giống a. Lúc đầu để quản sự khí tàu Chu Du, dự định chính là lại sĩ diện nắm chặt lại. Cùng lắm thì lại chuyển ra vệ quốc đến, hù dọa đe dọa hắn một phen, để hắn không còn dám đánh ngũ hồ thương hội chủ ý có thể không ngờ rằng, Trần Lạc hoàn toàn không cho loại cơ hội này, đi lên giống như này cường ngạnh ngang ngược." Lâm Kim Hải nghiến răng nghiến lợi, đoán hẳn nói Trấn Bắc Vương thật đúng là bá đạo. Ngươi mở miệng một tiếng giân thương há không biết chúng ta đại thương hội mới là giới sơn thành gốc rễ sao? vẹn vẹn chúng ta ngũ hổ thương hội lui tới mậu dịch liền chiếm toàn bộ giới sơn thành mậu dịch hai thành. người ban đạo như vậy làm việc liền không sợ hủy giới sơn thành phồn hoa, để trong này triệt để biến thành cái hoang vu biên thành. Chân lạc ngón tay gõ lấy cái ghế lang can, dáng tươi cười xa lạ. lâm kim hải đúng không? ngươi cũng quá để cao bản thân đi. làm rõ ràng một chút, là bởi vì giới sơn thành các ngươi mới đem sinh ý làm lớn thành đại thương hội, mà không phải bởi vì các ngươi giới sơn thành mới biến như vậy mậu dịch phồn hoa. lời vừa nói ra. Lâm Kim Hải cùng trung quanh thương hội lắm người, đều là sử sốt. Trên đạo lý, đích thật là dạng này. Bọn hắn từng cái, vốn là mượn giới sơn thành vị trí tiện lợi, mới làm lớn làm mạnh. Có thể chấn nhỏ này bắt vương chân lạc, không chỉ là cái văn nhân sao. Vì sao càng như thế sáng tỏ thương cổ chi sự, lại liếc mắt liền nhìn ra cái này quan hệ phức tạp. Loại sự tình này, chỉ có bọn hắn các đại thương hội chính mình mới là lòng biết rõ a. Đối với cái này, chân lạc chỉ có thể nói, thời đại này người ánh mắt quá cực hạn. Hắn sinh hoạt internet thời đại có câu nói nói hay lắm, đứng đại trên đầu gió, theo đều có thể bay lên trời. Cái này giới sơn thành vượt biên mậu dịch phồn thịnh, đạo lý đồng dạng là như vậy. Giới sơn thành là địa lợi, hoàn toàn có thể đợi cùng với đầu gió loại này thiên thời. Cái này chẳng lẽ không phải rõ ràng sao? Trần Lạc hơi nghiêng về phía trước, cười nhạo nói, cho nên, không có ngũ hồ thương hội, còn sẽ có lục hợp thương hội thất bảo thương hội. Thậm chí, các ngươi độ, các ngươi thương đạo cùng suy nghĩ, cũng chỉ sẽ bị tứ hải thương hội bọn hắn cấp tốc chia cắt. Lâm Kim Hải hiển nhiên kinh sợ, vô ý thức quay đầu nhìn về phía đám người bê xem. Chương 537, chương 537, cửu tập kia càng như thế giăng chà. Rõ ràng đang khích bác Lý Dán đáng chết đến cực điểm. Lâm Kim Hải có thể hay không bị hắn mê hoặc, kỳ thật, lời này không sai a. Ngũ hồ Thương Hội nếu là đủ, đích thật là chúng ta lớn mạnh cơ hội tốt a. Liên tiếp mấy chiếc trên xe ngựa, Hà Kỳ Phú mấy cái chưởng quỹ, tham thẳm lên tiếng. Trần Lạc trước mặt Lâm Kim Hải lại hãi hùng thiết bĩ, đáng giận a. Hắn đột nhiên ý thức được, rõ ràng là bị Hà Kỳ Phú bọn hắn làm vũ khí sử dụng. Đám kia cầu tặc đoán chừng ước gì hắn chọc giận Trần Lạc, trên để hủy đi Ngũ Hổ Thương Hội đâu. Kể từ đó, bọn hắn mấy nhà liền có thể thừa cơ chia cắt Ngũ Hổ Thương Hội Thương đạo cùng Mậu dịch, thừa cơ làm lớn đáng giận, quá ghê tởm. Đại cảnh liền đạp mã không có người tốt ta. Cái này Trần Lạc khó chơi, những thương hội kia cũng không phải độ tốt. Lâm Kim Hải ngẩng đầu lên, trả lời Bản Vương. Trần Lạc híp mắt lần nữa lên tiếng, "Hiện tại, ngươi có nguyện ý hay không chấp hành đổi thuế đóng thuế quá hạn chi phát?" Lâm Kim Hải sắc mặt biến huyễn, có thể lập tức, lại chậm rãi ngẩng đầu cười lạnh. Trần Bác Vương không hổ là đại cảnh văn nhân sư, thật đúng là quỷ kế đa đoan a. Có thể nghĩ dùng loại này mưu kế liền dọa sợ Lâm Mộ, không khỏi cung qua ý nghĩ hao huyễn. Trần Lạc tiếu ngâm ngâm tựa lưng vào ghế ngồi, khẽ nhếch cái cằm giai hiệu hắn nói tiếp, hừ, không nói đến đổi thuế sự tình, riêng là cái kia đóng thuế quá hạn, cùng chúng ta ngũ hồ thương hội có quan hệ gì? Lâm Kim Hải hừ lạnh, chúng ta ngũ hồ thương hội vốn là một mực lệ thuộc vệ quốc, cũng cho tới bây giờ đều là cho vệ quốc thứ sử phụ giao nạp tiền thuế. bây giờ giới sơn thành thuộc về đại cảnh, liền để cho chúng ta cho đại cảnh đóng thuế quá hạn, thiên hạ nào có đạo lý như vậy? vây xem đám người nghe vậy nhao nhao phụ hoạn, nói không sai, đây rõ ràng không nói đạo lý. để ngũ hồ thương hội đóng thuế quá hạn, hoàn toàn chính xác không thể nào nói nổi chúng ta vệ quốc thương hội đều duy trì lâm trưởng quỹ. Lâm Kim Hải nạo nẽng ngẩng đầu, "Nghe được đi. Những này, nhưng cũng là dân chúng tiếng lòng. Bọn hắn tính cái dám dân chúng." Trần Lạc cười nhạo, "Bất quá đều là chút phụ thuộc các ngươi vệ quốc thương hội mà thôi. Về phần đạo lý, tại cái này giới Sơn Thành, bản vương chính là đạo lý. Muốn lưu ở giới Sơn Thành, liền thành thành thật thật đóng thuế quá hạn, không bổ, liền lăn." Lâm Kim Hải ngơ ngẩn, không nghĩ tới Trần Lạc sẽ như thế cường ngạnh. "Ngươi, lời này có ý tứ gì?" "Ý tứ chính là, đây là đại cảnh giới Sơn Thành, là bản vương giới Sơn Thành." Trần Lạc cười Vệ quốc thương hội muốn tại chỗ này phát tài, liền phải theo bản vương quy củ đến. Không uý, liền lăn về vệ quốc. Cái này phát tài mua bán, lưu cho ta giới sơn thành bách tính làm, chẳng phải là tốt hơn? Trung quanh, lập tức vang lên tiếng hoan hô, lại gần xem náo nhiệt giới sơn thành người nhao nhao khen lớn. Tiểu vương ra vui vũ, nói hay lắm, không sai. Phát tài mua bán, liền nên cho chúng ta giới sơn thành người một nhà. Những người này không vào giới núi tịch, không muốn quy thuận đại cảnh, liền nên lăn ra ngoài. Lăn ra ngoài. Hà kỳ phú bọn người nghe vậy hơi biến sắc mặt. Hôn đàn này. Tốt gian trá hắn vậy mà dùng cái này lôi kéo dân tâm quá phận âm hiểm á quá âm hiểm nghe chung quanh tiếng hô lâm kim hải sắc mặt cũng càng thêm khó coi Giới sơn nam thành thuộc đại cảnh đằng sau nguyên bản bách tính cùng những cái kia ngây no hạ người tự nhiên không quan trọng dù sao đối với những người này mà nói là thuộc về vệ quốc hay là đại cảnh đều muốn ở trong thành nưu sinh căn bản không khác biệt nhưng bọn hắn những này vệ quốc thương hội thương đội lại muốn ủy vào vệ quốc thân phận dễ dàng hơn vượt biên hành hương kể từ đó tự nhiên là muốn bảo lưu lấy vệ quốc thân phận thật không nghĩ đến Cái này ngược lại thành hắn Trần Lạc nổi lên lý do, quả thực là lẽ nào lại như vậy, cái này rõ ràng nên bọn hắn nghỉ vào cùng hộ thân phủ mới đối. Dù sao hắn Trần Lạc, vô luận như thế nào đều nên kiên kỵ vệ quốc. Ca. Hắn làm việc như vậy, rõ ràng chính là đang gây vấn với. Khiêu khích vệ quốc, khiêu khích Bình Tây Vương phủ, đơn giản đáng chết. Nếu như thế, Lâm Kim Hải cảm thấy vậy liền không ngại làm rõ đi. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi trấn Bắc Vương Trần Lạc, đến cùng có sợ hay không. Chương 538, chương 538, Vũ Hồ Thương hội tình huống, nguyên bản cùng tứ Hải Thương hội bọn hắn rất ừ. giống đều là cùng biên quân cùng thứ sử phụ có cấu kết, phía sau đều có hân quý làm chỗ dựa. Nhưng bây giờ nam bắc thành hợp nhất, tình huống lại không giống với lúc trước. Giới sơn thành xung quanh sơn phỉ bị tiêu diệt, ngay cả giới sơn quân cũng bị trần lạc làm sức đầu mẹ chán. Kể từ đó, tứ hải thương hội cùng hân quý tập đoàn liên hệ cũng liền gây mất. Có thể ngũ hồ thương hội chỗ dựa lại như cũ tại. Vệ quốc biên quân còn tại, bình tây vương phủ cũng vẫn như cũ đối với nơi này nhìn chằm chằm. Dưới mắt nếu trần lạc rõ ràng cường ngạnh thái độ, vậy hắn lâm kim hải đương nhiên cũng cần khách khí nữa. Hắn còn cũng không tin trần lạc sẽ không chút nào kiên kỵ. Trấn Bắc Vương lời này là nói rõ muốn nhằm vào chúng ta vệ quốc tương hộ. Lâm Kim Hải ngẩng đầu lên, ngạo nghễ hừ lạnh. Nếu như thế, Lâm Mỗ coi như nói rõ. Chúng ta Ngũ Hổ Thương Hội phía sau, đứng chính là vệ quốc quan thành biên quân. Lâm Mỗ phía sau, dựa vào là càng là đại vệ đường đường bình Tây Vương Lâm Trấn Nam, chúng ta chính là thân tộc. Ngươi muốn động ta Ngũ Hổ Thương Hội, ngươi dám không? Ngươi động một cái thử một chút. Hoa. Vậy xem đám người, triệt để vỡ tổ. Ở đây rất nhiều người đều biết, Ngũ Hổ Thương Hội cùng vệ quốc biên quân quan hệ không ít nhưng bọn hắn giờ phút này mới hiểu lâm kim hải lại là lâm chấn nam thân tộc đây chính là danh chấn thiên hạ bình tây vương lâm chấn nam a đây quả thực cùng hoàng thân quốc thích không sai biệt lắm thậm chí muốn càng doạ người dù sao thế nhân khả năng không biết vệ đế nhưng lâm chấn nam tên ai cũng biết ai cũng hiểu lợi hại quá lợi hại a lâm kim hải lại có như thế chỗ dựa khó trách ngũ hồ thương hội có thể tại vệ quốc một nhà độc đại khó trách giới sơn nam thành thuộc về đại cảnh bọn hắn còn ý nguyên dám ở lại a nói không chừng cái này ngũ hồ thương hội vốn là bình tây vương phủ đó a Có Bình Tây Vương phủ chiêu bài tại, ai dám động đến bọn hắn? Tiểu trấn Bắc Vương Trần Lạn, hắn dám sao? Ha ha, tiểu tử này muốn phụ đi, khẳng định không còn dám vọng động. Là, Bình Tây Vương phủ cùng chúng ta vị này tiểu tử gia, có thể vốn là có tử thủ a. Tốt một cái Lâm Kim Hải, khó trách một mực không coi ai ra gì, nguyên lai like hắn đúng là Bình Tây Vương phủ người. Bốn bề tiếng nghị luận âm thanh, nhao nhao bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Kể từ đó, Trần Bắc Vương Trần Lạn, sợ là muốn sợ choáng băng a. Hắn bị cảnh đế phong đến cái này giới sơn thành đến, đoán chừng vốn là nơm nớp lo sợ sợ bị vệ quốc trả thù đâu. đối với vệ quốc người tới cấp cho hờ bài, không phải liền là cảnh giác phía nam tới giết tay giết hắn sao? lần này tốt, vũ hồ thương hội quan hệ đến bình tây vương phủ ích lợi thật lớn. hắn dám trêu chọc, không thể nghi ngờ chính là lần nữa khiêu khích bình tây vương phủ. vệ quốc quan thành biên quân cùng bạch Bảo quân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn a. thế nào đại cảnh tiểu trấn bắc vương? hiện tại, ngươi xác định còn muốn nhằm vào chúng ta sao? lâm kim hải đáp ý cực kỳ, lỗ mũi đều nhanh ngựa đến bầu trời. đây chính là lực lượng của hắn a, bình tây vương phủ có thể có đây tuyệt đối là nguy hiểm. tất cả mọi người hiếu kỳ không thôi nhìn chăm chăm trần lạc chờ mong hắn thất kinh. chỉ có chu du ánh mắt lạnh lẽo chớp động lên khẽ lắc đầu ngu xuẩn một đám người à bọn hắn thật sự cho rằng chúng ta tiểu Trấn Bắc vương chỉ là cùng văn nhược văn nhân sao trên ghế trần lạc nheo lại mắt chậm rãi đứng người lên ha ha đứng lên quả nhiên bị hù dọa đi sợ là muốn cho lâm trưởng quý bồi tội đi binh tây vương phụ hiếp quả nhiên cũng bố vũ hồ thương hội có này chỗ dựa về sau chúng ta phải nhiều hơn kết giao mới là thanh âm viên não bên trong trần lạc hiếp mắt gởi đi tới lâm kim hải trước mặt lâm kim hải liếc mắt nhìn sang người lạnh nói a dạng này liền đối với lùng, hắn nói còn chưa dứt lời, trần lạc lại đột nhiên phát tay, một cái không gì sánh được vang dội mà qua, tại trước mắt bao người, trực tiếp phiến bút vào lâm kim hải trên mặt béo, lâm kim hải thân thể mập mạp, trực tiếp nguyên điệu bay lên không, huyết thủy kẹp lấy răng bay ra, phanh, hắn một đầu mới ngã xuống đất, lâm kim hải mộng, một tấm mặt béo cấp tốc sưng lên thật cao, mặt mũi tràn đầy mộng tật, người dám đánh ta, ngươi lại còn dám động thủ, lao tử thế nhưng là bình tây vương, a, nói lại bị đánh gãy, trần lạc chậm rãi nhấc chân, đột nhiên ngã rơi, lâm kim hải kêu lên thảm thiết. Đau trực tiếp cuộn thành một đoàn thịt mỡ. Người là ngốc tất sao? Trần Lạc tức giận cười, biết rõ Bình Tây Vương phủ cùng bản vương có tử thủ, còn rời ra ngoài uy hiếp bản vương. Nói chuyện, hắn áo mãng vào lắc một cái, lộ ra ống tay áo tay áo nỏ. Tay áo nỏ tinh lương, đầu mũi tên sắc bén, nhắm ngay Lâm Kim Hải cái chà lớn. Chương 539, chương 539, Chu Du vừa dùng tay áo nỏ bắn giết ngũ hồ thương hội con sự. Hiện tại, Trần Lạc tay áo nỏ, vậy mà lại đối chuẩn Lâm Kim Hải. Đám người chung quanh lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, kinh hô liên tục, hãi nhiên lên tiếng. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Tại sao có thể như vậy? Tiểu trấn Bắc Vương hắn điên rồi sao? Hắn làm sao dám lại muốn tại trước mặt mọi người tự tay giết Bình Tây Vương phủ thân tộc sao? Cái này cùng trực tiếp đánh Bình Tây Vương phủ mặt khác nhau ở chỗ nào? Đây quả thực là hướng Lâm trấn Nam tuyên chiến a. Trong lúc nhất thời, vây xem đám người cũng không khỏi đến luôn cũng sợ. Dù sao một khi Lâm Kim Hải bị giết, Bình Tây Vương phủ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Muốn là đối với mất giới Sơn thành không có cam lòng bệ đế, càng là rất có thể coi đây là lấy cớ, hạ lệnh phát binh đoạt lại giới Sơn thành. Đến lúc đó, hắn chân lặc cái này phiên Vương coi như nguy cơ sớm tối a. Hắn thật chẳng lẽ điên rồi phải không? Ngươi, ngươi gương mặt xưng lên Lâm Kim Hải, cung cơ hổ dọa phát sợ. Hắn ngơ ngác nhìn xem Trần Lạc xâm Nhiên ý cười, kinh hồn táng đảm. Trần Bắc Vương Trần Lạc, ngươi suy nghĩ một chút rõ ràng, ngươi dám giết ta? Bình Tây Vương phụ tất sẽ không từ bỏ thôi. Bình Tây Vương cùng bệ hạ, vốn là hận ngươi không chết. Ngươi làm việc như vậy, liền không sợ ta vệ quốc thừa cơ phát binh sao? Trần Lạc cười, cười to nói, có đúng không? Bản vương thật là sợ a. Ngươi thật đúng là cái nốc đất. Lão tử ngay cả Lâm Bình Chi cũng giáng phế, ngươi lại là cái thá gì? Lâm Kim Hải sợ hai bồi dối, thu lớn, ta, ta thế nhưng là Bình Tây Vương tộc đệ, Vũ Hồ Thương Hội thế nhưng là Bình Tây Vương phụ sản nghiệp. Ngươi dám giết ta, chính là gây mất Vương phụ lớn nhất sinh ý. Bình Tây Vương tất sẽ không lại như ngươi. Quả nhiên, Vũ Hồ Thương Hội không ngờ là thật sự Bình Tây Vương phụ, Khó trách vệ quốc biên quan tất cả sinh ý, cơ hồ đều bị Vũ Hồ Thương Hội không chế. Cái này trên thực tế đều là bị Bình Tây Vương phụ nắm trong tay a. Bình Tây Vương phụ những năm này đều kiếm lời bao nhiêu bạc, chỉ sợ đã sớm so vệ đế còn giàu có a. Trần Lạc ánh mắt chớp lên cũng không trực tiếp động thủ, chỉ là dáng tươi cười càng sẵn lạ, cũng càng xâm nhiên. Tất sẽ không lại như ta. Hán bảo bối kia con trai độc nhất bị bản vương đánh thành hoa quan, hắn không phải cũng chỉ có thể chịu đựng? Ngưu Tuẩn vẫn chưa rõ sao? Vệ Đế cùng Bình Tây vương phủ đương nhiên muốn đoạt lại giới sơn thành, đương nhiên muốn giết bản vương. Nhưng bọn hắn căn bản không dám động đậy, hiểu chưa? Bởi vì cái này giới sơn thành là bản vương giao đấu thăng tới, bọn hắn dám nổi lên chính là tự hủy minh nước, chính là lục quốc trung địch. Lâm Kim Hải càng lùn uống, hô lớn, ngươi si tâm bạo tưởng. Bình Tây Vương cùng bệ hạ vẫn muốn giết chết ngươi, cho tới bây giờ cũng là. Ngươi còn dám khiêu khích, tất không tiếc đại giới cũng muốn diệt trừ ngươi báo tụ dự hận. Chân đạp người, một cước giẫm ở trên mặt béo của hắn bên trên. Không nói đến bọn hắn có thể hay không trà trộn vào thành đến năm sát, coi như bọn hắn không đến, bản Vương cũng sớm muộn cũng sẽ đi. Diệt Bình Tây Vương phủ. Về phần hắn Lâm Trần Nam, vì một cái bà con xa thân tộc, không tiếc xé bỏ mình ước phát binh đến đây sao? Lục Quốc đồng ý không? Vệ đế đồng ý không? Đừng quên, Ngũ Hồ thương hội thế nhưng là là Bình Tây Vương phủ nữu lợi, không phải vì bệ đế. Ngươi Lâm Kim Hải trong nháy mắt sắt mặt trầm bệnh. Hắn đột nhiên hối hận, hối hận muốn chết. Hắn không nên bại lộ a. Vũ Hổ Thương hội hàng năm là bình tây vương phủ nhu lợi, thậm chí vượt qua vệ quốc quốc khố thu nhập. Việc này nếu là bị vệ đế biết được, hắn có thể không tức giận. Dù sao, Vũ Hổ Thương hội thế nhưng là mượn vệ quốc các nơi biên quan chi lợi, đang đại phát tiền của phi nghĩa. Cái này tương đương với tiêu lấy quốc khố quân phí, là bình tây vương phủ kiếm tiền. Vệ đế tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ a. Mà tin tức này một khi truyền về bệ quốc, sợ là Lâm Chấn Nam cũng sẽ không tha hắn a. Lâm Kim Hải càng nghĩ càng hoảng bị hù hoàng sợ dũ rẩy, hình như dũ rẩy. Trần lạc trên chân lại có chút phát lực, túi người sâm nhiên cười mở miệng lần nữa. "Mà hết thảy này, có quan hệ gì tới ngươi đâu? Bản Vương, hiện tại liền muốn một tiễn một tiễn, để cho ngươi nhận hết thống khổ mà chết." Nghĩ đến, Lâm Trấn Nam còn phải cảm tạ ta đi, cảm tạ ta giúp hắn diệt khẩu, che giấu ngũ hồ thương hội chân tướng. Lâm Kim Hải, muốn dọa điên rồi. Chương 540, chương 540, hoàn sợ Lâm Kim Hải đột nhiên ý thức được, Trần Lạc nói không sai. Hắn rất có thể lập tức liền muốn bị giết, mà lại, chết cũng chết vô ích. Lâm Chấn Nam khẳng định sẽ hướng về đế dấu giếng Ngũ Hồ Thương hội chân chính thuộc bề, cũng liền căn bản sẽ không nhờ vào đó báo thủ. Đến cuối cùng, chỉ có hắn không công dựng vào một cái mạng. Tân Tân Khổ Khổ kinh doanh đi ra Ngũ Hồ Thương hội, cuối cùng còn không biết muốn rơi vào tay người nào. Ta, ta sai rồi. Ta nói bậy. Đều là nói bậy đó a. Từ xưa đến nay, thương nhân đối với lợi và hại, nhất là khiu giác ngại cảm. Không cần trần lạc nói thêm nữa, Lâm Kim Hải liền triệt để minh bạch tự thân tình cảnh, triệt để sợ. Hắn môi rối hai niên, khắp dòng dòng liều mạng hô to. Chấn Bác Vương ngài tha tha ta đều là nói vậy đó a, ta cùng bình tây vương phủ căn bản là không có quan hệ a, ta chỉ là cái bạn phận tương hộ, ta, ta nguyện ý duy trì đổi thuế, nguyện ý đóng thuế quá hạn. vương gia ngài anh minh thần võ, đổi thuế quả thật nhất đẳng thượng sách. chúng ta ngũ hồ thương hội nguyện cái thứ nhất duy trì. chân lạc cười. chu du thấy thế lặng yên thở một ký, kích độc lặng yên nắm tay. vương gia gia châu a, như thế chuyện khó giải quyết, vậy mà liền dễ dàng như vậy liền làm thành. chẳng những triệt để nắm ngũ hồ thương hội, còn tiện thể cùng vệ quốc cùng bình tây vương phủ tiêu tấm. kể từ đó trong thành khẳng định lại không người dám mỉm bảo vệ quốc thân phận làm loạn a một hòn đá ném hai chim không ba chim còn có vây xem tứ hải thương hội bọn người đâu thủ đoạn như vậy lại bá khí lại cao minh a ngươi coi thật nguyện ý trần lạc đem tay áo nhỏ lại đi trước giọng xử vẻ mặt tươi cười vương phủ nhưng không có các ngươi ngũ hồ thương hội nộp thuế đi chép năm năm ngươi chuẩn bị thường bao nhiêu lâm kim hải nghe vậy lại hỉ biết mạng nhỏ đây là có thể bảo vệ tiểu vương ra cho bẩm ngũ hồ thương hội cùng các đại thương hội tình huống cùng loại hàng năm hư giao nộp tiền thuế đại khái 150 000 lượng, 5 năm chính là 750 0002, 750 0002, A, chân lạc cười nạo, bó mũi tên lần nữa trước giò xét, không, không tiểu nhân nhớ lầm, tính sai, Lâm Kim Hải hoảng sợ hô to, là mỗi năm 250 000 lượng, 5 năm, 125 vạn 2, ngài thấy có được không, 125 vạn lượng bạch ngân A, Lâm Kim Hải nhanh thịt đau chết, có thể mặc dù rất thì đau, lại nào có mạng nhỏ con trọng, Dù sao giữ lại bệnh mới có thể hưởng thụ, mới có thể tiếp tục khống chế ngũ hồ thương hội, kiếm càng nhiều tiền a. Rất tốt, phi thường tốt. Liên theo tiêu chuẩn này, Trần Lạc hài lòng cười, thu hồi tay áo nỏ, thân thiết dịu hắn đứng lên. Không hổ là chấp trưởng ngũ hồ thương hội đại trưởng quý, quả nhiên tức thời biết nặng nhẹ. Như vậy, bản vương coi như chờ ngươi bổn nộp thuế ngân. Nhìn hắn hòa ái dễ gần khuôn mặt tươi cười, Lâm Kim Hải cũng chỉ có thể gạt ra nụ cười nói, không dám để cho tiểu vương ra đợi lâu. Hôm nay mặt trời lạnh trước đó, nhất định đủ số bổ đủ. Tốt. Trần Lạc cười to, về sau các ngươi ngũ hồ thương hội chính là giới sơn thành hợp pháp thương hội có ai dám khi dễ các ngươi cứ tới tìm bản vương chủ trì công đạo lâm kim hải liên tục cảm kích nói tạ ơn nước mắt đều nhanh cảm động đi ra trong lòng lại tại thầm mắng không biết xấu hổ a tiểu tật này ngoại trừ ngươi trấn bắc vương phủ giới sơn thành ai nó mẹ dám khi dễ chúng ta ngũ hồ thương hội có thể việc đã đến nước này không làm gì được hắn đã bị cầm chắc lấy chỉ có thể chất đống khó chịu khuôn mặt tươi cười cúi đầu khom lưng đưa trần lạc dẹp đường hồi phủ trần lạc leo lên xe ngựa thiếu ngâm ngâm quét vòng mộng tất vây xem đám người lập tức chậm rãi rời đi xe ngựa đi xa đám người vây xem, lúc này mới dám vỡ tổ, hèn hạ vô sỉ a, lại đánh lấy cùng vệ quốc khiêu chiến danh nghĩa, uy hiếp đe dọa, làm cho người giận xôi, làm cho người giận xôi a, lâm trưởng quý ngươi hồ đồ a, ngươi đừng đi, dừng lại. lâm kim hải đoán hận vứt tay áo, bị người hầu đỡ lấy cấp tốc trở về thương hội, bị đóng lại cửa lớn. ngươi ngoài cửa, lần này triệt để trận tròn mắt, vốn cho rằng ngũ hồ thương hội có thể cho chân bắc vương phủ khó xử đâu, kết quả lại bị nấm. chẳng những bị nấm, cái này lâm kim hải không biết liêm sỉ. Vậy mà như thế tham sống sợ chết, nhiều đóng thuế quá hạn ngân để lấy lòng Trần Lạc tiểu thắc kia. Nguyên bản bọn hắn những này đại thương hội, tính toán đâu ra đấy hàng năm cũng liền thiếu 800. Không không không lượng. Lần này tốt, bị Lâm Kim Hải làm, trực tiếp thành mỗi nhà hàng năm muốn bù hai 2150. Không không không lượng. Nói cách khác, tứ hải thương hội bọn hắn, 5 năm tổng cộng muốn bù 5 triệu lượng. Đây chính là 5 triệu lượng đông tuyết ngân, đơn giản muốn cái mạng già của bọn hắn a. Ha kỳ phú bọn hắn, ngẫm lại đều muốn điên rồi. Phải làm sao mới ở đây? Chương 541, chương 541, Hà chủ quý. Chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Tổng cộng đến bổ 5 triệu lượng tiền thuế, đây là muốn để chúng ta quét xương cắt thịt ta. Chúng ta lại không thể rời bỏ giới sơn thành, chẳng lẽ muốn sinh sinh bị hắn như vậy nghiền ép sao? Tứ đại thương hội các trưởng quỹ đau lòng nước óc, đau lòng đến lá gan rung động. Hà Kỳ Phú cũng mặt mày cực kỳ âm trầm. Đáng chết Lâm Kim Hải, quả thực là một phế vật. Sau lưng của hắn đứng thế nhưng là vệ quốc, là bình Tây vương phủ, càng như thế tham sống sợ chết. Cơ hội cực tốt a đều bị hắn cho lãng phí. Hà Kỳ Phú nhìn qua ngũ hổ thương hội cửa lớn, giận mắng không ngớt. Hắn mới mặc kệ Lâm Kim Hải vừa rồi đã trải qua như thế nào sợ hãi, dù sao là lãng phí tốt đẹp chỗ dựa, vậy liền nên mắng. Có thể ngũ hồ Thương hội đại môn đóng chặt lấy, căn bản không thèm để ý bọn hắn. Lạc nhật trước đó, ngũ hồ Thương hội một khi thật bổ sung cái kia 124, 5/2, sau đó, coi như nên bọn hắn. Trăn lạc đối với vệ quốc thương hội còn như vậy, lại sao có thể có thể đối bọn hắn bốn nhà khoan thứ? Đến lúc đó bọn hắn nếu là dám công khai cư tuyệt, còn không biết muốn bị như thế nào thu thập đâu. Bọn hắn bốn nhà bây giờ không có trong kinh hơn quý cùng giới sơn quân chỗ dựa, như thế nào đối kháng trấn Bắc vương phủ? căn bản là không có khả năng a. Dù sao bây giờ giới sơn thành, có thể tất cả đều tại trần lạc trong công chế. Hà Kỳ Phú nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, oán hận nói, không có biện pháp. Vũ hồ Thương hội bắt đầu, chúng ta tuyệt không tránh khỏi khả năng. Tiểu tử này thực sự thật khó dây dưa, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đi thỉnh giáo vị kia. Bên cạnh mấy cái trưởng quỹ nghe vậy ánh mắt sáng lên. Cùng đi cùng đi, ngụy công tất nhiên sẽ giúp chúng ta. Không sai. Tiểu tử kia như vậy họa loạn giới sơn thành, ngụy công tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Ngụy công nước cao vọng chọc lại tốc chi nam ưu. Bây giờ vì toàn bộ giới Sơn Thành khẳng định sẽ xuất thủ. Một đám người hứng thú bừng bừng thay đổi xe ngựa, thẳng đến trong thành một chỗ không tấm biển không câu đối vô danh phủ để mà đi. Vệ quốc Bình Tây Vương phủ. Lâm Bình chi nhận được giới Sơn thành dùng bổ câu đưa tin, nổi giận hát bản. Chân Lạc Cẩu Tặc. Kinh người quá đáng. Có ai không? kiểm Kê 300 tinh huệ, theo ta đánh tới giới Sơn Thành, lấy tên cẩu tặc kia đầu người trên cổ. Sát nhọn thanh tuyến cực kỳ lực xuyên đấu, ở trong lương phủ phiêu đang ra. Tuy Tùng có chút chần chừ, sắc mặt phất tạm. Thất thần làm gì? Không có lỗ hai giải sao? Thế tử bất giận việc này có phải hay không các loại vương gia tử trong cung trở lại hăng nói tùy tùng điếu đốt lên tiếng chờ cái gì các loại lâm bình chi thét lên phần này thâm cửu đại hận ta đã đợi bao lâu tên cẩu tạp kia không chút nào biết kiêng kỵ thú liễm lại vẫn treo lên thương hội chú ý đến nên tiên đao bạt quả ta không chờ được nữa ta muốn để hắn chết để hắn chết không nơi táng thân tùy tùng mặt mũi tràn đầy đắng chát không dám thật đi chút nhân thủ thế nhưng không còn dám mở miệng quên can từ khi hai nước thi đấu đằng sau thế tử điện hạ luôn hành cử chỉ càng phát ra giống trong cung thái giám tính tình cũng càng lúc càng lớn bản nhất không cẩn thận chọc giận hắn, nói không chừng liền sẽ dông trước đó những cái kia quỷ xui xẻo một dạng, bị sinh sinh cắt mất đầu lưỡi hoặc là dứt khoát cũng bị cưỡng ép tịch thần. Ngấm lại đều để người không rét mà run. Bây giờ thế tử, ngược lại là so với cái kia mọi dở còn dã man tàn nhẫn a. Nghe không được sao? Đi gọi người đến, đi điểm binh. Lâm Bình chi giận không kèm được, thét chói hai vang lên rút kiếm liền muốn đâm hướng đáng thương tùy tùng. Dừng tay. Đột nhiên một tiếng như sấm rền quát khẽ vang lên, đánh gây đây hết thảy. Lập tức cao lớn uy man lâm chấn nam bước nhanh xuất hiện, mặt trầm như nước. Tùy tùng như nghe thiên âm kích động kém chút lệ rơi đầy mặt, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất giật đầu. người đi xuống trước đi. Lâm Chấn Nam thở dài, đuổi đi tùy tùng. đỏ mắt, hắn quát lui Tả Hưu, khép cửa phòng lại. Phụ Vương, Phụ Vương, còn không đi giết tên cẩu tạp kia sao? Lâm Bình chi mắt đỏ gầm nhẹ, trước đó thâm tiều đại hận, lại thêm bây giờ thương hội sự tình, quyết không thể lại tha cho hắn. Phụ Vương nếu là có chỗ cố kỵ, liền điểm cho ta 300 tinh luyện, nhất định có thể đi đem hắn nghiền xương thành cho. nhìn xem hắn giữ tận mặt mũi và mèo, Lâm Chấn Nam đau lòng đến nước mắt đều suýt nữa trượt xuống. Hắn người này bên trong Long Phượng bảo bối bình thường như tử, nhìn một cái bây giờ đều thành dạng gì. Đều do cái kia đáng chết Trần Lạc. Chương 542, chương 542, vừa nhi, ngươi có biết phụ vương tiến cung làm cái gì đi? Lâm Trấn Nam quay đầu chửi chửi khóe mắt, Trấn An Lâm Bình Chi, nghiêm mặt mở miệng. Lâm Bình Chi đầy đầu đều là đi làm thịt Trần Lạc, căn bản không muốn suy nghĩ nhiều. Phụ Vương, bệ hạ cũng buồn bực cực kỳ tên cầu tập kia đi. Bệ hạ thế nhưng là hạ chỉ, chẳng lẽ muốn phái đại nội cao thủ đi muốn hắn mặc chó? Hắn kinh bàng Hàm Tuyết, Hàm Tuyết lại vẫn ba fan mấy bận muốn chiêu hắn ở dễ bệ hạ cũng tuyệt không thể tha cho hắn. lâm chấn nam trầm thấp mở miệng nói, bình nhi, ngươi trước kia không phải như thế. ngươi trước tỉnh táo chút, suy nghĩ thật kỹ, bệ hạ tại sao lại triệu vi phụ yết yến. lâm bình chi gấp buồn bực căn bản ngồi không yên, mang theo kiếm trong tay đi tới đi lui, nào có tâm tư đoán những này. nhưng hắn dần dần cảm thấy chút ác bách, giữa mắt mới gặp lâm chấn nam thẳng trầm trầm tới, không giận tự uy. làm thanh danh chỉ lần này tại trần vũ uy thiên hạ danh tướng, lâm chấn nam như thế, tuyệt không phải bình thường tướng soái có thể so sánh. ở trước mặt hắn, thậm chí ngay cả có vương quyền gia chỉ vệ đế, trên khí thế đều muốn yếu tại mấy phần. Loại uy thế này giống như hung thú giống như thiên uy, để cho người ta không tự chủ được trong lòng rún sợ. Lâm Bình Chi cấp tốc tỉnh táo chút, đội vàng nụ thuận con người. Phụ vương thứ lỗi, nhi thần thật sự là quá mức tức giận, mới thất thố như vậy. Bệ hạ lúc này triệu kiến phụ vương, cũng là nhận được biên quân tin tức. Lâm Chấn Nam thở dài, ánh mắt rốt cục lưu hòa mấy phần. Không sai, tiểu tắc kia trước mặt mọi người nắm Lâm Kim Hải, động tĩnh nguyên nào quá lớn. Bệ hạ tự có thay mắt của hắn, đương nhiên cũng hiểu biết ngũ hồ thương hội sự tình. Ta vừa rồi tiến cung, chính là bị hỏi ý việc này. Lâm Bình Chi đột nhiên lại có chút nổi nóng. Hán biết thì như thế nào? Vũ hồ Thương hội chính là chúng ta Bình Tây Vương phủ, vẫn luôn là. Phụ Vương ngài là đại vệ chiến thần, là toàn bộ vệ quốc định hải thần châm. Như vậy lao khổ công cao, chúng ta thuận tiện lợi dụng biên quân đi thương lợi nhuận thì như thế nào? Thiên kinh điểm nghĩa. Lâm chấn Nam chậm rãi gật đầu, mục quang lánh lệ mấy phần. Đạo lý xác thực như vậy, có thể ngũ hồ thương hội lợi ích quá lớn, lớn đến chúng ta bệ hạ cũng đỏ mắt. Nếu như bị kiểm chứng ngũ hồ thương hội là chúng ta âm thầm phát triển, bệ hạ tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Còn tốt, Lâm Kim Hải cuối cùng sửa lại miệng, thừa nhận là lung tung leo lên chúng ta nếu không lâm bình chi nghe càng phát ra nổi nóng, cả giận, phụ vương, ngài lại vì đại cử, cùng hắn lại bị khúc cầu toàn, Hán vệ dương càng như thế không biết tốt xấu, còn dám khó xử ngài phải không? nếu là không có ngài, vệ quốc lấy ở đâu nhiều năm như vậy yên ổn tương hòa? Hán vệ dương ý miệng, lâm chấn nam lông mày mày lên, quát khẽ lên tiếng, người điên rồi sao? dám gọi thẳng bệ hạ tục danh, loại lời này đừng muốn lại nói, Vạn nhất truyền đi, ngươi có biết là như thế nào họa lớn ngập trời? lâm bình chi xem thường, phù vương, hoàng tộc đối với chúng ta cung kính còn đến không tệ đâu, sợ cái gì? nơi này không phải đại cảnh, chúng ta cũng không phải Trần Vũ uy tên ngu xuẩn kia, cũng sẽ không mơ mơ hồ hồ bị lưu hại. Tại cái này đại bệ, không người dám động chúng ta mảy may, chính là vệ Dương cũng không dám a. Lão tử để cho ngươi im miệng. Lâm Trấn Nam nổi giận đứng dậy, uy thế kinh khủng phảng phất như cồn phong trong phòng phòng lên tàn phá bừa bãi. Người vốn là cỡ nào bình tĩnh chu toàn, bây giờ tại sao lại biến thành dạng này? Có một số việc chúng ta có thể lòng dạ biết rõ, nhưng là không thể nói, hiểu chưa? Nếu không chính là muốn chết. Lâm Bình Chi bị hù dọa, sắc mặt trắng bệnh lảo đảo lui lại nốc trệ một lát hắn mới lấy lại tinh thần, ấy nấy không người nhận lầm. Phù vương bất giận, nhi thần không nên hổ ngôn loạn ngữ, ngài đừng nóng giận ta tại sao lại biến thành dạng này? đều do trần lạc cậu tặc kia. tên cậu tặc kia ngay tại giới sân thành, ngay tại chúng ta mí mắt nội tình a, bệ hạ lại còn có tâm tư tra chúng ta. nhìn xem hắn khuôn mặt lần nữa dữ tỵ, giống như lại phải phát cuồng bình thường, lâm chấn nam thở dài không thôi. ngươi chưa có gấp buồn bực, may mà lần này bệ hạ không có cầm tới chứng cứ, không cách nào đối với ngũ hồ thương hội khai đau. lâm kim hải mặc dù tham sống sợ chết, thế nhưng xem như che lại thương hội. Bảo vệ những này, chúng ta mới có thể cân nhắc thu thập tiểu tử kia, nếu không được không bù mất, thậm chí sẽ hỏng đại kế." Lâm Bình chi ánh mắt sáng lên. "Phụ Vương dự định, như thế nào thu thập tên cậu ta kia?" Chương 543, chương 543, cái này chật lạ, thực sự ngoài dự liệu." Lâm Trấn Nam hơi híp mắt, mù quang lẫm lệ. Bản Vương ngược lại là không nghĩ tới, hắn một tên phế bẩn, một khi khai khiếu có thể như vậy siêu quần bật tụy, không hổ là Trần Vũ Uy nhi tử, không hổ là đại cảnh Trần Thị hậu nhân a." Lâm Bình chi nghe toàn thân có chịu, cười náo lên tiếng. "Bất quá là khai khiếu có chút tài trí." Phụ vương làm gì cao như thế nhìn hắn. Lâm Chấn Nam liếc tới một chút, ngươi thật coi hắn, chỉ là có chút tài trí đơn giản như vậy. Thi tử tài văn chương từ không cần nhiều lời, trà đạo xào rau những cái kia chúng ta cũng không để cập tới. Riêng là hắn làm ra trị ngược thần tượng, bây giờ đều trở thành vật liệu chiến bị. Quan hệ trọng đại. Lâm Bình Chi nghe càng khó chịu hơn, nhị không được mở miệng luận nói. Dù vậy thì như thế nào, hắn còn không phải bị cảnh đế cho đẩy đến giới sơn thành. Phụ vương ngài nói qua, ngay cả cảnh đế vương mãng đều muốn giết chết hắn. Chúng ta kiên kỵ cái gì? Lâm Chấn Nam ngưng trọng lắc đầu. Cảnh Đế là bởi vì Trần Bắc huyết đán đối với hắn có chỗ để phòng, có thể như ý này tính toán lại đánh nhầm. Giới Sơn Thành cỡ nào hỗn loạn, lẽ ra là sát cơ trùng điểm, có thể kết quả đây. Kết quả hắn cấp tốc bình định Giới Sơn Thành, giết chết Giới Sơn quân thống lĩnh, trả lại cho Cảnh Đế gõ đại cảnh hân quý tập đoàn cơ hội. Bây giờ càng là ngay cả người của chúng ta còn không thể nào vào được, những này đều là hảo thủ đoạn a. Lâm Bình Chi muốn phản bác, nhưng lại không thể nào phản bác. Đất phong Giới Sơn Thành, lúc đầu thấy thế nào đều là Trần Lạc tình thế chắc chắn phải chết, có thể lại bị hắn cấp tốc làm ngượng làm ra cái gì dòng binh pháp cấp tốc nắm trong tay hết thảy. Cậu ta kia, còn thật là khó dây dưa đến cực điểm. Ngươi chớ có gấp bội mực. Vi phụ nói đây là muốn nói cho ngươi, hắn so mặt ngoài nhìn qua muốn khó đối phó. Lâm Trấn Nam ngữ trọng tâm trường nói, ngay cả đại cảnh người muốn giết hắn đều rất khó được xính. Thúy Chi chúng ta, ngươi muốn dẫn ba trăm tinh nhuệ tiến đến nắm sát, chẳng lẽ quên trước đó ở Mã Hồ đánh một trận sao? Nhắc lên cái này, Lâm Bình Chi kém chút lại sùi lông. Phu vương, tên cẩu tặc kia thật chẳng lẽ sẽ yêu pháp phải không? Ở Mã Hồ lần kia hắn rõ ràng bị loạn tiên bắn giết, vì sao không chết? Nghe nói dưới sơn quân lưu thành điển cũng là bị cách không đánh giết, đây không phải yêu pháp là cái gì? Lâm Chấn Nam hừ lạnh lắc đầu. Trên đời này, nào có cái gì yêu pháp? Ta thu đến đại cảnh kinh đô mà báo, Lưu Thành Điển nhưng thật ra là chết bởi cửa nỗ. Mặc dù không biết hung thủ là ai, nhưng lúc đó liền dấu ở giới sơn quân bên trong. Đây là đại cảnh Triều Đình công nhận. Lâm Bình Chi kinh ngạc, mới lời nhắc muốn vì gì giới sơn quân người sẽ giết Lưu Thành Điển. Hắn hồ nghi nói, cái kia ở mã hổ lần kia đâu? Lúc đó Nhi thần cùng 2000 Bạch Bạc quân đều nhìn thấy hắn cùng thuộc hạ bị loạn tiên bắn giết a. Lâm Chấn Nam trầm trợ. Do dự một phen, hắn mới chậm rãi mở miệng. đã các ngươi đều nhìn thấy những người kia bị bắn giết, có thể tiểu tử kia lại không chết. chân tướng chỉ có thể là bị bắn giết người, căn bản cũng không phải là hắn. lâm bình chi ngây ngẩn cả người, trợn mắt hốc mồm. phụ vương nói là có thể thân, điều đó không có khả năng. chúng ta nhìn xem hắn lên chiếc thuyền kia, nhìn xem bọn hắn chạy trốn. nhi thần cũng dẫn người lên thuyền lục soát, căn bản không có dấu kín chỗ trống. lâm chấn nam càng không đành lòng, trầm mặc không nói. phụ vương, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? ngài là không phải tra được cái gì, mau nói cho ta biết ta. Lâm Chấn Nam trầm ngâm nửa ngày, mặt mũi tràn đầy đau lòng nói: Bình Nhi, ngươi có biết, lấy ngươi bây giờ tình huống thân thể, cùng vệ hàm tuyết đã sớm. Không thể nào. Lâm Bình Chi thân hình du lên, như bị xét đánh. Phu Vương, ngài không phải nói, vô luận như thế nào, đều sẽ để cho ta cưới được nàng sao? Coi như ta thành phế nhân, nàng cũng chỉ có thể là ta. Nhất định phải là ta. Nhất định phải là. Nói chuyện, Lâm Bình Chi lại hai mắt đỏ bừng, gần như phát cuồng. Lâm Chấn Nam nhắm mắt thở dài, nghĩ tới tương lai kế hoạch, hắn quyết tâm, đống nhiên mở ra mắt, kỳ thật vi phụ để cho người ta phục hồi như cũ qua ẩm mã hồ tình hình. Nếu bị loạn tiễn bắn giết người hẳn phải chết, tiểu tử kia lại không chết, chỉ có thể nói rõ. Hắn lưu tại trên thuyền. Các ngươi lúc đó mặc dù lục soát cả chiếc thuyền, lại không tìm kiếm vệ hàm tuyết chỗ gian phòng, nhưng đối với Lâm Bình Chi sửng sợ, cười nói, "Phụ Vương, không thể nào. Chúng ta là không có tìm kiếm hàm tuyết chỗ gian phòng, có thể căn phòng kia cũng không rộng rãi, căn bản không có chỗ ẩn thân." "Không, có một chỗ." Lâm Trấn Nam lạnh lẽo mở miệng. "Bùi Nghi, ngươi khẳng định muốn biết không?" Chương 544, chương 544. Ta đương nhiên phải biết, nhất định phải biết." Lâm Bình Chi kinh nghi bất định. "Phụ vương, ngài đến tụt cùng tra được cái gì?" Mau mau nói cho nhi thần a. Lúc đó trên thuyền, làm sao có thể còn có chỗ ẩn thân? Chúng ta đều điều tra qua. A. Lâm Chấn Nam thần sắc mười phần không đành lòng. Có thể thở sâu, hai tay của hắn đệ lại Lâm Bình Chi bà bay, mới chậm rãi mở miệng. Các ngươi lúc đó, lục soát toàn bộ thuyền, lục soát tất cả gian phòng cùng nơi hẻo lánh, nhưng là, nhưng không có điều tra vệ hàm tuyết cùng tỷ nữ kia vị trí Lâm Bình Chi cười. "Phụ vương nói chính là các nàng phía sau." Không thể nào các nàng phía sau cũng nhìn một cái không xuất gì, tuyệt đối không thể giấu lại tên cầu thật kia. lúc đó nhi thần có thể bước vào cửa, hàm tuyết cùng tỷ nữ có thể một mực không núp đích các nàng vì sao không núp đích? cái này hợp lý sao? lâm chấn nam đột nhiên mở miệng đánh gãy hắn, lấy vệ hàm tuyết tính tỉnh, các ngươi tự tiện xông vào nàng của tuyền, nàng sẽ ngồi ngay ngắn bất động, sẽ tùy ý các ngươi điều tra. lâm bình chi giang tươi cười, chậm rãi cứng đờ. đúng vậy a, đây cũng không phải là vệ hàm tuyết tính tình, nàng cùng tỷ nữ, lúc đó rõ ràng mười phần phẫn nộ, nhưng vì sao không núp đích? có lẽ là có lẽ là nàng mặc phức tạp cung trang bấy, không, không tiện đi lại. Lâm Bình Chi ánh mắt phát run, phỏng đoán lấy bất luận cái gì hợp lý khả năng. Lâm Chấn Nam bùi bùi thở dài, không đành lòng hai mắt nhắm nghiền. người kỳ thật đã đoán được, chính là cái kia phức tạp cung trang bấy a. Lâm Bình Chi như bị sét đánh, toàn thân kinh chấn. hắn hai mắt trợn to cấp tốc đỏ bừng, cả người run rẩy, gian nan lên tiếng nói, phụ vương nói là, dưới vẫy, tên cậu tặc kia bị bệ hàm tuyết giấu ở dưới vẫy, a a a, ta muốn giết hắn, ta muốn giết bọn hắn, giết bọn hắn a a a. Lâm Bình Chi điên rồi, Chết để phát cuồng, điên cuồng dấy rủa. Lâm Trấn Nam đau lòng nước mắt đều nhanh đi ra, chăm chú chế trụ hắn hai vai. Đây cũng là trận tướng, không gì sánh được tàn nhẫn trận tướng a. Ai có thể nghĩ tới, vệ hàm thuyết lại sẽ để cho Trần Lạc giấu tại dưới bẫy? Ai dám muốn đâu? Lâm Trấn Nam, dù sao cũng là gần với Trần Vũ uy thiên hạ danh tướng, hắn đối với tình thế phán đoán, đối với thế cục không chế, đều là không tầm thường. Nguyên nhân chính là này, hắn nghi hoặc cẩm mã hổ quái gì kết quả, phục bàn đằng sau mới tìm ra cái này toàn tảng trận tướng. Mà cái này trận tướng, tàn nhẫn như vậy như vậy làm cho người phẫn nộ. Bình Nhi, ngươi tỉnh táo chút. Vi phụ vốn không nguyện ý nói cho ngươi những này, có thể thực sự không nguyện ý nhìn ngươi lại trong lòng còn có huyễn tưởng. Cái kia vệ hàm tuyết như vậy không biết liêm sỉ, tất nhiên sớm đã cùng tiểu tặc kia cậu thả qua Lâm Bình chi càng thêm điên cuồng, liều mạng dây rùa thê lương thét lên. Nàng đáng chết. Nên giết. Ta muốn giết bọn hắn. Giết bọn hắn à? à. Phụ vương, ta thật hận a. Vì sao hết thảy lại biến thành dạng này? Vì sao a? Lâm Trấn Nam, Cú Bưu pháp trả lời vấn đề này. Càng nghĩ, cha con bọn họ có thể trách, chỉ có thể là trật lạng nếu không phải Trần Lạc đột nhiên khai thiếu, bọn hắn đã sớm thay đại vệ cẩm xuống dưới sân Thành. công vân ngập trời phía dưới, nguyên bản nên thuận lợi để vệ đế tứ hôn, cưới vệ hàm tuyết qua cửa. Một khi vệ hàm tuyết qua cửa, bọn hắn bình tây vương phủ đại kế liền hoàn thành một bước mấu chốt nhất, mà bởi vì Trần Lạc, hết thề cũng thay đổi, hắn chẳng những thắng được văn võ đấu, còn để Lâm Bình chi triệt để biến thành phế nhân, bây giờ mới biết hắn lại còn đạt được vệ hàm tuyết, đây quả thực là lẽ nào lại như vậy? Phụ vương giống như ngươi, tự hận tiểu tặc kia, Lâm Trấn Nam đằng đằng sắc khí, âm thanh lạnh lùng nói, có thể việc đã đến nước này chúng ta cũng chỉ có thể chờ một chút, chờ thời cơ thích hợp, vi phụ nhất định đem bọn hắn nghiền xương thành trò, báo thủ cho ngươi tuyết hận. Lâm Bình chi thống khổ cả khuôn mặt đều vặn mèo giữ thận, hai mắt sinh hồng, giống như điên cuồng. Không, ta chỉ cần trần lạc tên cẩu tặc kia chết. Về phần vệ hàm tuyết, ta y nguyên muốn lấy được nàng, ta muốn binh binh biên biên tra tấn nàng. Chỉ cần phụ vương có thể giúp ta thực hiện hai cái này nguyện vọng, ta liền đồng ý giải kế hoạch kia. Để nàng, sinh hạ lâm gia chúng ta huyết mạch. Dù là là vì ta sinh cái đệ đệ. Lâm Trấn Nam liền giật mình, lập tức cẩn hỉ trương 545, trăm 545, mươi nhi ngươi thật nghị thông suốt một đại danh tướng lâm chấn nam giờ phút này lại khó nén vẻ mừng như điên hắn đã sớm đối với vệ đế nói láo hoang sương lâm bình chi thương đã nhanh khỏi hẳn vì cái gì chính là bước kế tiếp để lâm bình chi thuận lợi cưới được vệ hàm tuyết sau đó sinh hạ có được lâm gia cùng vệ thị huyết mạch hải tử có thể lâm bình chi đã là phế nhân hắn làm sao có thể để vệ hàm tuyết sinh con lâm chấn nam muốn muốn cho con tư sinh của hắn đến thực hiện nước cờ này chỉ là lâm bình chi chết sống không đồng ý thật không nghĩ đến hắn biết được chân tướng đằng sau hết thể đều thuận lý thành trương lâm bình chi cực hận vệ hàm tuyết vậy mà muốn thông thậm chí nguyện ý để vệ hàm tuyết cho hắn sinh cái đệ đệ lâm chấn nam cùng hỉ không thôi vệ hàm tuyết là bực nào biêu bật a ngẫm lại đều để trong lòng hắn lựa nóng sớm biết như vậy hắn đã sớm nên đem ẩm mã hồi chân tướng nói ra a lâm bình chi khuôn mặt giữ tợn như lệ quỷ thanh âm giống như đến từ cựu lũ địa ngục bình thường đương nhiên muốn thông vệ hàm tuyết như vậy không biết liêm sĩ ta có cái gì không nghĩ ra bất quá phụ vương ta chỉ có một cái yêu cầu đó chính là mau chóng giết chết trần lạc tiên cầu tặc kia càng nhanh càng tốt hắn hủy ta hết thảy, hủy ta hết thảy a Phụ vương, hắn phải chết, chết không có chỗ trôn, lâm chấn nam đau lòng ôm lấy hắn, tốt, vi phụ đáp ứng ngươi, ít ngày nữa bên trong, liền sẽ lại phái cao thủ trà trộn vào giới sơn thành ám sát hắn, nếu như hay là không thành, vậy liền tìm cơ hội, coi như phát binh cũng muốn giết chết hắn, sau đó, ngươi phải tỉnh lại, phối hợp vi phụ, cưới vệ hàm biết, giữ tận lâm bình chi, không giữ gật đầu, tiểu vương gia, vũ hồ thương hội tiền thuế đưa đến, thiên hạ thông dụng ngân phiếu năm triệu lượng, chấn bắc vương phủ, chu du dâng lên ngân phiếu, trần lạc cười nhìn một chút cũng không có nhận tay lâm kim hải thật đúng là nói lời giữ lời không tệ không tệ những ngân phiếu này trực tiếp nhập chướng giao cho quận chúa đi trong thành tu sửa các loại sự tình nên hoa liền hòa dù sao về sau chúng ta không thiếu tiền thậm chí đều không cần bận dụng trong phủ buôn bán thu nhập chu du cười đáp ứng lại nói tiểu vương gia thuộc hạ có một chuyện không hiểu chúng ta lần này vì sao không thừa cơ đem ngũ hồ thương hội chiếm thành của mình đâu trần lạc nghe vậy cười đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống đó là chuyện sớm hay muộn làm gì nóng lòng nhất thời đâu quá mức vội vàng lại sẽ dọa sợ mặt khát thương hội Vạn nhất thật hù chạy, chúng ta có thể không kịp toàn bộ khống chế bọn hắn." Chu Du bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên Lai tiểu vương gia muốn không phải một cái ngũ hồ thương hội, mà là toàn bộ giới Sơn thành thương nhân buôn lậu sẽ. Còn phải là tiểu vương gia a." Nhìn xa trông rộng, ánh mắt lâu dài. "Chỉ là kể từ đó, bình Tây vương phủ có thể hay không rút đi ngũ hồ thương hội." "Không biết." Giới Sơn thành là tứ quốc giới hạ, bọn hắn không bỏ được từ bỏ. Chân lạc lắc đầu, mà lại bọn hắn cũng sẽ giữ lại ngũ hồ thương hội, nắm giữ giới Sơn thành tình huống. Những này không cần lo lắng, chúng ta có rất nhiều cơ hội nắm bọn hắn. Những nhà khác thương hội như thế nào? Chu Du nghe bội phục, chợt lại nói, "Hà Kỳ Phú bọn người, đi tìm Ngụy Vô Danh." "Người nào?" Trần Lạc có chút nhíu mày, có chút hiếu kỳ. Chu Du tổ chức bên dưới ngôn ngữ, chậm rãi mở miệng giải thích. Thuộc hạ cũng rất tò mò, tra Xét rõ ràng mới biết, người này được xưng là Ngụy công. Hắn tựa như là nam nghị quốc hoàng tộc, năm đó Ngụy quốc Hắc Cân quân thủ lĩnh. Năm đó Hắc Cân quân đồng thời phản đại vệ cùng đại cảnh, bị Lao Vương gia cùng Lâm Trấn Nam hợp lực vây quét, chiến sự không nhỏ. Trần Lạc có chút ngồi thẳng thân hình, một đoạn này qua lại hắn cũng đã được nghe nói tựa như là trần vũ huy bọn hắn thành danh chi chiến chu du kiên nhẫn giải thích nói cái này hắc cân quân là nam ngụy trăm phương ngàn kế mấy chục năm bồi dưỡng mà thành cực kỳ dung manh tuyệt chiến lúc đó bọn hắn còn cấu kết tây nùng cùng nam cương mọi dợ ấy nhiều vệ quốc biên cảnh suýt nữa để vệ quốc thất thủ cuối cùng vẫn là lão vương gia mang theo chân bắc quân mượn đường dạ thủ nơi hiểm yếu chi địa giống như thần binh trên trời rơi xuống cứu được vệ quốc trần lạc nghe nghe đột nhiên ánh mắt sáng lên chờ chút ngươi mới vừa nói dã thủ đối với chu du gật đầu dã thủ can vận ở một góc lại lấy dung mánh thuộc bình cùng mỹ nhân tuyệt sắc mà nổi tiếng tiểu vương gia nghe nói qua trần lạc có chút hoàng hốt mơ hồ nhớ kỹ liễu mỹ nói qua hồng tụ chiêu muốn mang địa phương của hắn đi giống như chính là giả thủ trương 546, trăm 546, tựa hồ nghe qua người nói tiếp trần lạc có chút hiếu kỳ giả thuộc nơi này nhưng tạm thời vẫn là không rõ cùng chính mình có quan hệ gì chu du cũng không để ý gật gật đầu tiếp tục nói đến vậy đế người này mười phần bỡ đỡ đơn giản giống như thương nhân bình thường lúc trước hắn hứa hạ giới sơn bắc thành xin mời chúng ta hỗ trợ lão vương gia lúc này mới qua đợi mấy năm Hắn cùng Lâm Chấn Nam liền nhìn chằm chằm, muốn mượn hai nước thi đấu đoạt lại đi. Nếu không phải tiểu Vương gia ngài hoành không xuất hủ, nói không chừng thật làm cho bọn hắn đạt được. Trần lạc cười nạo, không nghĩ tới Vệ đế lại là dạng này đồ hỗn trướng. Bất quá cũng không tính ngoài ý muốn, nếu không có như vậy, thiên kia làm sao lại vắng vẻ xuất thân không tốt Vệ hàm hương đâu? Như thế nào lại bưng lấy thiên chi tiêu nữ Vệ hàm Tuyết, treo ra giống như tính toán các loại hòa thân. Cảnh đế âm tàn đang nghi, Vệ đế bỡ đỡ vô tình, đều không phải là vật gì tốt. Đánh tan mọi giở liên quân sau, lão Vương gia cùng Lâm Chấn Nam thuận tay vây khốn hắc quân, ngay tại bây giờ tam đại trại Chu Du nói tiếp, về sau Hắc Cân Quân lương thảo luận tuyệt, lão Vương gia tiến đến chiêu hàng, gặp chính là cái này Ngụy Bố Danh. Hắn tự xưng không phục quốc không đủ để nói tên, Cố Xưng Bố Danh, cũng coi như cái rất có khí khái người. Trần Lạc híp mắt trầm ngâm, người này có thể tổ kiến Hắc Cân Quân, còn có thể cấu kết cây Nhung Nam Cương ngọ trợ, xem ra cũng là nhân tài. Tam đại trại tuy là nơi hiểm yếu, nhưng hắn có thể dẫn người cố thủ đến đi chiêu hàng, luống lạc lòng người thủ đoạn cũng không tầm thường. Chu Du liên tục gật đầu, đúng là như thế. Ngay lúc đó một trăm, không không không Hắc Cân Quân, nghe nói đều nguyện ý vì quốc chịu chết. Có thể cái này ngụy vô danh lại hàng, nói là tình nguyện một mình chịu chết, cũng muốn để những người kia đều sống sót. Lao Vương gia bị hắn đả động, lập áp Lâm Trần Nam, bảo vệ bọn hắn tất cả mọi người. Trần Lạc phân biệt rõ một phen, cười nói, đủ giàu hạn. Rõ ràng bị vây nút, đã là kết cục chắc chắn phải chết, vậy mà diễn loại tiết mục này đến bảo toàn đường sống. Phó Vương quá mức nhân nghĩa, lên ra hỏa này hợp lý a. Chu Du kinh ngạc, đây chính là lần đầu tiên nghe được có người dám như thế nói Trần Vũ Uy, mà lại, lại còn là tiểu Vương gia chính miệng nói nếu là đặt ở trước kia, hắn đã sớm trở mặt, nhưng hôm nay vẫn không khỏi rơi vào trầm tư. Nói như thế, đây cũng là thật có có thể là ngụy vô danh tiết mục. Trần Lạc lắc đầu, tất nhiên là, gia hỏa này có thể tổ kiến Hắc cân Vực, có thể thuyết phục Tây Đung Nam Cương vây công Vệ Quốc, làm sao có thể là cái nhân nghĩa hạng người? Hắn tất nhiên giả hoạt như cáo a. Chu Du không khỏi âm thầm cắn đầu, tiếp lấy đột nhiên kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Trời ạ, trong lúc bất chi bất giác, tiểu vương gia trong lòng hắn địa vị, không ngờ trải qua vượt qua lão vương gia sao? Nói tiếp đi, sau đó thì sao? Trần Lạc uống một ngụm trà. Vui cười nghe. A. Chu Du lấy lại tinh thần, về sau Hắc Cân Quân hàng, có thể lâm trấn Nam lại trở mặt rồi. Bọn hắn vì tốt hơn không chế giới Sơn Thành, thừa dịp lúc ban đêm tập sát mấy bạn Hắc Cân Quân, lại cắm cho lão Vương ra. Cũng bởi vậy, về sau Nam Bắc phân Thành, đại bộ phận bách tính đều đi Nam thành, Bắc thành cũng một mực rất khó quản lý. Trần Lạc híp mắt gật đầu, chấm rãi thở ngụ khí. Nguyên lai like cái này giới Sơn Thành phía sau, còn có dạng này chuyện cũ năm xưa. Vệ cuối cùng lâm trấn Nam, thật đúng là mẹ nó không coi trọng. Chu Du lo lắng nói, thuộc hạ lo lắng, Ngụy Vô Danh còn tại nhớ lão Vương gia tử. Hắn mặc dù tại năm đó dạ tập bên trong phế đi hai chân, những năm này chỉ ở trong nhà thanh tu, có thể danh vọng vẫn như cũ cực lớn. Nếu là hắn thừa cơ cùng thương Hội liên hợp lại cùng chúng ta đối địch, sợ rằng sẽ cực kỳ phiền phức. Trần Lạc khẽ mắt cười. Thì như thế nào? Đi qua nhiều năm như vậy, Hắc Cân Quân đã không có ở đây. Bây giờ Giới Sơn thành là Bản Vương, Bản Vương cũng không phải phụ Vương loại kia nhân em. Hắn ngụy vô danh như mang thủ trả thủ, Bản Vương không để ý đến hắn. Miễn trừ hậu họa. Chu Du quá sợ hãi. Tiểu Tô gia, không thể a. Hắn đứng cao giọng trọng, nếu như cường ngạnh động thủ, Chỉ sợ sẽ để ngài mất đi dân tâm a. Trần Lạc nhíu mày cười, sợ cái gì? Ngoa không đi tới văn đó a. Mặc hắn như thế nào gian xảo, bản Vương cũng tự có biện pháp để hắn thân bại danh liệt. Chương 547, chương 547, Trần Lạc bọn hắn chờ đợi 3 ngày. Đáng tiết Hà Kỳ Phú bọn người cho thể diện mà không cần, hay là không tự giác đóng thuế quá hạn. Thiên Nhi truyền đến tin tức, nói là bí mật xuất cung vệ Hàm Tuyết đã nhanh đến vệ quốc quan thành. Trần Lạc không kịp chờ đợi muốn đi hẹn họ, lừa nhác lại cùng đám này láo cá gian thương cái cổ, rứt quát trực tiếp dẫn người tới cửa. Nếu là đám gia hỏa này còn không biết tốt xấu, trần lạc không để ý dùng đúng dao lâm kim hải bịa pháp hảo hảo thu thập bọn họ dù sao lâm kim hải phía sau còn có vệ quốc đâu đám gia hỏa này chỗ rửa gần nhất lại úc còn không mang nổi mình úc không có chút nào bí hiểm có thể ra hồ dự liệu là lấy tứ hải cầm đầu bốn nhà thương hội nghe hỏi lại rất nhiệt tình đi ra ngoài nên đón chúng ta cùng nên trấn bắc vương hà kỳ phú mang theo mấy cái khác trữ quỹ vẻ mặt tươi cười tính giá trấn bắc vương đại giá quan lâm tứ hải thương hội đồng tất sinh huy tiểu lão nhân chuẩn bị việt quốc cống trả cung thỉnh trấn bắc vương đánh giá xin mời chu du nhìn đến lông mày cau chặt đám gia hỏa này phản ứng quá kỳ quái, nhìn qua giống như không có sợ hãi, có thể ngũ hồ thương hội vết xe đổ không xa, bọn hắn vì sao có thể bình tĩnh như thế? Trần Lạc cũng hơi híp mắt lại, liếc mắt liếc nhìn đám này gian thương. Hà trưởng quỹ có lòng, tối thiểu so ngũ hồ thương hội hiểu chuyện nhiều, như vậy mới đúng chứ. Chênh khỏi bản vương lại cử động đao động thương, thật sự là có nhục nhã nhặn. Hà trưởng quỹ khuôn mặt tươi cười như cúc, vương gia nói vừa, chúng ta là đại cảnh thương hội, tự nhiên cùng cái kia vệ quốc khác biệt. Ngài đến giới sơn sau các loại cử động, chúng ta có thể vẫn luôn là toàn lực ủng hộ. Bên cạnh mấy cái trưởng quỹ nghe vậy khệ miệng nhau nhau giật giật. Dù sao cái này đơn thuần nói hiểu nói bượn. Từ trấn lạc vừa tới giới Sơ Thành, bọn hắn liền liên hợp Lưu Thành Điền, các loại tính toán muốn đối kháng tới. Chỉ là Lưu Thành Điền cũng tốt ngoài Thành Sơn Phỉ cũng được, đều quá vô dụng. Nếu không, bọn hắn làm sao đến mức còn muốn tự mình ra mặt tướng phó Mao Đầu tiểu tử này? Nếu duy trì, các người mấy nhà vì sao trễ đóng thuế quá hạn? Trấn Lạc không khách khí chút nào, không chờ vào cửa, trực tiếp liền hỏi đến trên mặt bọn họ. Mấy người biểu tình nghiêm trọng, Hà Kỳ Phú cười bồi nói, "Vương gia minh giám, không phải chúng ta không muốn đóng thuế quá hạn, thật sự là có nỗi khổ khác a." còn xin vương gia rời bước, chúng ta trước uống trà, tiểu lão nhân lại tinh tế nói cùng ngài nhẹ như thế nào? có thể. trần lạc chắp tay sau lưng, long hành hổ bộ bước vào tứ hải thương hội. vào nhà thừa tọa, đáng yêu thị nữ thiên thiên tố thủ pha xong trà, dùng hay là trà mới đạo chi pháp. Hương trà tràn ngót ra, thấm bảo ruột gan. trần lạc ánh mắt hơi sáng, chỉ gặp trà thang rõ răng bích, nhịn không được tiểu suyết một ngụm. vương gia thế nhưng là trà mới đạo khai sơn chi tổ, cảm thấy cái này việt quốc cống trà như thế nào? hà kỳ phú tự tay hầu hạng, mặt mũi tràn đầy cười làm lành. tráng on. trần lạc từ đấy lòng en lá như lan cánh hoa, hương khí thanh cao tươi thoải mái. Cửa vào tư vị cũng cực kỳ thuần đang sảng khoái miệng, có thể sương đương đại danh trà. Thời đại này nguyên bản lưu hành là trà thang, sử dụng cũng nhiều là trắng trà. Mà cái này Việt quốc cống trà lại càng tiếp cận tiếp trước Tây Hồ Long Tỉnh, đã coi như là trà xanh hình thức ban đầu, sát thực kinh diễm. Bạch trà công nghệ chế tác tương đối đơn giản, chỉ cần ngắt lấy tươi mới lá trà, các loại nó héo điêu sau hằng khô liền có thể. Trà xanh liền muốn phức tạp rất nhiều, phải đi qua dặm khô ráo các loại nhiều cái chính tự, cũng chính là muốn xào trà. Cái này Việt quốc cống trà. Hiển nhiên cực thích hợp xào chế thành trà xanh, chỉ bất quá công nghệ còn có đợi hoàn thiện. Vương gia Cao Minh, lợi bình chữ chữ châu ngọc. Ca. Hà Kỳ phủ thuận tay một cái múc ngựa, lại tiếp hợp nói, đáng tiếc những này cống trà sản lượng thiếu chảy ra càng ít. Chúng ta những thương hội này, cũng cần trải qua ngàn khó bản hiểm, mới có thể trở về một chút đến. Bằng không mà nói, nhất định phải lúc nào cũng chuẩn bị một chút, tốt hiếu kính vương gia ngại a. Trần Lạc đặt chén trà xuống cười khẽ, không cần đến. Bản vương nếu là muốn uống như vậy trà, tự nhiên có thể chế được tốt hơn đến. Hà trưởng quý liền không cần vòng vo, có chuyện nói thẳng đi. Hà Kỳ Phú liền giật mình, trong mắt lóe lên kinh thường. Mặt khác mấy cái trưởng vị cũng âm thầm nhíu môi, thần nghĩ thật sự là há mồm liền ra. Chỉ bằng ngươi còn có thể chế tạo ra tốt hơn. Ngươi thật coi chính mình là sống thần tiên phải không? Chương 548, chương 548, Hà Kỳ Phú bọn người cảm thấy, Trần Lạc hoàn toàn là đang khoác lác bự. Việt quốc cống trà chế tác có thể khác nhiều tại Phổ Thông lá trà, vẫn luôn là Việt quốc bí mật. Nguyên bản lưu hành uống trà cách lúc, loại lá trà này cũng đã đáng giá ngàn vàng. Mà nó lại so bất luận cái gì lá trà đều càng thích hợp trà mới đạo, bây giờ giá trị lại lần nữa cắt cao thiên hạ tất cả thương hội nông dân trung trẻ đều muốn phá giải việt quốc chế trà chi pháp đều không người có thể thành công ngươi tiểu chấn bắc vương làm sao như thế có thể muốn phá giải liền có thể phá giải còn có thể chế được tốt hơn đến quả nhiên là khoác lác không nộp thuế mặc dù trong lòng xem thường có thể hà kỳ phú ghi nhớ lấy mị vô danh chỉ điểm vẫn như cũng vẻ mặt tươi cười vương gia cho bẩm tiểu lão nhân chỉ là muốn nói chúng ta những thương hội này à cũng đều là kiếm lợi chút tiền vất vả vượt biên buôn bán chút hàng hóa phong hiểm ngược lại là biểu lì nhuận lớn cũng đều là khổ ha, ha ha đổi thuế là mười thuế một chúng ta cũng đều là ủng hộ, cho nên vương gia ngài nhìn, cái này đóng thuế quá hạn sự tình trần lạc cười, Tối đại cá như vậy vòng tròn, liền bị nói cái này, bản vương đến giới sơn thành làm việc, có một cái lớn tiêu chuẩn, đó chính là đối xử như nhau, vũ hồ thương hội làm sao bổ thuế, các ngươi liền làm sao bổ, không có thương lượng, Hà kỳ phú bọn người trì trệ, hoàn toàn không nghĩ tới trần lạc như vậy trực tiếp, không chút nào vò bọn hắn lẫn nhau nhìn xem, lạng yên trao đổi lấy ánh mắt, cảm thấy hay là trước không nóng này xuất thủ, vương gia, mọi thứ đều dễ thương lượng thôi, đúng vậy a vương gia, chúng ta đều là đại cảnh người cũng đều không ít cho trong thành làm công nhân a. vẹn vẹn là đổi thành mười thuế một. chúng ta mấy nhà muốn giao nạp tiền thuế, liền đã rất khả quan a. trần lạc cười khẽ tiếp tục uống trà, lười nhắc lại phản ứng bọn hắn. chu du lúc này lạnh lùng mở miệng nói, mấy vị trưởng quý còn giống như không có minh bạch. chúng ta tiểu vương gia tự mình đến đây, không phải tới tìm các ngươi thương lượng, mà là thuốc giao nộp. mấy vị nếu là không muốn giao nộp, chúng ta không để ý lại sử dụng đối phó lâm kim hải biện pháp. hà kỳ phú bọn người khuôn mặt tươi cười lập tức cứng ngỡ. vài ngày trước lâm kim hải hình dạng, bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy. Trấn Bắc Vương phủ lại thực có can đảm cứng rắn như thế, hoàn toàn không nể mặt bọn họ. Chu Đại Nhân làm gì hù dọa chúng ta? Hà Kỳ Phú hơi híp mắt lại nói chúng ta đều là trung thực bản phận người làm ăn, có thể trải qua không được ngài quan vi này à? Lúc trước thứ sử phủ cùng giới sơn quân hiệp vào lúc, chúng ta cũng có thương có số lượng, vì sao hiện tại đổ không có thương lượng? Phi, Trần Lạc nhổ ngụm lá trà, cười nói, bởi vì các ngươi không xứng, lý do này đủ sao? Hắn rõ ràng dáng tươi cười sảng lặng, nói lời, có thể tuyệt không cách lý. Hà Kỳ Phú bọn người lây dại từ tiếp giá duy trì đến bây giờ nhiệt tình khuôn mặt tươi cười, rốt cục có chút không tìm được. làm rõ ràng, các ngươi là thương hộ, bản vương là phiên vương. không muốn ăn đau khổ lời nói, cũng đừng quá đề cao bản thân. hôm nay mặt trời lặn trước đó, bổ đủ tiền thuế, có thể làm được hay không? hòa thuận bầu không khí triệt để xé rách, trần lạp ý cười cũng trở nên lạnh lẽo đứng lên. lại thêm bên cạnh nhìn chằm chằm chu du, đang đằng sát khí dông binh tùy tùng, trong thính đường bầu không khí lập tức nghiêm trọng. hà phú bọn người không tự chủ được, mồ hôi lạnh lâm ly. bọn hắn tự nhận là có kiến thức có khí độ, có thể cuối cùng chỉ là thương hộ đối mặt uy thế như núi trần lạc bọn người, bọn hắn căn bản ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Các dòng binh bốn cũng không phải là người tốt, thì cũng thôi đi. Chu Du nhìn hào hoa phong nhã, trước đó lại không lên tiếng hợp liền bắn giết ngũ hồ thương hội quân sự, cũng là kẻ tận nhẫn. Có thể nhất làm cho bọn hắn có cảm giác các bách, lại là trần lạc. Hắn một cái văn nhân sư, vì sao lại có bén nhọn như vậy vì thế? Hà Kỳ Phú bọn người không để ý tới suy nghĩ nhiều, lẫn nhau nhìn xem, riêng phần mình khẽ gật đầu. Nếu như thế, vậy coi như phải mời vương gia thứ tội. Hà Kỳ Phú hừ nhẹ, trên mặt hiển hiện tiêu căng chi sắc. Cái này tiền thuế. Chúng ta mấy nhà đều bộ không được. Người xác định, Trần Lạc nhíu mày cười xâm nhiên. Bang, Chu Du trực tiếp rút ra tùy thân bội kiếm. Chương 549, chương 549, rất nhiều người tật xấu, đều là quen đi ra. Trần Lạc cũng không có dự định hung triều đám này gian thương. Bọn hắn đại khái cùng quan phị cấu kết quen thuộc, thật coi chừng Bắc Vương Phụ là tốt nắm đây này. Mắt nhìn lấy Trần Lạc hoàn toàn không nể mặt mũi, lại còn muốn có khí phách đứng lên. Trần Lạc vừa lên tiếng, Chu Du trực tiếp rút kiếm. Trần Lạc tiếp nhận trường kiếm, có chút nâng lên chỉ hướng Hà Kỷ phủ của họ, lại liếc về phía mấy người khác. Bản Vương giáo dục Lâm Kim Hải lúc các ngươi cũng tại đi, cho nên đừng để bản vương lập lại một lần nữa những lời kia. Không bổ, liền lăn ra bản vương đe bạn đi. Không bổ cũng không lăn, đó chính là có ý định làm loạn. Muốn chết. Hà Kỳ Phú bọn người luôn cuống, sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn nào ngờ tới trần lạc như vậy không nói võ được a. Con tưởng rằng hắn đối với Lâm Kim Hải như vậy là bởi vì cửu thị vệ quốc người đâu. Thì ra gia hỏa này chính là loại phong cách này, hoàn toàn không cho mặt mũi, vừa vặn phách lôi đến đột điểm. Ngẫu chút lạ, hết lần này tới lần khác còn không làm gì được hắn. Dù sao hắn nhưng là phiên vương. Cái này Giới Sơn thành thật đúng là địa bàn của hắn a. Mấy cái trưởng quý đều luôn uống, Bối Dối nhìn về phía Hà Kỳ Phú. Hà Kỳ Phú tranh thủ thời gian cười bồi nói, vương gia bất giận, lại nghe tiểu lão nhân một lời. Có dám đi phóng? Trần Lạc híp mắt người, trường kiếm trực tiếp quắc lên hắn đầu vai. Ngươi tốt nhất nói điểm hữu dụng, nếu không, bản vương không để ý để cho ngươi. Máu tươi tại chỗ. Hà Kỳ Phú mổ hôi lạnh như dầu. Hắn không xác định, Trần Lạc thực có can đảm động tụ giết hắn sao? Giống như, hắn không có gì không dám. Dù sao Giới Sơn quân phó thống lĩnh, chính là bị trực tiếp giết chết. Liền ngay cả Lưu Thành Điển cũng tại 20. Không không không giối Sơn quân bảo vệ dưới, không Minh Bạch bị làm chết. Ngẫm lại đều để lòng người đầy hoàng A. Nhưng bây giờ cũng không phải nhận sợ hai thời điểm, Ngụy công giao cho biện pháp tốt còn không có sử dụng đây. Thở sâu, Hà Kỳ Phú cười khổ nói, "Vương gia cho bẩm, không phải là chúng ta không nguyện ý đóng thuế quá hạ, thật sự là không biết như thế nào bộ a." Vũ hồ Thương hội quản rõ ràng, Lâm Kim Hải tự nhiên biết nên thưởng bao nhiêu, nhưng chúng ta khác biệt a." Trần Lạc cười náo, nói tiếp, "Làm sao cái khác biệt pháp? Có hy vọng Hà Kỳ Phú cùng mấy cái trưởng tuy nghe vậy ánh mắt sáng lên. Vương gia ngài là văn nhân sư đến rối sơn thành sau làm việc công bằng công chính tất cả mọi người rõ như ban ngày ngài trách phạt vệ quốc thương hội nói thường bao nhiêu hắn liền nên thường bao nhiêu tự nhiên không có vấn đề nhưng chúng ta cùng đại cảnh rất nhiều thương hội đều mười phần kính yêu ngài muốn đóng thuế quá hạn cũng phải có chôi nương tựa đi Chu Du ở bên hừ lạnh nói ngươi có ý tứ gì để cho các ngươi theo ngũ hồ thương hội tiêu chuẩn đến còn bị quất các ngươi Hà Kỳ Phú cười khổ nói không dám nói bị quất có thể trung phi là thiếu đi bằng chứng a theo cái kia tiêu chuẩn đến dân chúng trong thành có thể hay không cảm thấy chúng ta cùng vương phủ cấu kết bổ thiếu đi chúng ta thương hội người cũng đều là đại cảnh con dân có thể hay không cảm thấy vương gia khắc khe, khép khắc, khắc chúng ta lòng sinh bất mãn chân lạc cười nạo lên tiếng hà trưởng quỹ ngược lại thật sự là là thân mật vì bản vương suy tính như vậy chu toàn nhưng nếu bản vương không thèm để ý người khác thấy thế nào đâu lệ theo ngũ hồ tiêu chuẩn đến thì như thế nào hà kỳ phú chỉnh trọng nói như vậy chỉ sợ có hại vương gia tuy danh A. giới sơn thành thế nhưng là tứ quốc giới hạn ngư long hữu tạm vương gia ngài sơ định giới sơn hành cũ không dám để dân tâm dung chuyển a. Trần Lạc hơi híp mắt lại. Những lời này, nhưng thật ra là có đạo lý. Chỉ là, cũng không giống như bọn hắn đám này gian thương có thể cân nhắc đến vấn đề. Đây chính là cái kia mị công mị vô danh, cho bọn hắn ra chủ ý sao? Chu Du Long mày cao chặt, hiển nhiên rất không nguyện ý Hà Kỳ Phú nói tình huống phát sinh. Muốn nương tựa cũng là không khó, các ngươi là thương hội, tự nhiên có sổ sách. Vương Phủ cũng có bắt Thành thứ sự nợ cũ. Hai mái hiên bàn bạc phía dưới, tự nhiên biết nên thường bao nhiêu, có gì vấn đề? Trần Lạc hiếu kỳ bọn hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau, chậm rãi gật đầu. Không sai, bên điều kiểm toán xác minh. Hà Kỳ Phú ánh mắt sáng lên. Vương gia cho bẩm, vấn đề nằm ở chỗ sổ sách này lên a. Qua lại tình huống phức tạp, chúng ta sổ sách cũng quá lộn xộn, căn bản là cha không rõ nha. Hà Kỳ Phú bỏ người, quả là nhanh cười ra tiếng. Thâm Nghi tiểu tử này quả thật bên trên eo, hay là Ngụy công Cao Minh a? Chương 550, chương 550, vương gia, Chu đại nhân, hai vị có chỗ không biết. Hà Kỳ Phú dần dần thẳng tắp cái eo, cố nén cười mở miệng. Chúng ta dù sao làm chính là vượt biên buôn bán, rất nhiều hàng hóa là không hợp tứ quốc luật pháp ổn thỏa lý do, chúng ta khoảng từ trước đến nay là đánh tan. Chúng ta bốn nhà năm năm sổ sách, nhưng là chân chính trồng chất như núi A, Như thế nào thanh tra? Trần lặng cùng Chu Du liên nhau quay tới quay lui, đám gia hỏa này cuối cùng cớ, lại là sổ sách. Chu Du hừ nhẹ nói, đã có sổ sách, vậy liền từ từ tra. Đơn giản là dùng nhiều chút thời gian mà thôi, chúng quy có thể tra cái minh bạch. Đúng đúng đúng, Chu đại nhân nói rất đúng. Hà Kỳ Phú lại một chút không lo lắng, ngược lại cười bồi nói, chỉ là tính ra đứng lên, muốn khép lại chúng ta bốn nhà khoản kiểm tra rõ ràng lại cùng thứ sử phụ nợ cũ so sánh minh bạch lời nói đại khái cần mấy tháng chu du lạnh lùng nói mấy tháng thì như thế nào Trấn bắc vương phủ thuế sách đã tuyên bố tự nhiên muốn chấp hành đừng nói là cần mấy tháng cần phải nguyên một năm cũng muốn tra minh bạch bộ rõ ràng đúng vậy a đúng là nên như thế hà kỳ phu vỗ tay tán thưởng đã có thuế sách liền nên nghiêm ngặt chấp hành chỉ cần dựa vào sổ sách chúng ta nguyện toàn lực phối hợp chấp hành như vậy mới không phụ vương gia huy danh mới có thể để cho toàn bộ giới sơn thành tin phục a vương gia ngài cảm thấy thế nào Trần Lạc càng hiểu kỳ, nhìn cái này Hà Kỳ Phú bọn người đắc ý nén cười bộ dáng, tựa hồ có chút vấn đề a. Có thể vấn đề đến cùng ở chỗ nào? Hà trưởng quỹ cứ như vậy muốn kiểm toán. Trần Lạc đứng mày, chẳng lẽ mấy vị liền không sợ? Cuối cùng điều tra ra muốn bổ mất thuế, so ngũ hồ thương hội tiêu chuẩn còn cao. Hà Kỳ Phú bọn người lẫn nhau nhìn xem, dáng tươi cười sẵn lạ Chúng ta không sợ, hẳn là thiếu chính là bao nhiêu. Chỉ cần có thể giữ gìn vương gia uy danh, chỉ cần có thể phục chúng, cuối cùng cho dù nhiều giao nộp một chút thì như thế nào? Không sai chúng ta nguyện toàn lực phối hợp vương gia thuế sách Trần Lạc híp mắt từ chối cho ý kiến Chu Du cũng trong lòng hơi hồi hộp một chút cũng ý thức được không đúng đám gia hỏa này phản ứng quá không đúng chẳng lẽ lại trùng kế bọn hắn vì sao đều là một bộ gian kế được như ý bộ dáng có thể nói được phân thượng này sợ là muốn đổi ý cũng không kịp hắn không khỏi âm thầm gấp đảo mắt nhìn về phía Trần Lạc tốt rất tốt Trần Lạc híp mắt mở miệng cười bản vương ngược lại không biết mấy vị trưởng ủy lại có như thế giận nộ nếu như thế vậy liền công khai kiểm đoán đem quá trình cùng kết quả tất cả đều đem ra công khai như thế nào Hà Kỳ Phu mấy người đại hỉ chúng ta ổn thỏa toàn lực phối hợp cái này triệu tập 5 năm qua sổ sách toàn bộ đưa đi công hội đúng là nên như thế tiểu vương gia anh minh thần võ làm cho người bội phục a nhìn bọn hắn càng phát ra hưng phấn bộ dáng Chu Du trong lòng cảm giác bất an nặng hơn Trần Lạc lại chậm rãi gật đầu nói có thể vậy liền an bài như thế bất quá chuyện xấu nói trước các loại cha già sai biệt đằng sau mấy vị nếu là còn thoái thác bản vương thế nhưng là sẽ giết người đến lúc đó lại tự đóng thuế quá hạn ngân người chém đầu gian chúng Không ngờ Hà Kỳ Phú bọn hắn hoàn toàn không hoảng hốt, càng là hưng phấn. Chúng ta tứ hải thương hội đồng ý, duy trì trấn Bắc Vương. Chúng ta cũng đồng ý, hoàn toàn đồng ý a ha ha. Sợ là muốn bất bạo Vương phụ chưa vị, chúng ta chờ kết quả ha ha. Chu Du càng không giải thích được, hầu Nghi không thôi. Trần Lạc ngược lại không sốt ruột. Dù sao mặc kệ có âm mưu gì, rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Hắn đứng dậy muốn đi, Hà Kỳ Phú bọn người mừng khấp khởi cung tiễn. Chờ đến đến cửa chính, Hà Kỳ Phú đột nhiên buốt một cái hoàng sợ nói, ai nha, quên một sự kiện. Đúng đúng. Quyên nhắc nhở vương gia một kiện chuyện quan trọng a. Vương gia có muốn biết hay không? Nếu không, hay là không nói đi." Trần Lạc nhíu mày quay người, muốn nhìn một chút bọn hắn phải làm cái gì yêu. Chu Du cái chán gân xanh nhảy lên, lạnh lùng nói, "Có chuyện mau nói." Hà Kỳ phú lặng lẽ cười, lại một bộ khó xử biểu lộ nói cái này. Thật muốn nói sao? Ta nếu là nói, vương gia có thể hay không? Bên đường đổi ý. Trần Lạc lần nữa nhíu mày, nhìn hắn cái này tiện hề hề bộ dáng, thật muốn một bàn tay hô đi qua. Chương 551, chương 551 Hà Kỳ Phú bọn người đều là một bộ giang kế đạt được sắc mặt, bộ dáng này nhìn tiện tự kỳ, để trong lòng thấp thỏm chiu du, không hiểu nổi nóng. Các ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Còn dám che che lấp lấp, đừng trách ta không khách khí. Có thể Hà Kỳ Phú bọn hắn lại hoàn toàn không còn kiên kỵ, trong sự đắc ý lộ ra tùy tiện, cười nhạo lên tiếng. Chu đại nhân gấp cái gì? Chúng ta đều là hảo tâm. Đúng vậy, a Chu đại nhân, làm sao còn uy hiếp chúng ta tới? Xem ra chúng ta không nên lắm miệng a. Không nói không nói, chúng ta một mực chờ lấy tra ra khoản, đủ số bổ nộp thuế ngân cũng được. Ha ha. Phanh. Trần Lạc đột nhiên nhấc chân, trực tiếp đạp lăn cười lớn tiếng nhất ra hỏa. Hắn hí mắt cười nói: Cho các ngươi mặt đúng không? Dám cầm bản vương người chơi bựa. muốn cho bản vương đổi ý, vậy liền không kiểm toán. Các ngươi theo Ngũ Hồ Thương Hội tiêu chuẩn trực tiếp đóng thuế quá hạn nhân đi. Hà Kỳ Phú bọn người sắc mặt đại biến, tùy tiện kinh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vương gia không thể. Ngài thế nhưng là phiên vương, giống như quân chủ một nước a. Quân vô hí ngôn a vương gia. Ngài vừa rồi đáp ứng thật tốt. Chúng ta chỉ là cùng Chu đại nhân nói dỗn, còn xin vương gia cùng Chu đại nhân thứ lỗi bọn hắn dọa gần chết, liên tục cho Chu Du bồi tội. Kế hoạch tiến hành thật tốt, Trần Lạc nếu là hiện tại đổi ý, vậy bọn hắn coi như thất bại trong căn tức. Dù sao Trần Lạc nếu là quyết tâm, để bọn hắn trực tiếp theo ngũ hồ thương hội tiêu chuẩn đóng thuế quá hạ, bọn hắn cũng không có biện pháp à? Thật vất vả mới thúc đẩy kiểm toán đóng thuế quá hạ, cũng không dám lại tìm đường chết. Chu Du không vui gửi lệnh, xin lỗi liền miễn đi. Các ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đến cùng muốn đuổi lịch hoa chiêu gì? Không có không có. Chu đại nhân bất giận à? Hà Kỳ Phú bọn người tiếp tục cười làm lành, một bộ mặt đánh mặc mắng tư thế nếu như thế, nhanh chóng để cho người ta đem khoản đưa đi công hội đại sảnh. Trần Lạc liếc bọn họ một chút, trực tiếp quay người rời đi. Hà Kỳ Phú bọn người thở phào, lại nhịn không được mừng tít mắt, vui vô cùng tranh thủ thời gian cung tiễn. Chu Du cùng lên đến nghi ngờ nói, tiểu vương gia, đám gia hỏa này quá không đúng. Bản vương biết. Trần Lạc tùy ý nói, bọn hắn tất nhiên là muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. vậy ngài vì sao không để cho thuộc hạ hỏi rõ ràng? để tránh xảy ra sự cố a. Trần Lạc liếc nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi xem bọn hắn phản ứng, sẽ bây giờ nói sao? tạm chờ lấy đi không để cho bọn hắn dày vò dày vò, bọn hắn là sẽ không cam lòng. Có câu danh ngôn nói hay lắm, không cố gắng qua, làm sao biết cái gì gọi là tuyệt vọng đâu. Chu Du sửng sốt, thầm nghĩ đây là cái quỷ gì danh ngôn. bất quá, nghe vào tốt có đạo lý dáng vẻ. bọn hắn trở lại công hội không bao lâu, sổ sách liền bị đưa tới. bốn nhà thương hội, năm năm sổ sách, riêng phần mình có chọn mện một xe ngựa. cộng lại, chính là dòng dã bốn xe ngựa sổ sách, chân chính trồng chất như núi. Chu Du mặt lạnh lấy đi ra tiếp nhận. Hà Kỳ Phú vẻ mặt tươi cười tới gần, Chu đại nhân, chúng ta bốn nhà năm năm qua sổ sách đều ở chỗ này. Trấn Bắc Vương công bằng, nguyện ý đối với sổ sách bảo đảm chúng ta ứng đóng thuế quá hạt chán, chúng ta vô cùng cảm kích. Vương phủ kiểm toán nhân thủ không đủ đi, có thể cần trưng dụng các nhà thương hội phòng thu chi. Hắn một bộ lão hồ ly bộ dáng, cười muốn bao nhiêu gian chán liền có bấy nhiêu gian chán. Chu Du hừ lạnh, liếc mắt người bên ngoài bảy nói đưa sổ sách liền đưa sổ sách. Những người này là làm cái gì? Bốn chiếc xe ngựa sau, đi theo rất nhiều rất nhiều người, đều tại chỉ trò hiếu kỳ không thôi. Hà Kỳ Phú cười to, tốt gọi Chu đại nhân biết được, những này cũng chỉ là xem náo nhiệt. Vương gia không phải muốn công khai kiểm toán sao? Cái này không, rất nhiều người liền nghe tin tức mà đến rồi. Chu Du cho mày, càng phát ra cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Vương phủ muốn kiểm toán, trong thành có người hiếu kỳ vây xem ngược lại là bình thường. Có thể người tới này cũng quá là nhiều. Cái này sợ là tứ đại thương hội cố ý tuyên dương, chuyên môn cổ động nhiều người như vậy đến đây. Đám này lao hồ ly, đến cùng muốn làm gì? Bọn hắn là sợ tiểu vương gia đổi ý kiểm toán sự tình sao? Có thể tiểu vương gia như là đã đáp ứng, há lại sẽ tùy tiện đổi ý. Bọn hắn đến cùng đang dở trò quỷ gì? chương 552, chương 552, chu đại nhân, vương gia thật muốn thanh tra bọn hắn 5 năm còn sao? bọn hắn muốn nhà khoán tất nhiên có thật nhiều vấn đề, nhất định phải tra rõ ràng. không sai, chúng ta không biết công duyên cớ giúp bọn hắn nhiều giao nộp bao nhiêu tiền thuế đâu, toàn tra rõ ràng. ô áp áp đám người vây quanh ở công hội trước, hiếu kỳ lên tiếng. chu du liếc mắt đắc ý hà kỳ phú mấy người, đành phải tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng. Chư bị xin yên tâm, tiểu vương gia đã đồng ý tra cho rõ khoản, như vậy tự nhiên sẽ điều tra rõ. vô luận tốn thời gian bao lâu, vô luận kết quả như thế nào nhất định sẽ cho tất cả mọi người cái rõ ràng sáng tỏ bàn giao vừa mới nói xong đám người đại hỉ đối với cầm giữ giới sơn thành đại tông mậu dịch đại thương hội rất nhiều người đều là lòng có oán hận dù sao bọn hắn chẳng những ước hiếp mặt các thương hộ, còn cấu kết thứ sử phủ cùng biên quân, nghiền ép những người còn lại trong ngày thường mọi người giận mà không dám nói gì bây giờ vương phủ muốn tra cho rõ khoản cũng coi là đại khoái nhân tâm có thể kỳ phái là không chờ người bảy lên tiếng hà kỳ phú bọn người ngược lại uống trước lên màu đến chu đại nhân nói hay lắm a đúng là nên như thế chúng ta bốn nhà nguyện ý phối hợp tra ra khoản chỉ cần có thể tra ra, đến lúc đó coi như bổ giao nộp lại nhiều tiền thuế, chúng ta cũng không một câu phản hận. Chu Du lông mày nhảy lên, đám gia hỏa này lại tới, bọn hắn tại sao lại như vậy tích cực? Đến cùng muốn đuổi nghịch hoa chiêu gì? Đám người cũng nhao nhao kinh nghi. Dù sao tra cho rõ khoản loại sự tình này, tứ đại thương hội làm sao đều nên sợ sệt mới đúng à? Làm sao bọn hắn từng cái ngược lại như vậy này cấm như vậy không kịp chờ đợi? Đám gia hỏa này chẳng lẽ điên rồi phải không? Sự tình ra khác thường tất có yêu, bọn hắn nhất định là có âm mưu gì a. Chu Du rất bực bội, rất muốn phát tác. Có thể nghĩ đến Trần Lạc lời nói, hắn cưỡng ép đè xuống lửa giận, tiếng hừ lệnh để cho người ta vận chuyển sổ sách. Tất cả sổ sách, tất cả đều xếp chồng chất tại công hội trong đại sảnh, chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Nhiều như vậy số lượng, coi như ngoài nghề cũng nhìn ra được, sợ là không có mấy tháng căn bản tra không hết. Bất quá, mấy tháng tất cả mọi người chờ được. Vô luận như thế nào, cũng phải đem tứ đại thương hội miền ép đám người sổ sách, một chút xíu tính toán rõ ràng. Tiểu Vương gia cử động lần này, quả thực là tại giúp mọi người báo thù rửa hận, đơn giản đại khoái như tâm. Nếu sổ sách đã đủ số đưa đến, chúng ta coi như cáo tử. Hà Kỳ Phú bọn người tiếu ngâm ngâm đi vào chu du trước mặt, ý cười càng phát ra nồng đậm. Sau đó, liền bất bà Chu đại nhân cùng Vương phụ chư vị một chút xíu đem sổ sách đã điều tra xong. Chúng ta càng nghĩ, cảm thấy có chuyện, hay là đến nhắc nhở một chút Chu đại nhân. Chu du ánh mắt ngưng lại, biết đám gia hỏa này rốt cuộc muốn. Trân tướng thứ bảy, sự khát thưởng của bọn họ bọn hắn bất ý, hết thảy nguyên do, lập tức liền có thể công bố. Nói. Chu du lạnh lùng lên tiếng. Hà Kỳ Phú lặng lẽ cười nói, Trân Bắc Vương đến Dưới Sơn Thành liệt viên, giống như có tầm một tháng đi. Phải thì như thế nào? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chu Du ánh mắt lạnh hơn. Không có gì không có gì ha ha. Hà Kỳ Phú nhịn không được cười ra tiếng. Lão Phu chỉ là muốn nhắc nhở Chu đại nhân. Ý gì theo Ta Đại Cảnh Luật, phiên vương liền phiên sau, ứng tại trong vòng một tháng, đem đất phong quân vụ hộ tịch thuế mục các loại hết thảy công việc giao tiếp rõ ràng. Lại ứng tại trong vòng hai tháng, đem đây hết thảy hoàng sách cùng sổ sách mỏng phong tồn, đưa hiện lên kinh đô trả lại lục bộ. Luôn luôn nho nhã Chu Du đông nhiên trừng lớn mắt, trong nháy mắt nổi giận đùng đùng. Hà Kỳ Phú bọn người lại cười lão lệ đều nhanh đi ra. Nói cách khác thứ sử phụ còn sót lại sổ sách mỏng, sắp phong tồn. nói cách khác, vương phủ còn có thể đối với sổ sách kiểm toán thời gian, đã chỉ còn lại có không đủ một tháng. ha ha, thật có lỗi. chúng ta chỉ muốn thỉnh giáo chu đại nhân, cha như thế nào minh trương mắt cho ngoài cửa bách tính bàn giao, như thế nào mình sắp mức để cho chúng ta bổ nộp thuế ngân. ha ha ha. lời vừa nói ra, người ngoài cửa bảy tròn váng. chu du, cũng triệt để bạo nộ rồi, phẫn nộ rút kiếm. vương bát đạn. các ngươi dám trêu đùa bản quan, dám trêu đùa tiểu đô gia, muốn chết? xem kiếm chương 553, chương 553, Chu Du hiếm thấy triệt để nổi giận. Trước đó bị ngũ hồ thương hội quản sự khiêu khích, hắn trực tiếp ra tay giết người, cũng không có giờ phút này giống như phẫn nộ, tức giận giống như núi lửa, giữ giận phun trào. Quân tử kiếm ra khỏi vỏ, Hàn Quang chớp động, đâm thẳng hướng Hạ Kỳ Phú. giận không kềm được. Cheo bừa hắn cũng cũng không sao, đám này lao hồ ly, cũng dám thiết hạ bực này cái bẫy, cheo bừa Tiểu Vương ra. Có thể nhất lại, không thể nhất đủ. Tiểu Vương gia là thần thánh không thể xâm phạm, đám này chó gian thương dám như thế cả gan làm loạn, nên giết. Kiếm mang lăng lệ. Nhưng đối diện lại đã sớm chuẩn bị, sau lưng nhao nhao nhảy ra nhiều tên hộ vệ đến, hợp lực chống đỡ khó khăn lắm ngăn trở một kích này. Hà Kỳ Phú bọn người trực tiếp trốn đến ngoài cửa, giơ chân hô to. "Chu đại nhân làm cái gì vậy? Thẹn quá hóa giận sao?" Thế nhưng là Trần Bắc Vương đáp ứng muốn điều tra rõ khoản, cái này liền muốn đổi ý sao? "Làm sao? Chẳng lẽ còn muốn giết người diệt khẩu muốn đổi ý?" "Đường Đường Thiên Vương, chẳng lẽ muốn lật lọng?" Đám gia hỏa này, tại hộ vệ tầm tầm bảo hộ phía dưới, cực kỳ đắc ý có thể tùy kêu gào. Các người đám này gian trá tiểu nhân." Chu Du tức giận vùng lên, giẫm theo kiếm ngoan lệ tiến lên. Hắn phẫn nộ, càng hối hận. Bởi vì hồi tưởng lại, rõ ràng là hắn nghĩ đến đám này lão hồ ly đạo mới khiến cho tiểu vương gia đáp ứng kiểm toán. Ai có thể nghĩ, cái này lại là đã sớm thiết kế tốt âm liều. Khó trách bọn hắn tìm rất nhiều người đến, khó trách cô ý cổ động bách tính. Rõ ràng là vì đem Trấn Bắc vương phụ bức đến góc chết. Như tiếp tục kiểm toán, trong vòng một tháng thứ sử phụ sổ sách liền muốn phong tuẫn, liền muốn đưa đi kinh đô, cha như thế nào đối với? Nhưng nếu là không cha, như thế nào cho giới sơn thành bách tính một cái công đạo? Trấn Bắc vương phủ cùng tiểu vương gia mặt mũi lại nên như thế nào cất giữ? Đây con mẹ nó rõ ràng là cái tử cục, không thể phá giải tử cục. Chu Du giờ phút này chỉ muốn giết người. Giết đám này chó gian thương, lại đem tất cả chịu tội sai lầm đều gạt lại. Chỉ có dạng này mới có thể hướng Tiểu Vương gia tạ tội, mới có thể vì Tiểu Vương gia phá cục. Tứ đại thương hội những hộ vệ kia, căn bản không có bị Chu Du để bà mắt. Hắn một thân sát khí mãnh liệt khuấy động, trong tay quân tử kiếm chớp động lên lạnh lẽo hàn mang, từng bước hướng về phía trước tới gần. Trong đại sảnh Vương phủ đám người giờ sợ, chưa từng thấy hắn bộ dáng như thế, nhao nhao mau tới trước quên gan. Chu Du lại bỏ mặc, một thân uy thế lạnh lẽo trong mắt chỉ có hà kỳ phú bọn người chu tiên sinh dừng tay chớ có lên bọn hắn hợp lý đột nhiên trần lạc thanh âm truyền đến để chu du thân hình đột nhiên chấn động tiểu vương gia chu du chậm rãi quay đầu hai mắt đỏ bừng thuộc hạ vô năng chúng đám này gian thương gian kế liên lụy ngài a đây là thuộc hạ một người chi tội thuộc hạ bên này giết bọn hắn chấm dứt việc này nói chuyện hắn lần nữa nắm chặt kiếm trong tay liền muốn trùng sát đi lên chu du trần lạc hơi nhíu lấy lông mày tới gần ngươi tại chống lại bản vương mệnh lệnh sao chu du trực tiếp dừng lại giống như dưới chân mộc dễ Tiểu Vương gia, ta thanh kiếm thu lại. Trần Lạc sắc mặt bình tĩnh, bất quá cái dám lớn một chút sự tỉnh, bất quá là mấy cái gian đường. Đối bản vương mà nói, có thể kém xa ngươi cái mạng này trọng yếu. Còn nữa, ngươi bây giờ giết bọn hắn, chẳng lẽ bản vương thanh danh liền có thể tốt? Giết bọn hắn, sẽ chỉ làm thiên hạ thương hộ, sợ giới sơn thành như hổ. Chu Du trong lòng du lên, ngay tí câu nước nói thế nhưng là Tiểu Vương gia, sự tỉnh, đã mất oan nữa a? Ai nói không có? Trần Lạc đoạt lại kiếm, cười nói, bản vương không phải đã nói rồi sao? Tuy tiện bọn hắn giải bỏ. Không để cho bọn hắn cố gắng đùa giỡn một chút mánh khóe, bọn hắn thế nào biết cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Còn nữa, ngươi sẽ không phải cảm thấy chút chuyện nhỏ này liền có thể khó được đổ bản vua đi. Chu Du sửng sốt, nhìn xem Trần Lạc cười nhạt mặt, trong lòng cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Đúng vậy a, lâu như vậy đến nay, dạng gì khốn cục chẳng lẽ qua Tiểu Vương gia? Ở Ma Hồ sát cục cỡ nào hung hiểm, Thái Tử trước cùng Tiêu Thị thủ đoạn cơ nào độc ác, ngoài thành sơn phỉ như thế nào đũa hãn, dưới sơn quân uy hiếp lại là như thế nào to lớn. Đây hết vậy, cuối cùng không đều tại Tiểu Vương gia trước mặt sụp đổ sao? lần này, tiểu vương gia có lẽ cũng có thể giải quyết. chương 554, trăm năm chương năm trăm chu du người nhớ kỹ. đi theo bản vương làm việc, liền không tồn tại cái gì một người sai lầm. chúng ta là đồng đội, là một chi đội ngũ. nếu như thế, bất luận sai lầm hay là vinh quang, đều nên hợp lực cùng đánh. trần lạc vỗ vỗ chu du bả vai, nói rất nghiêm túc. chu du thân hình run rẩy dữ dội, chỉ một thoáng, đỏ cả đôi mắt. đến này minh chủ, còn cầu mong gì? còn cầu mong gì a? giờ khách này, không cần nhiều lời, hán trịnh trọng run tay áo, tuấn phía trần lạc thật dài cúi đầu. Trần Lạc đỡ dậy hắn, thiếu ngâm ngâm chậm rãi đi hướng cửa ra vào. Hà Kỳ phú bọn người kinh nghi bất định. Trần Lạc bộ dáng như vậy, ngược lại làm cho trong lòng bọn họ rất là không chắc. Dù sao Chu Du phản ứng mới là bình thường à? Tình thế như vậy, bọn hắn liền nên thẹn quá hóa giận mới đúng à? Tiểu Trấn này bắt vương, vì sao hoàn toàn không buồn? Vì sao còn có thể cười được? Giả thần giả quỷ, cố lộng miền hư, chư vị đừng hoảng hốt. Nên hoàng chính là hắn mới đối. Nhìn hắn như thế nào phá giải tử cục này? Không sai, ngụy công kế này không có kẽ hở, chúng ta rửa mắt mà đợi. Hà Kỳ Phú bọn người lẫn nhau nháy mắt, lẫn nhau thấp giọng đập biên. Trần Lạp Ý cười càng dày đặc. Bản vương rất ngạc nhiên, đến tột cùng ai cho các ngươi lá gan, dám dùng loại biện pháp này đối kháng bản vương? Kinh đô những cái kia vân quý sao? Bọn hắn lại còn có lòng dạ thanh thản cho các ngươi chỗ dựa, dùng cái này đến báo thủ bản vương. Nhưng bọn hắn ngay cả Lưu Thành Điền đều bảo hộ không được, như thế nào bảo vệ được các ngươi? Các ngươi liền không có sau khi suy tính quả. Hà Kỳ Phú bọn người hơi biến sắc mặt, ánh mắt lóe lóe. A, Trần Bắc Vương làm gì hù dọa chúng ta? Cái gì vân quý chỗ dựa, hậu quả gì? chúng ta nghe không hiểu a không sai chúng ta chỉ biết Trấn bắc vương ngươi chính miệng đáp ứng muốn tra rõ khoản hiện tại lại muốn đổi ý sao chân lạc cười nào đổi ý bản vương vì sao muốn đổi ý hà kỳ phú bọn người ổn quyết tâm thần đến tiếp tục tùy tiện vương gia tự nhiên không có khả năng đổi ý dù sao muốn nói lời giữ lời dù sao muốn cho giới sơn thành cái bàn giao a chỉ là kể từ đó thời gian một tháng cha như thế nào rõ ràng đống này tích như núi sổ sách ai cũng đừng nói như vậy chúng ta tiểu Trấn bắc vương là nhân vật bậc nào nói không chừng có thể sáng tạo kỳ tích đâu ha ha đám gia hỏa này quá tùy tiện, quá nhảy. Dưới mắt tình thế, muốn trong một tháng thẩm tra đối chiếu xong tất cả khoản, phải cần bao nhiêu tiền sinh kế toán? Chỉ sợ, chỉ ít cũng phải mấy trăm hơn ngàn người a. Nơi này chính là giới Sơn Thành, cũng không phải Phồn Hoa Kinh đô Thành, tuyệt đối không thể tìm đến nhiều người như vậy a. Cho nên, cái này căn bản là cái tình thế không có cách giải. Trần Lạc nếu đã đáp ứng thẩm tra đối chiếu rõ ràng lại đóng thuế quá hạn, lại không thể hoàn thành thẩm tra đối chiếu, làm sao bây giờ? Chỉ có thể là hoặc là đổi ý, hoặc là bị tứ đại thương hội cầm chắc lấy, đều được mặt mũi mất hết. Đây cơ hồ đã thành kết cục đã định, hà kỳ phú bọn người, tự nhiên tùy tiện. Hội trưởng Tiểu Vương ra, đám người này quá sáo trá, trực tiếp để bọn hắn đóng thuế quá hạn đi. Đúng vậy A Vương gia, liền theo ngũ hồ thương hội tiêu chuẩn đến, không kiểm toán cũng được. Nhìn sát mặt của bọn họ, đơn giản làm cho người sinh hận. Tiểu Vương gia chứ có dễ tha bọn hắn. Vây xem giới sơn thành đám người, đều có chút nhìn không được, nhao nhao lên tiếng. Tứ đại thương hội an bài người nghe vậy, lại cuồng tiếu lên tiếng. Ha ha, Đường Đường tiên vương, việc quan hệ thuế sách, lại thật muốn lật lọng sao? Như vậy thay đổi xuề xoạch, còn như thế nào quản lý giới Sơn Thành, như thế nào phục chúng? Trấn Bắc Vương, toàn bộ giới Sơn Thành thương hội đều nhìn xem đâu. Cái này sổ sách, đến cùng còn tra không tra xét? Không cùng, tuyệt đối không cùng. Giờ phút này ai cũng minh bạch, đây rõ ràng là tứ đại thương hội cùng Trấn Bắc Vương phủ đấu phát. Không nghĩ tới, Trấn Bắc Vương phủ nhẹ nhõm giải quyết trong thành bên ngoài hỗn loạn, lại thua ở tứ đại thương hội trên tay. Tứ đại thương hội đám này lão hồ ly, quả nhiên gian trá không gì sánh được, đáng hận đến cực điểm. Như tiếp tục kiềm chắn, căn bản cũng không khả năng hoàn thành. Không duyên cớ rơi cái khó xử, cuối cùng cũng vô pháp để những người này đóng thuế quá hạn. Nhưng nếu là trực tiếp từ bỏ, cải thành cương ép theo tiêu chuẩn đóng thuế quá hạn, Trấn Bất Vương phủ chẳng những mặt mũi hoàn toàn không có, còn muốn rơi cái thay đổi xoành xoạch thậm chí siêu cao thuế nặng tiếng xấu. Phải làm sao mới ổn đây a? Một mảnh tình cảnh bi thảm bên trong, Hà Kỳ Phú ý cười tràn đầy, cao giọng mở miệng. Chương 555, chương 555, Trấn Bất Vương, sự tình biến thành cục diện như vậy, tiểu lão nhân cũng không nghĩ tôi à? Ha Kỳ Phú vẻ mặt tươi cười, trong mắt tràn đầy đắc ý đã như vậy, vương gia không bằng mời chúng ta đi vào uống chén trà nói chuyện một phen. Có lẽ, chúng ta cộng đồng hiệp thương một phen, có thể thương nghị ra cái phương pháp thích đáng đâu. Người một chết. Chu Du nhịn không được lửa giận, lần nữa quát khẽ lên tiếng. Lão hồ Ly này, rõ ràng là đang đánh tiểu vương ra mặt. Bọn hắn trước đó đi thương hội, lão hồ Ly này cũng nên đi ra ngoài còn cho dâng lên tráng ngon. Nguyên Lai, like, đúng là vì giờ phút này tìm về mặt mũi, muốn được mời đến cửa dâng lên trà. Để tiểu vương ra mời hắn, hắn là cái tha gì? Chu Du lần nữa giận không kìm được. Trần lạc lại quát quát tay, khít mắt cười nói, "Hà trưởng Duy muốn theo bản ương thương nghị cái gì?" đương nhiên là thương nghị giải quyết thích đáng chi pháp Nha. Hà Kỳ Phú nuốt dâu nói vương gia nếu là không có đầu mối không bằng bắt trước xuống lúc trước thứ sử phủ giới sơn quân Chu Du nghe vậy giận quá đám người cũng nho nhao nổi giận vừa giận lại lo lắng lão hồ ly này vậy mà muốn để chân Bắc Vương phủ cùng thứ sử phủ giới sơn quân mượn dạng cùng bọn hắn quan thương câu kết cái này nói rõ là muốn trước mặt mọi người kéo chân Bắc Vương phủ xuống nước tâm hắn đang chết chân lạc tựa hồ chỉ có thể đáp ứng không phải vậy đóng thuế quá hạn một chuyện cũng chỉ có thể triệt để cứng đờ chỉ khi nào đáp ứng chân Bắc Vương phủ góp nhặt uy vọng thanh danh tốt coi như triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. làm sao bây giờ tiểu vương gia sẽ như thế nào tuyển? mọi người mắng thầm hà kỳ phú bọn người nhưng lại nhịn không được tâm thần bất định nhìn về phía trần lạc. sau đó giờ khắc này đem liên quan đến dân tâm liên quan đến uy vọng liên quan đến lây giới sơn thành tương lai à. tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trần lạc rốt cục mở miệng lần nữa, bắt trước thứ sử phủ cùng giới xuân quân hợp tác với các ngươi sao? trần lạc ánh mắt dần dần lăng lệ, người lệnh nói, ngươi tại làm cái gì xuân thu lại động? bản vương trì hạng đều là đối xử như nhau, các ngươi tính là thứ gì? cũng xứng để bản vương mắt khát đối lãi. Hà Kỳ Phú nương ngẩn, sự tình đã thành định của ta, tiểu tử này căn bản không được chọn a, vì sao còn cứng rắn như thế? Vương gia nhất định phải làm việc như vậy sao? Không hợp tác, vậy liền kiểm toán đóng thuế quá hạt đi, các ngươi tra được rõ ràng sao? Tới kiểm sao? Ha ha ha! Trong lúc nhất thời, mấy người bọn họ lần nữa cười to lên. Trần Lạc lại cười. Ai nói? Cha không rõ. Ai nói? Không kịp. Muốn đối chiếu rõ ràng như này, không cần một tháng, nửa tháng là đủ. Cái gì? Lời này vừa nói ra, bốn bể một mảnh xôn xao. Chu Du cùng vây xem giới sơn thành dân chúng, trực tiếp mắt trợn tròn. Tiểu Vương gia, điên rồi sao? Đây chính là trồng chất như núi sổ sách a, làm sao có thể nửa tháng điều tra rõ? Tuyệt đối không thể a. Ha ha ha nửa tháng? Trần Bắc Vương đang cùng chúng ta nói dẫn sao? Ngụy công tử mình tính toán qua, nếu muốn ở trong một tháng kiểm tra đối chiếu sự thật rõ ràng, chí ít cần hơn ngàn tên phòng thu chi. Chẳng lẽ lại chúng ta văn nhân sư tiểu Trần Bắc Vương có thể một người chống đỡ 2.000 tên tiên sinh kế toán? Ha ha ha. Ha Kỳ Phú bọn người cười điên rồi, nước mắt đều bật cười. Trần Lạc híp mắt cười nói quả nhiên, đây chính là cái kê ngụy vô danh cho các ngươi ra kế sách. tương cung cảnh vệ liên quân bẻ qua tay cổ tay người, ta còn tưởng là hắn lớn bao nhiêu bản sự đâu, liền cái này. hà kỳ phú bọn người cười lạnh thành tiếng. chân bắc vương, ngươi chớ có cản đỡ. đây chính là ngụy công. ngụy công thế nhưng là giới sơn thành uy vọng người thứ nhất. ngươi dám đối với ngụy công bất kính, liền không sợ chọc giận toàn bộ giới sơn thành. ngụy công lưu trí vô song, ngươi muốn nửa tháng phá cung. không cửa. chân lạc tiến lên một bước, nhàn nhạt mở miệng. nói như vậy, các ngươi thừa nhận là cái kia ngụy vô danh, giúp các ngươi tính toán bản vương bản vương là giới sơn thành bách tính kế là trung tiểu thương hội thương đội kế mới định ra đổi thuế đóng thuế quá hạn chi pháp Hán ngụy vô danh muốn làm gì đưa giới sơn thành bách tính phúc lợi tại không để ý làm tranh cho hỗ trợ chủ vi ngược sao cử động lần này cùng lúc trước thứ sử phụ giới sơn quân có gì khác cũng xứng hưởng danh nhìn tiếp nhận giới sơn thành bách tính kinh yêu Và anh lời này vừa nói ra đám người bỗng nhiên nghị luận đã bị đúng vậy à ngụy công từ phục quốc thất bại đằng sau một mực không hỏi thế sự bây giờ lại làm sao cùng những gian thương này thông đồng làm bậy đơn giản làm cho người đau lòng, làm cho người khinh thường a. Hà Kỳ Phú bọn người thấy tê chóng báng. Chương 556, chương 556, Hà Kỳ Phú bọn người rất ngốc. Bọn hắn muốn định lôi Giang Nghị vô danh đến, muốn mượn danh vọng của hắn, lại đem Trần Lạc một quân. Thật không nghĩ đến Trần Lạc như vậy miệng lưỡi bén nhọn, lại trực tiếp muốn đem Ngụy công cũng lôi xuống nước. Thật độc ác ra hỏa. Nói thêm gì đi nữa, sợ là dân chúng cũng sẽ bị hắn mê hoặc, đối với Ngụy công lòng sinh bất mãn à. Không được, không có khả năng lại nói cái này, bọn nhất chọc giận Ngụy công coi như phiền toái. Trấn Bắc Vương, ngươi đừng muốn nhìn trái phải mà nói hắn không sai, chúng ta bây giờ nói chính là kiểm toán đóng thuế quá hạn sự tình. muốn dùng nửa tháng kiểm tra đối chiếu sự thật rõ ràng cái này như núi sổ sách. vương gia thật coi chính mình là sống thần tiên. hà kỳ phú mấy người cấp tốc mở miệng, mau đem sự tình lại kéo lại. không sai, bản vương nói chính là nửa tháng. trần lạc đứng chắc tay, những mày mở miệng cười. trong nửa tháng, bản vương muốn trước mặt mọi người đối chiếu sổ sách, đem trong đó dù là một tiền một ly đều tìm hiểu rõ ràng minh bạch. chẳng những lần này như vậy, về sau giới sơn thành tất cả sự vụ đều đem như vậy công khai trong suốt. hoa. Đám người trong nháy mắt bị hấp dẫn lực chú ý, nhao nhau kích động lên. Chẳng những lần này cần công khai, sau này quản trời chút cũng muốn công khai trong suốt. Thiên hạ lại có như thế khai sáng cử động sao? Hội trưởng Tiểu Vương gia không hổ là văn nhân sư, đây quả thực là thánh nhân trong miệng đại đồng thế giới, mới có cục diện a. Đọc qua sách đều kích động hỏng, liền ngay cả không có đọc qua sách, cũng bị rung động thật sâu. Đối với thời đại này mà nói, quan phủ công khai trong suốt, quả thực là lời nói vô căn cứ bình thường a. Cử động lần này, mới là vạn dân tâm hướng tới a. Trấn Bắc Vương Vi Vũ, có minh quân tri từ a. Hà Kỳ phú bọn hắn ngờ, không nghĩ tới loại tình huống này đều có thể bị Trần Lạc dùng để lung lạc lòng người. Tiểu tử này có độc đi, hắn là cái yêu quái sao? Nghĩ như thế nào ra loại mưu ma trước bì này? Vương gia nói thật là hay nghe, nhưng nếu là nửa tháng đối chiếu không rõ đâu, thì như thế nào nói? Như cha không rõ, các người bốn nhà nên bổ tiền thuế, dựa theo ngũ hồ thương hội tiêu chuẩn, bản vương tự móc tiền túi. Trần Lạc ý cười nhạt nhạt, đến lúc đó những này tiền thuế trực tiếp giao cho công hội, đều là dùng cho thành trị xây thành. Hoa, đáng người lần nữa vỡ tổ. Hội trưởng tiểu vương gia huy vũ. Yêu dân như con, chân chính yêu dân như con a. Chúng ta duy trì tiểu vương gia, chư vị có thể có hiểu tính sổ, giúp đỡ cùng một chỗ đối chiếu a. Quá cảm động. Tiểu vương gia vậy mà nguyện ý vì giới sơn thành tự móc tiền túi, rất cảm động ô, ô. Hà Kỳ Phú bọn hắn lần nữa mắt trợn tròn, cái này đều được, cái này đều có thể lại lung lạc một phen lòng người. Thật tuyệt, tốt tốt tốt. Trấn bác vương vậy mà nguyện ý như vậy diễn trò, chúng ta đương nhiên phải phối hợp. Chúng ta ngược lại muốn xem xem, vương gia ngại như thế nào tại trong nửa tháng, tra ra cái này như núi sổ sách không sai chúng ta rửa mắt mà đợi mặc kệ cái khác bọn hắn hạ quyết tâm muốn mượn cơ hội này muốn cho Trần lạc cái khó xử lại nói Trần lạc lại cao giọng cười to nói không tin bản vương có thể làm được đúng không bản vương cũng không cần làm phiền bách tính tương trợ càng không cần tìm cái gì một ngàn lượng ngàn phòng thu chi muốn kiến thức kiến thức sao hiện tại bản vương liền có thể chứng minh cho các ngươi nhìn cửa ra vào tất cả mọi người là xương sờ không có khả năng cũng không đủ phòng thu chi vương ra hay là dứt khoát từ bỏ tốt làm gì lãng phí thời gian đâu đây tuyệt đối không người có thể hoàn thành thiên hạ hiểu toán học người chẳng không một hai. huống chi đây là giới xuân thành, muốn tìm giúp đỡ cũng tìm không thấy a. Không chỉ có bọn hắn không tin, ngay cả chu du đều có chút mệt hoặc. Tiểu vương gia cho tới bây giờ đều có thối tha người, nhưng như thế có cục, căn bản không có bất luận cái gì hoàn thành hy vọng a. Tiểu vương gia, đến tận cùng phải làm như thế nào? Liền ngay cả dân chúng đây xem, giờ phút này cũng không khỏi nghi hoặc. Thấy thế nào, tiểu vương gia đều giống như vì mặt mũi, đang giáng chống đỡ lấy mạnh mẽ a. Hắn chẳng lẽ thật có biện pháp chứng minh, thật có biện pháp có thể hoàn thành điều đó không có khả năng sự tình. Làm sao đều cảm giác. Cô có thể tin a?" Trần Lạc lại cười. "Chương 557, chương 557, không ai chịu tin tưởng. Cái này rất đương nhiên, cũng tại Trần Lạc trong dữ liệu. Dù sao sổ sách thật sự là nhiều lắm, mà lại thời đại này ký sổ phương thức, hay là nhất là vô tự sổ thu chi. Đừng nói nửa tháng, liền xem như một tháng muốn tra rõ ràng, theo đạo lý đều tuyệt đối không thể. Đều không tin. Cái này đúng rồi." Trần Lạc nhìn chung quanh đám người tiếu ngâm ngâm ở miệng, bản Vương thích nhất chính là sáng tạo kỳ tích. Cũng cuối cùng cũng có một ngày, bản Vương sẽ đem trừ vị dưới chân mảnh này hỗn loạn chi thành chế tạo thành kỳ tích chi thành. Trấn Bắc Vương, diễn trò cũng muốn có chừng có mư a, khi tất cả mọi người là ngốc sao? Không sai, nửa tháng tra ra sổ sách, tuyệt đối không thể. Nếu không có 2000 phòng thu chi, chính là thần tiên tới cũng làm không được. Tuyệt đối làm không được. Hà Kỳ Phú bọn người chưa từ bỏ ý định, còn muốn thuyết phục Trần Lạc cùng bọn hắn hợp tác. Trần Lạc cười nạo, quay người đi hướng sổ sách kia đối nhỏ. Từ đó phân ra đại khái 1 phần 20, khoảng chừng trên trăm sách. Các ngươi mấy nhà, nên đối với mấy cái này sổ sách có bản bản số gấp đi. Trần Lạc cười, yên tâm, bản vương không miễn cưỡng toàn bộ các ngươi lấy ra. Liên lấy ra bộ phận này sổ gấp đến, chúng ta đánh cược một lần thế nào? Liên cười mặt trời lặn trước đó, bản vương có thể đem những này bộ phận sổ sách hoạch toán rõ ràng. Có dám hay không? Hà Kỳ Phú bọn người sững sờ, lập tức cùng nhau kinh hô. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cái này chọn mện trên trăm sách sổ sách, chí ít cũng cần hơn 10 ngày mới có thể hoạch toán xong. Trần Bắc Vương thật mới được. Thang Thua nói như thế nào? Trần Lạc chắp tay cười khẽ. Rất đơn giản, nếu là những này hoạch toán kết quả không đối. Bản Vương trực tiếp nhận vua. Bản Vương nguyện ý theo vừa rồi nói, tự móc tiền túi theo tiêu chuẩn giúp các ngươi bổ nộ thuế ngân. Nếu là hạch toán kết quả không sai, các ngươi trực tiếp dựa theo thứ sử phủ nợ cũ sai biệt bổ đủ, như thế nào? Hà Kỳ Phú bọn người lẫn nhau nhìn xem, hai mặt nhìn nhau. Đây cũng là cái giản tiện chi pháp. Như vậy, cũng là không cần đợi thêm nửa tháng, liền có thể để Trần Lạc tiểu tử này khó xử. Về phân hạch toán đi ra, làm sao có thể chứ? Chọn vẹn trên trăm sách sổ sách à, muốn tại không đủ trong vòng 1 ngày hoàn thành, trừ phi có mấy trăm hơn ngàn phòng tu chi nếu vương gia như vậy có nha hứng, chúng ta nguyện ý phục hồi cực liên cực vương gia cần phải nói lời giữ lời ha ha ta ngược lại muốn xem xem chúng ta văn nhân sư tiểu chấn bắc vương đến tuổi cùng là bậc nào thần nhân trần lạc hài lòng gật đầu đã như vậy vậy các ngươi liền mình xác bộ phận này sổ sách quản lý sổ sách sổ gốc lấy ra đi nói đi trần lạc trực tiếp để cho người ta rời đi công hội đại sảnh hà kỳ phú bọn hắn xác minh một phen cái kia trên trăm bản sổ sách rất nhanh liền mình xác phạm chủ lấy ra sổ gốc công bằng lý do sổ gốc giao cho vây xem chưa bị giám thị Hà Kỳ Phú cười lạnh nói, sau đó nên buông ra ngải, lại đến cho mọi người biểu hiện ra bên dưới ngải tiên pháp đi. Trần Lạc Thi Thi nhiên ngồi xuống, dù bận bận đung dung pha ly trà. Lập tức, Gia Cát Lương mang theo một đám cách vật thư viện học sinh xuất hiện. đệ tử, bái kiến lão sư. Gia Cát Lương cẩn thận tỉ mỉ tiến lên hành lễ. Học sinh, bái kiến viện trưởng. các Nho sinh mang theo triều thánh giống như cung kính thần sắc, cùng treo lên thờ giải. bọn hắn hình dung có chút gầy gò, có thể mỗi một cái đều tinh thần vô cùng vân trần ánh mắt sáng rạng người cứ việc nhân số không xem thêm đi lên cũng không quá thu hút, có thể đứng chung một chỗ, lại giấu giếm một cố có thể tính toán tiên hạ khí độ. chỉ là như vậy khí độ người bên ngoài lại khó mà phân biệt ra được. bây xem đám người đều ngây ngẩn cả người, chỉ có ngần ấy người. chu du cũng kinh ngạc nói, tiểu vương gia, không còn tìm thêm một số người sao? có lẽ có thể dùng công hội danh nghĩa, nhiều thuê chút trong thành thương hộ phòng thu chi không cần. chân lạc cười nói, có ra các tiên sinh cùng cách vật học viện học sinh, đầy đủ. nói, hắn lại quay đầu nói, hôm nay xem như đối với các ngươi một lần chắc nghiệm khảo thí. Việc này liên quan đến giới sơn thành dân sinh, liên quan đến thuế sách, cũng là nhượng nhi các loại thực tiễn truy nguyên nguồn gốc, chi hành hợp nhất. Hạch toán phạm sai lầm người, coi là không hợp cách, chủ xuất cách vật thư viện, đều nhớ kỹ. Ra cắt lương mang theo tinh thần phân chân các nho sinh, nghiêm nghị hô to, chúng ta ghi nhớ viện trưởng giải bảo. Tốt, chuẩn bị tốt bút than trắng sách, chuẩn bị bắt đầu đi. Một đoàn người xưng dạng, ha khí phú bọn người, lại cười ra tiếng. Chương 558, chương 558, Trấn Bác Vương đang nói đùa. Nhất định là đang nói đùa a. Ha ha, dùng một vài người như thế Liền muốn tại hôm nay hoạch toán ra trên trăm sổ sách, trừ đầu linh kia, còn lại cũng đều là mau đầu tiểu tử, bọn hắn hiểu tính sổ sách sao? Ha ha, ha kỳ phú bọn người vui như điên, cảm thấy đại cục đã định, thành công đang ở trước mắt ta. Đoàn người này là cảm thấy không thể nào tại hôm nay hoạch toán rõ ràng. Kể từ đó, bọn hắn không cần lại bổ nộp thuế ngân, trần lạc chỉ có thể tự móc tiền túi. Coi như chỉ án ngũ hồ thương hội tiêu chuẩn đến, vậy cũng chính là 5 triệu lượng bạch ngân a. Trần Bác Vương phụ xưa nay không cùng, lại vừa bị phong đến đây, lấy ra được đến như vậy bạc hơn tiền sao? khẳng định không bỏ ra nổi a đến lúc đó, hắn tiểu chấn bắc vương lớp vài lót mặt mũi hoàn toàn không có, có thể làm sao? chỉ có thể, Cùng nĩa nghiêm mặt đến cùng bọn hắn hợp tác ga. đến lúc đó, hết thảy còn không phải đều đem rơi vào bọn hắn tứ đại thương hội trong không chế. diệu a, tuyệt diệu, bọn hắn đang đắc ý, ra cắt lương cùng chu hỉ các loại một đám nho sinh, nếu mày nhìn qua, một cố không giống với quân nhân lang lệ khí thế, đập vào mặt, hà kỳ phú bọn hắn đều có chút âm thầm kinh hãi. lúc này trong đám người lại có người hoảng sợ nói, cái kia cầm đầu lão thiên sinh, giống như có chút quấy mắt. trời ạ. Đây không phải là đại vệ trước kia đem lưu sư ra cắt lương sao? Cái gì? Toán học đại nho ra cắt lương? Hán vậy mà là hội trưởng tiểu vương ra đệ tử. Trong tiếng kinh hô, Hà Kỳ Phú đột nhiên sững sở. đông nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện người cầm đầu không ngờ là thật sự bị kia ra cắt lương. Hà trưởng quỹ, cái này mặt khác mấy cái trưởng quỹ đều có chút hoảng. Hà Kỳ Phú lại hừ nói, sợ cái gì? Quyền Ngụy Công nói qua, sổ sách kiểm tra đối chiếu sự thật khó tại giường già tốn thời gian, mà không phải mắc hát. Mặc dù có ra cắt lương tại thì như thế nào? Bọn hắn tuyệt đối làm không được. Chúng ta thắng chắc. Bên cạnh hắn mấy người nghe vậy thở phào, tiếp tục đắc ý chờ lấy xem vị. Kiểm tra đối chiếu sự thật bắt đầu. Có thể kỳ quái là ra cắt lương mang theo chu hỉ bọn hắn cũng không có trực tiếp tính toán, mà là gánh vác trên trăm bản sổ sách, hướng thẳng đến chống không sổ sách bên trên đằng sau đứng lên. Đằng sau cũng cũng không sao, có thể tốc độ làm sao nhanh như vậy. Bọn hắn từng cái vận dụng ngòi bút như bay, lật giấy cấp tốc. Có người hiếu kỳ xích lại gần nhìn một chút, đã thấy hoàn toàn đều là kỳ phái đồ án, chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Đây là đang làm cái gì? Vẽ tranh đâu? đây là kiểm tra đối chiếu sự thực khoản nói đùa đâu dứt khoát trực tiếp từ bỏ được quả nhiên là một đám căn bản không hiểu khoản ngoài nghề đơn giản để cho người ta cười đến rụng răng có thể trần lạc nhưng như cũ lãng vọng vô cần hoàn toàn không nóng nảy Gia cắt lương cùng chúng nho sinh cũng hoàn toàn không bị quấy nhiễu vẫn như cũ tiếp tục làm sao thời gian dần dần trôi qua rất nhanh hai canh giờ đi qua vây xem đám người đang có chút buồn bực ngán ngẩm lúc Gia cắt lương đột nhiên đứng dậy lão sư một bản sổ sách đã toàn bộ làm sao phục nghiệm hoàn tất trần lạc hài lòng gật đầu rất tốt làm sơ nghỉ ngơi sau đó theo chúng ta Long môn pháp bắt đầu bàn bạc là ra cắt lương lĩnh mệnh mang theo Chu Hỷ bọn người ngắn ngủi nghỉ ngơi thương hội đám người lại trợn tròn mắt ngay cả Chu Du cùng vây xem đám người cũng chấn kinh chừng lớn mắt đằng sau phục nhiệm xong nhanh như vậy lúc này mới 2 canh giờ a 113 bản sổ sách toàn bộ đằng sau xong những cái kia cổ quái ký hiệu lại chính là đằng sau cả sao giả thần giả quỷ lại đang giả thần giả quỷ Hà Kỳ Phú bọn người nhao nhao hừ lạnh như vậy lừa gạt chúng ta có ý nghĩa gì trời tối thời điểm không làm theo coi không ra đoán chừng đến lúc đó sẽ chỉ lung tung được số lượng đi. bọn hắn tuyệt đối tính không ra, không ai để ý tới bọn hắn. nghỉ ngơi qua đi ra cắt lương chu hỉ bọn hắn, cấp tốc đầu nhập bàn bạc. Quang Anh lưu truyền thời gian biến ảo. Không bao lâu, sắt trời dần dần buối xuống. Có thể là hiếu kỳ có thể là khinh thường đám người, đột nhiên phát hiện ra cắt lương bọn hắn đứng dậy. Tất cả mọi người không khỏi lần nữa giữ vững tinh thần đến. lập tức mặt trời lặn, muốn có kết quả rồi sao? Bọn hắn đến tối cùng có thể hay không tính được đi ra. Trương năm trăm năm ra cắt lương bọn người đều đem cái này trở thành một trận khảo thí liên quan đến lấy bọn hắn có thể hay không đi theo trở lạc có thể hay không thực hiện truy nguyên chi đạo thần thánh khảo nghiệm bọn hắn cũng không suốt ruột nộp bài thi ngược lại là không nhanh không chậm trao đổi lấy tiến hành kiểm tra ánh nắng chiều dần dần kéo cao tại công hội trong đại sảnh vạch ra một mảnh quang ảnh giao giới rất nhanh cuối cùng một sợi ánh chiều tà cũng chậm rãi tan biến đã đến giờ Hà Kỳ Phú bọn người trước tiên nhảy ra một khắc cũng không muốn chờ lâu trời chiều đã mất lần này tiết mục cũng nên kết thúc đi không sai Trấn Bác Vương nên công bố kết quả muốn hay không lại nhiều cho các ngươi một đêm thời gian đến ngày mai lại công bố ha ha Trần Lạc đứng dậy nhận lấy ra cát lương tập hợp kết quả tính toán ra cát lương cùng Chu Hỉ bọn hắn cũng đều có chút khẩn trương dù sao cái này liên quan đến lấy bọn hắn khảo hạch phải trang hợp cách mà lại đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất vận dụng Trần Lạc truyền thụ cho thần kỳ toán học kết quả đến cuối cùng có chính xác không bọn hắn cũng rất tâm thần bất định cái này thế nhưng là cách vật học viện lần thứ nhất cho thế nhân biểu diễn lần thứ nhất tri hành hợp nhất à cách vật học viện tương lai hệ nơi này khác kết quả đã ở bản vương trong tay. Hà trưởng quỹ muốn công bố các ngươi sổ gấp đi. Trần lạc giơ lên trong tay chồng lên trang giấy, mỉm cười mở miệng. Thật đúng là muốn so đối với kết quả. Hà Kỳ Phú nhíu mày cười nhạo, trấn Bắc Vương cần gì chứ? Một khi kết quả có xuất nhập, trấn Bắc Vương phủ, thật chẳng lẽ có thể lấy ra được 5 triệu lượng đến? Vương gia không bằng đến đây dừng tay. Chúng ta tự mình còn có thể hảo hảo nhồi thương, như thế nào? Có cầm hay không ra, là bản vương sự tình. Trần lạc thản nhiên nói, làm sao? Chưa so với, Hà trưởng quỹ liền sợ. Bọn hắn đã đi hoạch toán thứ sử phủ nợ cũ sai biệt, ngươi cũng có thể các loại ra kết quả trực tiếp bổ nộp thuế ngân cho cười chuyện cười lớn hà kỳ phú cười to vương gia thật cảm thấy tùy tiện gọi một số người đến lung tung vẽ chút người bên ngoài xem không hiểu ký hiệu liền có thể hù dọa lao phu lao phu tốt xấu là tứ hải thương hội đại trưởng quỹ, sao lại trúng kế trần lạc trực tiếp quay đầu trông giữ sổ gốc chưa vị trực tiếp mở ra công bố sổ gốc nội dung đi vậy xem đám người chờ đợi lâu như vậy cũng tỏ mỏ cực kỳ bọn hắn cũng không thấy đến trần lạc bên này thật có thể tính ra đến có thể xem ra hội trưởng tiểu vương gia thật là tự tin à mà lại tất cả mọi người rất muốn biết, Thứ Hải Thương hội cái này hơn trăm sổ sách bên trên, đến cùng có bao nhiêu tiền bạc hàng hóa bằng lai. Like. Tô Mô, một lão giả bị bảy người đề cử đi ra, thay thế đám người công bố. Lão giả từ từ mở ra sổ gốc, tinh tế tìm tới tương ứng nội dung, cao giọng đọc. Thứ Hải Thương hội sổ sách mẫu chữ bộ, thứ nhất đến 113 sách, 5 năm tiền hàng giao cận, tính tổng lại dư ngân. 497 vạn 6,1252. Hoa. Đám người nghe vậy trực tiếp vỡ tổ. Thứ Hải Thương hội một cái mẫu chữ bộ sổ sách, 5 năm mậu dịch tổng lượng vậy mà liền đạt đến gần 5 triệu lượng. Mà những này, nhiều lắm là cũng chỉ là tứ hải thương hội tất cả sổ sách một phần năm. Có lợi xuống tới, đơn nhất cái tứ hải thương hội, hàng năm tại giới Sơn thành mậu dịch số lượng, liền đạt tới kinh khủng 5 triệu lượng. Nghe được cái số này, Vây Xem đám người đỏ ngầu cả mắt. 5 triệu lượng a, trên thực tế khả năng còn muốn càng nhiều. Ở trong đó đại bộ phận đều là lợi nhuận. Nói cách khác tứ hải thương hội tại giới Sơn thành, hàng năm lợi nhuận khả năng liền đạt tới 3 triệu trở lên. Quá kinh khủng, quá giàu có. Bọn hắn đều như vậy kiếm tiền, lại còn cấu kết quan phỉ nghiền ép mặt khác thương hội bọn hắn hàng năm nên giao nộp tiền thuế chi ít cũng nên 500. không không không lượng, nhưng trên thực tế đâu? Trên thực tế giao nặng, chỉ sợ ngay cả 200. không không không cũng chưa tới, còn lại đều là cùng quan vị chia cắt, đơn giản không đem người a. Nghĩ tới những thứ này, mọi người nhìn về phía Hà Kỳ Phú đám người ánh mắt càng đỏ càng hơn hơn. Hà Kỳ Phú bọn hắn thấy thế, lại nhao nhao cười lạnh thành tiếng. Ừ, một đám pì nghèo, len vest thì có ích lợi gì? Không trách pì nghèo nóng mắt, dù sao bọn hắn cả một đời, chỉ sợ đều không có gặp qua nhiều như vậy tiền bạc, là cực kỳ cực. Nếu là người thông minh, liên đến lịnh bợ chúng ta, mới có thể đi theo hướng canh thì ta. Không phải vậy chỉ có thể làm trông mà thèm ha ha ha. Bọn hắn càng đắc ý, người quanh mình thấy thế, càng là hận đến răng. Tiểu Vương gia bọn hắn có thể tính đúng không? Có thể hảo hảo phạt đám gia hỏa này một trận sao? Thật sự là đáng hận a. Chương 560, chương 560, đám người càng hận, Hà Kỳ phú mấy người càng là đắc ý. Bởi vì bọn hắn muốn là giới sơn thành bên thắng, lần này cũng thắng chắc. Kết quả lập tức công bố, chân là người, tuyệt đối không có khả năng tính đối với. Như vậy Trấn Bắc Vương phủ tự nhiên không cách nào lại để bọn hắn đóng thuế quá hạn. Trấn lạc lại tuyệt đối không bỏ ra nổi 5 triệu lượng tiền thuế đến, có thể làm sao? Chỉ có thể cùng bọn hắn hợp tác ra. Sau đó, bọn hắn liền có thể tiếp tục làm giới sơn thành người thẳng lớn, tiếp tục kiếm lợi buồn đầy bắt doanh, tiếp tục nghiền ép những người khác kiếm lợi, cỡ nào khỏi chăng? Trấn Bắc Vương, biểu hiện ra người của ngươi hãy toán kết quả đi. Sai cũng không sao, dù sao sự do người làm, có thể tìm chúng ta nghĩ biện pháp thôi ha ha. Chính là chính là. Chúng ta mấy nhà, có thể mười phần nguyện ý cùng Vương gia hợp tác đâu ha ha. Mọi người mắt đỏ Ánh mắt nhao nhao hướng Trần Lạc tụ đến, cả đám đều ngừng thở trừng lớn mắt, tràn ngập chờ mong. Mặc dù biết do không có khả năng tính đối với, thế nhưng là bạn nhất đâu? Vạn nhất hội trưởng Tiểu Vân ra, lần nữa sáng tạo kỳ tích đâu? Dù sao Tiểu Trấn Bắc Vương có thể sáng tạo qua rất nhiều kỳ tích à? Lần này có thể hay không cũng có kỳ tích. Trần Lạc cười, lại đang tính sổ ra cắt lương chu hỉ bọn người, cũng ngẩng đầu nhìn tới, nhao nhao lộ ra dáng tươi cười. Nếu tất cả mọi người vội vã như vậy, vậy bản vương cái này liền công bố. Nói chuyện, Trần Lạc chậm rãi triển khai trong tay tràng giấy. Trên đó viết một chuỗi mọi người xem không hiểu gỗ quái tự phù, dưới đó thì viết: "Thứ Bách Cửu nhặt thất vạn lục thiên một trăm nhị nhạn ngũ." Đám người ngốc trệ trẻ Sanna lập tức bộc phát kinh hô hai mình. 497 vạn 6125, cũng là 497 vạn 6125. Một dạng, chơi ạ. Vậy mà hoàn toàn tương tự, một vài đều không kém. Kỳ tích. Đây quả thực là kỳ tích." Tiểu Vương gia thần, chân thần người cũng, đám người suýt nữa điên mất. Tiếng hoan hô rung trời. Chu Du cùng ngân phụ những người còn lại cũng chấn kinh đến run rẩy nhau nhau dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn lên trở lại. đây cũng là bọn hắn tiểu đấu gia, chủ tử của bọn hắn a. vậy mà thật lại một lần sáng tạo ra kỳ tích, hoàn toàn không thể nào làm được sự tình, lại bị tiểu vương gia làm được. thật làm được? không có khả năng. điều đó không có khả năng. hà kỳ phú mặt mo đột nhiên trắng bệch, trong tiếng thét chói hai đột nhiên hai mắt một phen thẳng tắp té xỉu. mắt khát mấy cái đại trưởng quý của phụ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hãi nhiên. tại sao có thể như vậy? làm sao lại một dạng? vậy mà thật tính đúng rồi. đây chính là hơn trăm bản sổ sách, hơn trăm bản a đây là yêu pháp, nhất định là yêu pháp, bọn hắn là yêu nhân, trong ngay mắt, bọn hắn vừa rồi đáp ý cùng tùy tiện tiêu tán vô tung, còn lại chỉ có khó có thể tin, chỉ có hãi nhiên hoàn sợ. Hà kỳ phú bị người hầu tỉnh lại đỡ lấy, vẫn tại run rẩy. đối với, đây là yêu pháp, bọn hắn là yêu nhân, Chư bị mặt tín, thêm mặt tin tưởng a. Trần lạc con ngươi nhất chuyển, lang lệ quét về phía bọn hắn. cái gì cầu thí yêu pháp, đây là toán học, là toán học. những này các ngươi xem không hiểu tự phụ, chính là bản vương phát minh mới tính toán chi pháp đều có thể một bút viết sách số lượng tính toán tự nhiên càng thêm giản tiện đám người lần nữa kinh hô trời ạ tiểu vương ra vậy mà phát minh hoàn toàn mới giản tiện tính toán phương thức không hổ là văn nhân sư không hổ là văn khúc tinh tại thế a những con số kia nhìn qua hoàn toàn chính xác 10 phần đơn giản so bình thường ký sổ dùng số giản tiện không biết mấy lần Khó trách có thể tính toán nhanh như vậy đơn giản thần kỳ hà kỳ phú bọn hắn đều là đại gia hương tự nhiên không nốc bọn hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ cũng không thể không thừa nhận những này số mới chữ sát thực mười phần ngắn gọn không đối hay là không nên nhanh như vậy. Cho dù dùng những này tính toán cũng nhiều lắm là đem tốc độ để cao mấy lần, hơn trăm phức tạp số sách, thu chi vô tự, làm sao có thể tại không đủ trong vòng một ngày làm rõ? Tuyệt không có khả năng. Chân lập người cầm lên vừa rồi đằng sau số sách, tiện tay lật ra. Nếu còn không hết hy vọng, vậy liền lại để cho các ngươi mở mắt một chút. Nhìn kỹ, đằng sau đằng sau số sách chỉ là số lượng cách viết khác biệt sao? Trương 561, trăm 561, công hội đại sánh trước cửa, tất cả mọi người trừng lớn mắt. Nhìn kỹ xuống không khó phát hiện, đằng sau số sách cũng không chỉ là số lượng khác biệt bình thường sổ sách chỉ án thời gian ghi chép mỗi ngày chi tiêu bán ra bao nhiêu tiền bạc hàng hóa nhập chứa bao nhiêu tiền bạc hàng hóa mà cái này dùng số mới chữ đằng sau sổ sách lại rõ ràng chia làm tứ đại loại theo thứ tự là tiến giao nộp tồn nên nhìn một cái rõ ràng sáng tỏ đây là long môn ký số pháp tiến là thu nhập giao nộp chỉ chi tiêu tồn là tổng tư sản nên chỉ là âm nợ như vậy chỉ cần dùng tiến giảm đi giao nộp cân bằng tại tồn giảm đi nên khoản liền dọt nước không lọt. chư vị không khó lắm minh bạch trong đó tinh rượu đi lần này bao quát Hà Kỳ phú bọn hắn ở bên trong đám người ngốc trệ một lát lập tức lần nữa nao nao thét lên trời ạ thế gian lại có như thế hoàn mỹ ký sổ chi pháp. kể từ đó tất cả thu chi tổng nợ đều có thể hoàn mỹ thể hiện khó trách hoạch toán đứng lên dễ như trở bàn tay thiên tài tiểu vương gia quả thực là thiên tài đây quả thực là thiên bẩm ký sổ chi pháp. Giới sơn thành bên trong nhiều thương hộ đám người ở chỗ này càng nhiều là như vậy những người này có lẽ ký sổ tính sổ sách cũng không lành nghề nhưng lại đều vô cùng quen thủ khoản Long môn này ký sổ pháp tinh diệu hoàn mỹ trong nháy mắt đem bọn hắn triệt triệt để để chinh phục pháp này vừa ra thế tất đem tịch quyến thiên hạng phá vỡ vốn có ký sổ phương thức bởi vì nó đơn giản hoàn mỹ đơn giản không có kẽ hở lại phối hợp ngắn gọn số lượng tự phụ cái này quả thực là thượng thương cho tất cả thương hộ quà tặng a không đây là hội trưởng tiểu vương gia quà tặng hội trưởng tiểu vương gia thật là đương đại thần tiên sống a thương hộ bọn họ kích động hỏng nhao nhao thở dài bái tạ trần lạc chuyển thụ như thế diệu pháp trần lạc hài lòng gật đầu đối với người bậy như vậy phản ứng cũng không tin ngang Bởi vì cái này phát minh tại kiếp trước đại minh long môn chư pháp, hoàn toàn chính xác có thể xưng hoàn mỹ. Bị phương Tây tiêu chuẩn phục thức vay mượn ký số pháp, trên bản chất cùng long môn chưng pháp một dạng, lại đã chậm chọn bẹn mấy trăm năm mới xuất hiện. Thậm chí cho dù đến Trần Lạc Sinh hoạt thời đại, phương Tây phục thức pháp đã hoàn thiện đằng sau, y nguyên không bằng long môn chưng pháp tiến tiến. Bởi vì phương Tây phục thức sổ sách pháp cân bằng thức, là tài sản mắc nợ người sở hữu quyền lợi. Mà long môn chưng pháp lại là tiến giao nội tồn nên. Rất hiển nhiên, long môn chưng pháp càng tinh tế hơn cũng càng là rõ ràng, dễ dàng hơn tại tiến hành hoạch toán chủ tính trung. Như vậy cơ hội hoàn mỹ diệu pháp, Trần Lạc tự nhiên hy vọng nó sớm đi xuất hiện. Mở cơ hội này mở rộng tiến hạng, thậm chí truyền khắp toàn thế giới, đang lúc lúc đó, hắn muốn để toàn bộ thế giới, để tất cả người đời sau đều đem long môn chư pháp tiêu chuẩn, mà không phải kia cái gọi là tiểu dáng Âu Tây sổ sách pháp. Hắn Trần Lạc danh tự, cũng tất nhiên sẽ theo long môn chư pháp vạn cổ lưu truyền. So sánh như thế hành động vĩ đại, trước mắt mấy cái gian thương, lại xem như cái thứ gì. Thời khắc này Hà Kỷ Phú mấy người, cũng như bị xem đánh, ngây ra như phỗng, bọn hắn một chữ cũng nói không ra, cứng tại nguyên điểm. Bởi vì Bọn hắn cũng bị cái này lòng môn chương pháp trong nháy mắt chinh phục. Đây mới thực là hoàn mỹ sổ sách pháp, kết hợp ngắn gọn số lượng, khó trách có thể một ngày hạch toán xong hơn trăm sổ sách. Cái này không phải cái gì yêu pháp, rõ ràng chính là thiên bẩm tiên thuật a. Mấy người sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắc đổ, nghi ý nhìn về phía Trần Lạc. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được vì sao Trần Lạc từ đầu tới đuôi tuyệt không hoảng. Có như thế thiên bẩm tiên thuật, đổi ai ai cũng không cần hoảng a. Bọn hắn lại còn nhiều lần nhưu toan cùng Trần Lạc đối nghịch, bọn hắn làm sao dám. Gia hỏa này nào chỉ là văn nhân sư, nào chỉ là phiên bương. Rõ ràng là tại thế tiên nhân bình thường a. Không thể địch nổi, căn bản là không thể địch nổi a. Ngụy công cái kia không có kẽ hở tuyệt đỉnh kế sách, ở trước mặt hắn, căn bản chính là không chịu nổi một kích, không đấu lại, căn bản không có khả năng đấu qua được. Phan phu tục tử, như thế nào đi theo thế tiên nhân giao đấu? Không biết lượng sức a. Tuyệt vọng tại trên mặt mấy người tràn ngập. Chân lạc lạnh nhạt chấp tay, người khẽ hướng bọn họ xem ra, giống như đến từ đám mây nhìn xuống, không giận tự uy. Các ngươi, còn chịu phục. Chương 562, chương 562, trừ phục sao? Lại như vậy kỳ tích như vậy tiên bẩm tiên pháp bình thường long môn quả trước làm sao không phục. tùy tiện đắc ý coi là tất thắng hà kỳ phú bọn hắn trong lòng vô lực triệt để tuyệt vọng chu du cười rốt cuộc hiểu rõ trần lạc câu nói kia không để cho bọn hắn cố gắng nếm thử một phen bọn hắn làm sao biết cái gì gọi là tuyệt vọng hiện tại bọn hắn cố gắng qua đắc ý qua sau đó tuyệt vọng ha ha đại khái nhân tâm quả thực là đại khái nhân tâm này tiểu vương gia đang hỏi chuyện các ngươi có thể chịu phục chu du hét to lên tiếng đem tuyệt vọng hà kỳ phú bọn hắn dọa gần chết đối với mau nói, mau trả lời tiểu vương gia. Có chịu phục hay không? Long môn trường pháp trước mặt, bọn hắn dám không phục? Tiểu vương gia đang hỏi ngươi, bọn họ nói mấy vị đại trưởng quý, là sợ choáng băng sao? Ha ha! Âm vang trong tiếng cười lớn. Hà Kỳ Phú mấy người sắc mặt càng thêm trắng bệch. Chúng ta chịu phục? Long môn sổ sách thật là thiên bẩm tiên pháp, hoàn mỹ vô khuyết. Chúng ta không nên ngỗ nghịch tiểu vương gia, còn xin thứ tội. Cũng có chơi có chịu, nguyện đóng thuế quá hạng ngân. Bọn hắn túi đầu, bọn hắn phục. Không thể không phục a. Dù sao đích đích sát sát là bọn hắn vua. Hoàn Mỹ Trần Thị Long môn Trưởng pháp cũng triệt để trấn kinh chinh phục bọn hắn, nào dám không nhận? Vây xem đám người ở vang gọi tốt. Tiểu Trấn Bắc Vương truyền thụ tiên pháp Long môn sổ sách, trí lớn chừng cái đấu gian đường, cỡ nào đại khái nhân tâm a? Trong đám người có nói sách người đã không nhịn được nâng bút tốc ký, không kịp chờ đợi muốn đem lần này kỳ tích cố sự nhớ ký, nói ra lan truyền thiên hạ. Tiểu Trấn Bắc Vương cách vật thư viện Long môn Trưởng pháp đều nên để người trong thiên hạ, như sấm bên Thái A. Lúc này Trần Lạc chắp tay cười nói, rất tốt. Các ngươi vẫn còn xem như nói lời giữ lời, không có nhục thương nhân tên nếu như thế, gia cát tiên sinh, nợ cũ sai biệt có thể hạch toán hoàn tất, đã lập đi lập lại hạch toán hoàn tất. gia cát lương cung kính đứng dậy. kết quả này, cũng chính là tứ hải thương hội bọn hắn bốn nhà năm năm qua nên bổ giao nộp tiền thuế mức. năm năm qua, giới sơn thành thuế quan thương thuế sai biệt tổng cộng bốn triệu hai ngàn lượng. hà kỳ phú bọn người thịt đau hai mắt nhắm nghiền. bốn triệu hai ngàn lượng a, bọn hắn mỗi nhà hàng năm muốn bổ cũng chính là 210. trăm không không không hai. cái số này nhưng thật ra là không được mấy, trong lòng bọn họ có bài. tốt xấu. So Lâm Kim Hải tên huấn đảng kia nhận giao nộp muốn ít một chút, lẽ ra may mắn. Sai. Trần Lạc lại Thiêu Thiêu Mi, khíp mắt cười nói, làm sao có thể ít hơn so với 5 triệu đâu? Khẳng định sai. Ra cắt lương liền giật mình, "Lão sư, làm sao lại sai hắn nói còn chưa dứt lời, Chu Hỉ đột nhiên nảy ra, cười hì hì hô lớn, "Sai sai. Lão sư thứ tội, viện trưởng thứ tội. Là ta hoạch toán bộ phận ra sai. Sửa đổi qua đi, bọn hắn tổng cộng nên bổ giao nộp tiền thuế là 600 vạn lượng mới đúng." Trần Lạc vui vẻ, liếc nhìn hắn một cái thờ nghĩ, "Trẻ con là dễ dạy." Số này còn tạm được. Như vậy Hà trưởng Quỹ, các ngươi bốn nhà, liền chiếu số này bổ giao nộp đi." Hà Kỳ Phú bọn hắn tròn v้าง, lập tức nhao nhao giơ chân. "Không có khả năng. Thế nào lại là 600 bản lượng? Tuyệt không có khả năng vượt qua 5 triệu lượng." "Tuyệt sẽ không." Trần Bắc Vương, ngươi rõ ràng là muốn thừa cơ siêu cao thuế nặng, trả thù chúng ta." Trần lắc Gửi, "Đồng ý với các ngươi gải bấy tính toán bản vương, không cho phép bản vương cho các ngươi cải giàu hấn. Còn nữa, ai nói không thể nào? Đây chính là trước mặt mọi người tính toán ra tới, ngươi không tin, có thể phục tính a." A Ngươi còn xem không hiểu? Chẳng lẽ bọn hắn tính toán cái kia hơn trăm sách cũng sẽ không phạm sai lầm, ngược lại tính mây quyển nợ cũ sẽ tính sai sao? Mọi người cảm thấy, sẽ tính sai sao? Trần Lạc cười hỏi vây xem đám người. Sẽ không. Tuyệt sẽ không. Tất nhiên là 6 triệu không sai. Tứ đại thương hội nhanh chóng bổ giao nợ. Nếu không chúng ta đem toàn thành chống lại các ngươi, chọn bện 600 vạn lượng a. Cái này cần là bao nhiêu trung tiểu thương hộ mồ hôi và máu cùng tính mệnh a? Lập tức bổ. Đám người phẫn nộ kêu la, rất có một bộ không bổ liền động thủ tư thế. Mấy cái trưởng quý đều sợ chấn váng khóc không ra nước mắt, hối hận không thôi. Hà Kỳ Phú run rẩy phẫn nộ lấy, phun một ngụm máu tươi phun ra, tuyệt vọng đến cực điểm. Chương 563, chương 563, Hà Kỳ Phú bọn hắn bi phẫn tuyệt vọng, hối hận không thôi. Liền không nên cùng tiểu chấn này bắt Vương đối mì a. Vô duyên vô cớ, vậy mà so theo ngũ hổ thương hội tiêu chuẩn, còn nhiều hơn ra 100 vạn lượng đến. Đây chính là trọn mẹn 100 vạn lượng a. Đủ đổi lấy bao nhiêu chất bảo, đủ mua bao nhiêu dược tốt, đủ nuôi sống mấy trăm ngàn người. Sớm biết như vậy, liền không nên như vậy tìm đường chết a. Hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi. Ngụy công diệu kế bị phá, cái này Trần Lạc danh vọng uy vọng càng tăng lên. Bọn hắn đừng nói phun một đống máu, liền xem như tại chỗ thổ huyết mà chết, cũng tuyệt đối chạy không khỏi cái này 600 vạn lượng tiền thuế a. Nếu không, bọn hắn ở trong thành hết thảy, đều sẽ bị giới Sơn thành đám người cho xé thành nát bấy. Thậm chí, đều không cần hắn Trần Lạc ra hiệu, tức giận bách tính cùng thương hộ, cũng sẽ thừa cơ báo thủ rửa hận. Nếu không, trong đêm đào tẩu. Thế nhưng là, có thể đi được rồi chứ? Nơi này Sinh Ý sẽ làm thế nào? Ngoài ngoài tuyệt vọng mấy người, trong mắt quay qua quay lại, điên cuồng nghĩ đến chú ý Hạ Kỳ Phú không cần nhiều lần khiêu chiến bản vương kiên nhẫn. lúc này trần lạc có chút nheo lại mắt lạnh lẽo lên tiếng. bản vương nhìn các ngươi là đại cảnh người đã cho các ngươi quá nhiều cơ hội. vũ hồ thương hội chính là vết xe đổ, như còn muốn lại dở trò gian, bản vương không để ý để cho các ngươi cùng các ngươi thương hội cùng một chỗ tan thành mây khói. lời vừa ra khỏi miệng một cỗ uy áp kinh khủng trong nháy mắt trải rộng ra đằng đằng sắc khí, mà bốn bề đám người cũng trong nháy mắt hận ý giữ thận, từng kia ánh mắt trong nháy mắt để bọn hắn giống như đứng ngồi không yên. haki phú bọn người bị hù hai chân như nhũn ra suýt nữa té ngã. Trên thủ thời gian thu hồi tính toán nhỏ nhặt liên tục nhận tội chúng ta nhận giao nộp ngày mai tất nhiên đủ số bổ giao nộp 6 triệu tiền thuế rồi bổ bổ nhất định bổ nhất định bổ đủ tiểu vương gia bất giận bất giận a tiểu vương gia bọn hắn không thể không sợ không thể không nhận nếu không hôm nay chỉ sợ đều chớ nhĩ sống lấy đi ra công hội này đại xảy nha rất tốt vậy liền ngày mai trần lạc rốt cục lại lộ ra dáng tươi cười bản vương mặc kệ các ngươi như thế nào chia sẻ ngày mai như giao không đủ cái này sáu trăm lượng như vậy tứ đại thương hội có thể nội chủ cũng có thể như vậy xóa tên Hà kỳ phú mấy người mồ hôi lạnh lầm ly, run rẩy sư giận. Ngoài cửa đám người lại bộc phát tiếng hoan hô, giống như núi kêu biển gầm. Giới sơn nam thành, vô danh phủ đệ. Vũ tĩnh rộng rãi trong chảnh viện, một lão giả ngồi tại trên xe lăn, nhàn nhã thả câu trong hồ nước con cá. Người hầu đội vàng mà đến, đầu đầy mồ hôi. Đến phụ cận lại tranh thủ thời gian thả chậm bước chân, sợ đã quấy rầy chủ tử nhã hứng. Lão giả nhìn xem mặt nước lơ là, khẽ cười nói, bên này con cá cắn câu, bên kia có thể nâng lên mờ. Về lão gia lời nói, ra. Xảy ra sự cố. Đùng dây câu đống nhiên đứt gãy, lão giả thân hình hơi rung. người nói cái gì? xảy ra sự cố. có thể ra cái gì được dễ? lão phu kế sách không có kẽ hở. chỉ cần hắn cán câu, liền tất nhiên bị ép vào góc chết. tất nhiên. người hầu bôi đem mồ hôi lạnh. à đúng. mau nói. đến tột cùng chuyện gì xảy ra? làm bằng gỗ trên xe lăn lão giả, chính là đức cao vọng trọng liêu trí vô song vị vô danh. hắn đột nhiên ngã xuống cần câu, phẫn nộ gầm nhẹ. bởi vì hắn không tin. tuyệt không tin hắn đã cách nhiều năm xuất thủ lần nữa kế sách, xảy ra được dễ. Người hầu nơm nớp lo sợ, đem công hội chuyện phát sinh từ đầu tới đuôi nói rõ một lần. Ngụy vô danh ngay xong, hai mắt trợn lên, ngân bạch râu tóc đều dựng. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Hắn lại phát minh đơn giản hơn số lượng, còn có hoàn mỹ ký sổ pháp. Tiểu tắc này, vậy mà dùng loại phương thức này, phá hết lão phu hoàn mỹ kế sách. Chấn kinh thì thào đường này, Ngụy vô danh hử nhưng cười lạnh. Ngược lại thật sự là là coi thường Trần Vũ uy tên phế vật này như tử. Xem ra, còn phải lão phu tự mình chiếu cố hắn, lấy báo năm đó hắc cần quân huyết dụ. Cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa không phải sao? Người hầu hãi nhiên trần kinh. Ẩn nút mấy chục năm, ngụy Công lại muốn đích thân rời núi báo thủ. Trưng 564, trưng 564, Tiểu Vừng, già, tứ đại thương hội ngân thiếu, đã chọn số đưa đến. Chu Du kích động cảm khái, chọn bẹn 600 vạn lượng A. Tăng thêm ngũ hồ thương hội, 5 năm tiền thuế đã bổ đủ, tổng cộng 725 vạn 2. Dòng giá 725 vạn 2, đại cảnh quốc khố 1 năm thu nhập mới 10 triệu lượng A. Như vậy một bút khổng lồ tiền thuế, cứ như vậy tùy tiện tới tay, Chu Du làm sao có thể không kích động. Thú hổ, dựa theo đổi thuế kế sách về sau hàng năm đều có thể có chí ít 3 triệu lượng thu thuế. khủng bố như vậy, tiểu vương gia, những tiền bạc này chúng ta an bài như thế nào? Chu Du nhịn không được kích động, thuộc hạ tính toán, xây thành thành thị hàng năm tối đa cũng liền dùng một không không không lượng là đủ. còn lại, chúng ta có thể dùng tới làm rất nhiều chuyện, nuôi rất nhiều người. ý nghi của hắn không tiện nói thẳng, nhưng đã âm chỉ rất rõ ràng. nhiều như vậy tiền bạc, tại nho nhỏ giới sơn thành căn bản không cho tiêu a. chẳng dùng để. mộ binh lợi binh. Trần Lạc liếc nhìn hắn một cái cười nói, ta minh bạch ý của ngươi, nhưng chúng ta không có khả năng quá gấp. Phiên Vương không được cũng bình tự trọng, có giới sơn quân nhìn chằm chằm chúng ta đâu, tạm thời không có khả năng mạo hiểm. Bất quá, ngược lại là có thể gia tăng công hội phí tổn, phát thêm bố chút nhiệm vụ thôi. Chu Du sử sở, lập tức liền giật mình hiểu được. Tiểu Vương gia Ca Minh, ngài đây là muốn triệt để dùng giang binh thay thế tư binh, có thể ngoài thành sơn phỉ tiêu diệt đằng sau, nên như thế nào huấn luyện tăng lên bọn hắn. Trung quanh sơn phỉ không có, càng xa xôi đây này. Trần Lạc cười nói, đại cảnh giới sơn quan phía bắc, vệ quốc quan thành phía nam, còn có Việt quốc nô quốc biên quan phụ cận, có thể luôn có sơn phỉ quấy nhiễu thương đạo a ngoạ tạo, còn có thể dạng này luyện binh. Chu Du không khỏi trường lúa mắt, pháp này tuyệt diệu a, chỉ là có thể hay không bị các quốc gia biên quân để mắt tới. Trang trang cái gì trang trang, chân lạc người, các doanh binh là vì bảo hộ thương đội, mới thanh trừ dọc theo đường sân phỉ, có vấn đề gì? Còn nữa, thanh lý thương đạo ven đường sân phỉ, chẳng lẽ không phải càng lợi cho các quốc gia biên quan ổn định sao? Tê, Chu Du hít vào bụng khí lạnh, dạng này chẳng những có thể tiếp tục luyện doanh binh, còn có thể quang minh chính đại quen thuộc các quốc gia tỉnh bùa a. Một khi có chiến sự phát sinh, đem những này doanh binh dải ra lời nói. Cái kia chính là kinh khủng bậc nào từng nhánh kỵ binh. Chu Du đội phục cực kỳ. Hắn cho là hắn đã sớm nắm giữ Trần Lạc đặc chiến tư duy, nhưng hôm nay xem ra còn kém xa lắm à? Tiểu vương gia đơn giản chính là trời sinh tướng tài. Những này tắt chiến ý nghĩ, đơn giản mới lạ đến cực điểm cao minh đến cực điểm. Dưới sơn thành có sung túc vị trí ưu thế, giòng binh rất nhiều, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Trần Lạc cười nhạt nói, liền xem như người thuận bên trong chọn tướng quân, đợi một thời gian chúng ta cũng có thể bồi dưỡng được một cô nhân số không ít chiến lực. Thuốc hồ, giòng binh chi pháp vốn là đặc chiến con đường, đến lúc đó tụ là một đám lửa tán là đầy trời tinh, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ để cho thiên hạ nghe tin đã sợ mất mật, chu du hô hấp đều biến tu trọng, giờ phút này mới chính thức ý thức được rong binh chi pháp thâm ý cùng của bố. nếu như tiểu vương gia không nói toạn, sợ là toàn bộ thiên hạ không ai có thể nhìn đấu, dưới núi rong binh vậy mà có được tiềm lực như thế à? đừng sợ dùng tiền, chỉ cần mỗi một lượng bạc đều tiêu vào chính sử, tương lai liền có thể sáng tạo gấp 10 gấp trăm lần ích lợi. chân lạc cười nhạt nói, xây thành thành trị phí tổn dự toán đề cao đến hàng năm năm lượng, phục dưỡng quan quả cứu trợ cô hầu, sửa chữa trong thành phong Úc. Mặc khác còn muốn bảo đảm trong thành sạch sẽ có thứ tự, đủ đi, đầy đủ. Chu Du hốc mắt đều lò. Hắn muốn cho là Trần Lạc lại là đổi thuế lại là đóng thuế quá hạn, là vì chữ hàng tiền bạc. Thật không nghĩ đến, lại là muốn làm những sự tình này, chân chính là giới sơn thành vì bách tính làm việc. Tiểu vương gia ngài nếu có hướng một ngày đăng lâm đại bảo, hẳn là thiên cổ minh quân. Chu Du sao mà may mắn, có thể đi theo ngài tả hữu. Trần Lạc ánh mắt có chút phức tạp, lẩm bẩm nói, ta đại khái là làm qua một giấc mộng, mộng thấy tại một cái nơi khó có thể tưởng tượng thời đại cùng quốc gia sinh sống hồi lâu. Ta hy vọng có thể chế tạo ra cùng loại quốc gia kia thế giới, cùng loại với thánh nhân lời nói lại đồng. Hy vọng đây hết thảy đều sẽ từ giới Sơn Thành bắt đầu, mở rộng thiên hạ. Chu Du thân hình run rẩy dữ dội, nghe ngươi giải. Chương 565, chương 565, Chu Du như bị xét đánh, hướng phía Trần Lạc thật sâu thở dài chiều bái. Tuổi đầu này, không chỉ là thân là thuộc hạ gặp được minh chủ may mắn, cũng là thân là nho tướng bị nhen lửa hùng tâm kích động. Càng là thân là người đọc sách, càng nhìn đến thánh nhân miêu tả đại đồng thế giới, sẽ có hy vọng biến thành sự thật. Tuổi đầu này, là thay giới Sơn Thành bắt tính, thay thiên hạ bách tính mà bái bây giờ cái này quốc cát cư dung chuyển thế gian tiểu vương gia đơn giản như sau phàm cứu thế bình thường quả thực là một đạo cuối cùng rồi sẽ chiếu sáng thiên hạ ánh sáng a chu du rất hổ thẹn hổ thẹn với hắn chính mình cách cục nhỏ hắn coi là chân lạc đến giới sơn thành xúc tích lực lượng chỉ là vì sẽ có một ngày hồi kinh triệt để giúp lao chân bắc vương báo thủ có thể nguyên lai like, báo thủ sự tình căn bản không phải tiểu vương gia tiến lên điểm cuối cùng điểm cuối cùng lại là một cái đại đồng thế giới tiểu vương gia thật là đương đại sống thánh nhân a ngoại trừ xây thành cùng công hội luyện binh còn lại tiền bạc lưu lại bốn thành cấp Trần Lạc phủ lên Chu Du đến, tiếp tục căn bài. Còn lại 6 thành, ngũ thành cho Âu Giá Tử, để hắn tại Tam Đại trại bồi dưỡng binh tượng, nghiên cứu phát minh vũ khí. Cách vật thư viện không có quá dùng nhiều tiêu, một thành là đủ. Chu Du cẩn thận đi lại, nội tâm lần nữa rung động thật sâu. Những này nhìn như hời hợt tan bài bổ trí, lại cơ hồ tại từ các mặt cải biến giới sơn thành. Giới sơn thành vốn là có vị trí ưu thế, phối hợp thành trị tăng lên, đợi một thời gian tất nhiên có thể trở thành thiên hạ danh thành, người người lớn tới. Mà tiểu vương gia cái này văn nhân sư cùng cách vật thư viện dường dành cũng nhất định khả năng hấp dẫn đến đủ nhiều người đọc sách, những này đều là tương lai lương đóng chi tài. Dõng binh công hội có thể phối hợp thành trị, còn có thể luyện binh, ý nghĩa sâu xa đã không cần nhiều lời. Tam đại trại ẩn nấp mà là nơi hiểm yếu, dùng làm bồi dưỡng binh tượng, bồi dưỡng vũ khí. Kể từ đó, cùng loại thần tí lên nọ, gia châu giáp thần binh lợi khí, cũng có thể tầng tầng lớp lớp. Thậm chí tương lai có thể quy mô lớn trang bị cho Dõng binh. 10 năm, thậm chí không dùng đến 10 năm, Giới Sơn thành chắc chắn trở thành danh trấn thiên hạ quái vật không lộ. Đến lúc đó, một khi lộ ra nơi bước, thế tất đệ tứ quốc đệ thiên hạ cũng vì đó há nhiên nhưng trên thực tế hắn nghi quá bảo thủ như vậy giới sơn thành một năm sau liền đủ để đi chấn thiên hạ a đại khái an bài thỏa đáng trần lạc dối người một cái đứng dậy như không có vấn đề khác liền theo kế hoạch làm việc đi chu đại ca vất vả ngươi chu du sợ hãi tiểu vương gia chết sát thuộc hạ có thể đi theo ngài là chu du tam sinh hữu hạnh mặt khắc tiểu tu gia thương hội tạm thời mặc kệ sao ngụy vô danh bên kia xử trí như thế nào trần lạc hơi hít mắt lại trầm ngâm không thể đem bọn hắn ép để tránh cho cùng rất dẫu còn nhiều thời gian lại để bọn hắn trước ngoan ngoãn nộp thuế đi về phần cái kia ngụy vô danh ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm tạm thời tha cho hắn lần này chu du ánh mắt ngưng lại nghiêm mặt nói ngài muốn ra khỏi thành ta cái này đi thông chi triệu vân lâm thanh để bọn hắn mấy cái tùy hành hộ giá trần lạc nghe răng, tranh thủ thời gian phát tay đừng để triệu vân tiếp tục cho lâm thanh đặng hướng đi để lão tiết ba người bọn hắn cùng ta là được trong thành bây giờ sơ định các ngươi hay là lưu tại trong thành để phòng bất nhất trần lạc có chút chỗ dạng hắn nhưng là muốn đi vụng trộm cùng bệ hàm tuyết hẹn họ a mang theo lâm thanh em vợ này tính chuyện gì xảy ra Coi như tiểu tử kia không phải dối, cũng hầu như cảm giác tại bị Lâm Khinh doanh giám thị giống như, không hiểu chỗ dạng. Thiên Nhi dùng bồ câu đưa tin, Vệ Hàm Tuyết đã lặng lẽ đến vệ quốc quan thành. Xuất quan lời nói kiểm tra quá nghiêm, nàng rất khó kiếm ra đến, cho nên trà trộn vào đi tìm nàng cho thỏa đáng. Đã lâu không gặp Hàm Tuyết công chúa, rốt cục lại có thể để nàng cưới ngựa lớn, ngẫm lại đều hưng phấn. Hắn lúc đầu muốn mang lấy Vệ Hàm Hương, để nàng lại một lần nữa du lịch cố quốc, thuận tiện tỉ buổi xong, khúc thị mọi gặp nhau. Có thể Vệ Hàm Hương lại tập trung tinh thần đội vàng mới khai chương tiểu lâu cùng tiệm quốc quan can bản đối với vệ quốc không chút nào hòa niệm. Trần Lạc đành phải trước cho An No nàng, Dịch Dung đằng sau, mang lên Tiết Thành Niệm ba người rời đi với phủ. chuẩn bị lấy giông binh thân phận, tiến về giới Sơn Thành, đi hẹn họ. Chương 566, chương 566, tiểu đột già, chúng ta thật muốn đi vệ quốc quan thành. Đối với Trần Lạc thuật dịch dung chấn kinh nửa ngày sau, Tiết Thành Niệm ba người cũng không khỏi lo lắng. Ngài mặc dù thay đổi diện mạo, có thể nơi đó dù sao cũng là vệ quốc, có phải hay không quá mạo hiểm chút. Trần Lạc ngồi trên lưng ngựa thoải mái nhàn nhã. Không phải mới vừa nói qua, ta bây giờ gọi Lâm Thành chúng ta là Long Vương Tiểu đội Doanh binh, hô đội trưởng, đừng hô Tiểu Vương ra. Còn nữa, đi vệ quốc quan thành mà thôi, lại không phải đi vệ quốc hoàn thành, sợ cái gì? Tuyết Thành Nghĩa ba người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn đoán không ra Tiểu Vương gia muốn làm cái gì a? Luôn cảm giác, giống như là đi gây sự, hơn nữa còn sẽ là chuyện lớn. Không bao lâu, một chi mã đội trở đi hàng hóa chậm rãi tới gần, đánh trên cờ sĩ viết cái lục chữ. Hẳn là chúng ta cố chủ, cầm Tiểu đội chúng ta Long Vương làm cho, đi kết nối một chút. Tướng Mạo tương đối thật thà, Chu Thu Đức, Yên Lạc móc ra từ công hội cầm nhiệm bù bài, cùng lệnh bài kê bộ dáng đội huy. Ba người bọn hắn thực sự không rõ, tiểu vương gia đến cùng là cái gì ác thú vị. Coi như ngụy trang thành tiểu đội doanh binh, vì sao không phải gọi long vương tiểu đội? Nghe vào ngược lại là rất ba khí, nhưng vì cái gì đội huy bại không phải gọi long vương làm cho? Mã đội đám người nhìn quanh một phen, lập tức đi ra cái hồng y váy đỏ nữ tử tuổi trẻ. Đối phương khuôn mặt tuấn tiếu dáng người hiên ngang, cưới tiểu hồng mã cọp cọp tới gần, chớp lấy mắt tỏ chản đầy hiếu kỳ. Năng này là kỹ thuật cao thủ. Tiết thành nghĩa ba người thấy thế, nhiễu mày, bản năng cảnh giác. Ta coi lấy cũng là, đèn xe cũng đủ chói mắt trần lạc cười xấu xa gặp ba người mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hắn tranh thủ thời gian nghiêm mặt nói: ta nói là, nào chỉ là nàng. Cẩn thận nhìn đám người này cưỡi tư thế, chỉ sợ từng cái đều là kỹ thuật cao thủ. Thiết thành Nghĩa bọn hắn âm thầm gật đầu, chân mày nhíu càng chặt. Còn có, xem bọn hắn ánh mắt cầm dao tư thế, không giống như là bình thường thương đội. Mang nhiều như vậy ngựa thổ vận chuyển hàng hóa, làm thế nào chỉ có không đủ mười người? Chứ nữ từ này, những người còn lại trái Thái Dương đều có nôn ấn, tựa hồ là vì che lấp tình hình hình xăm nói nói. Ba người ánh mắt lạnh lẽo, khí thế cũng hiển nhiên lăng lệ dưới sơn thành bên trong không người tốt các ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Trần Lạc đánh ra cái kia đến gần Hồng ý cô đơn thiếu kỳ hỏi Tiểu Vương gia Trái Thái Dương Hình Xăm là chúng ta Đại Cảnh Bắc Cảnh biên quân kinh hình đoan người này tại Bắc Cảnh phạm qua sự tình Tiết thành Nĩa bọn hắn đều là Trấn Bắc Bộ Hạ cũ có nhiều thứ sâu tận xương thủy Trần Lạc híp mắt cười nói còn không cho người ta thay đổi chế đệ chạy phía nam đến một lần nữa là người đều buông lòng chút đừng dọa đến hiên ngang như vậy tuấn tiếu tiểu mỹ nhân Tiết Thanh Nĩa ba người thẩm nghĩ cũng là tranh thủ thời gian diên phần mình thu liễm như thế cố cố cộc, tiểu hồng mã tới gần, nữ tử áo đỏ gìm ngựa nghiêng người, linh động mắt to tiếp tục dò xét tới. các ngươi chính là long vương tiểu đội do mình, thật là khó nghe danh tự. nàng nhăn nhăn cái mũi lộ ra chút điêu ngoa, nhưng cũng rất khả ái. chúng ta là đi vệ quốc đi thường, đường xa xa nhiệm vụ tiền thuê cũng thấp, các ngươi vì sao muốn tiếp? nàng đang khi nói chuyện, nguyên bản dừng lại, mã đội không biết phát hiện cái gì, lặng yên tới gần. mã đội bên trong lão giả bọc lấy dày đặc quần áo, ôm yếu nhìn qua. hắn bên người mấy người còn lại, thì đều là mang theo cảnh giác, vừa nghi ánh mắt mê hoặc nhìn qua. Cái này khiến Thiết Thành Nghĩa ba người âm thầm lưu ý đại khái là vừa rồi bọn hắn lặng liên bộ lộ khí thế, bị đối phương đã nhận ra. Quả nhiên không phải cái gì loại lương thiện a. Không sai, chúng ta chính là Long Vương tiểu đội Giang Bình, chính là tại hạ đội trưởng, Long Vương. Chân Lạc không để ý giống như, ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo mở miệng. Về phần cô nương vấn đề, chúng ta hiếu kỳ đâu, các ngươi từng cái nhìn cũng giống như cao thủ, vì sao còn muốn tuyên bố nhiệm vụ hộ vệ? Không ý cô nương ngay vậy, Tú Mi kìm lòng không được chớp chớp, tựa hồ rất hài lòng cao thủ này thân phận. Nàng nữa ngẩng ngẩng đầu, có chút đắc ý lung lay, không nghĩ tới ngươi ngược lại là rất có ánh mắt thôi. chúng ta đương nhiên đều là cao thủ, có thể lần này nhân thủ không đủ, còn muốn chiếu cố đằng ngựa, cho nên mới xin mời mấy cái dò đường. Trần Lạc nhịn cười không được, cảm thấy nàng tựa như là một thất hồn nhiên ngây thơ ngợp hoang nhỏ, rất là thú vị. chương 567, trăm sáu chương năm đúng dịp đúng dịp chúng ta mấy cái am hiểu nhất dò đường. nhìn đối diện Hồng Y cô Nương, Trần Lạc vui cười nói mà lại chúng ta cũng không che tiền thuê thấp, chúng ta cái này gọi an nhịp với nhau như tầm nhìu ma tầm mã nhỉ? phi ai cùng ngươi nhìu tầm nhìu ma tầm mã, Hồng Y Cố Nương khẽ gật. Người khác có bản lĩnh đều đi tiêu phỉ, hoặc là chính là tiếp nghiêm chỉnh nhiệm vụ hộ vệ. Nhìn các ngươi nhất định là không có nhiều bản lĩnh, mới đến đục nước béo cò nhận nhiệm vụ này Hồng Lăng. Không được vô lễ, hậu vương bọc lấy giày áo lão giả, quát khẽ một câu, lại liên tục khó khăn. Lục Hồng Lăng hất lên quyền miệng, chỉ đành phải nói: tốt đa tốt đa, chúng ta khép lại nhiệm vụ bài, lập tức lên đường đi. Đầu tiên nói trước, trên đường hết thảy nghe chúng ta chỉ huy, thiết mạng tự tiện làm mẫu, càng không thể kinh ngạc mã quần. Dễ nói dễ nói, đây là nhiệm vụ của chúng ta bài, còn có đội bài Long Vương làm cho. Trần Lạc vui tươi hớn hở để Chu Thủ được tiến lên bàn bạc. Nghe được Long Vương làm trò, Lục Hồng Lăng nhịn không được lật ra cái lùm ít. Tiết Thành nghĩa ba người bất đắc dĩ, thầm nghĩ tiểu vương gia thật sự là ác thú vị. Nếu nhiệm vụ bài khép lại, đội ngũ lập tức ra khỏi thành. Trần Lạc nhiệm vụ của bọn hắn rất đơn giản, liền thật sự là phía trước giò đường liền có thể. Mã đội người cùng bọn hắn duy trì khoảng cách nhất định, để bảo toàn mã đội. Tại cục cờ cầm thanh bên trong an tĩnh tiến lên. Bây giờ các giang binh cướp Tiêu Phỉ, dưới sơn thành xung quanh muốn gặp đến Sơn Phỉ cũng khó khăn, cả ngày lộ trình đều không có chút gọn sóng nào ngược lại là cái kia ngây thơ dực dỡ lục hồng lăng có phải hay không rụt ngựa vượt qua trần lạc bọn hắn trên đường đi đuổi theo thỏ rừng hái hoa hái quả vui sướng tự tại làm cho người cực kỳ hâm mộ liền ngay cả nhuận hồ lô chu thu đức nhìn xem nàng đều nhịn không được cảm khái nói thiên hạ nữ tử đều là nên tốt đẹp như thế trương thành cũng cười ngây ngô nói là khó trách nàng bị mã đội người như vậy cương triều nhìn liền làm cho người nhẹ nhõm trần lạc rất tán thành quay đầu nói lao tiết ngươi cảm thấy thế nào tiết thành nghĩa trầm mặt thật lâu buồn bã nói ta luôn cảm thấy trên người nàng giống như có man nhân bóng dáng Trương Thành Chu Thủ Đức nghe vậy nghiêm nghị, vô ý thức lại cảnh giác lên. Trần Lạc dở khóc dở cười, thả lòng. Nơi này cũng không phải Bắc Cảnh A. Ba người nghe vậy gãi gãi đầu, đều có chút không có ý tứ. Sắp trời dần dần muộn, mã đội sớm hạ trại nghỉ ngơi, tựa hồ cũng không suốt ruột đi đường. Tuyển một chỗ sơ nào sau khi dừng lại, đối phương còn cho Trần Lạc bọn hắn đưa tới đồ ăn cùng một đỉnh lều bài, rất là chu đáo. Không bao lâu, bên cạnh đống lửa láo giả chậm rãi mở mắt ra, đồ vật đưa qua. Như thế nào? Trở về nam tử cao lớn kẽ lát đầu, rất kỳ quái, nhìn không ra con đường cái kia cầm đầu đội trưởng nói là gọi lâm thanh, nhìn không giống cái giông minh, trái ngược với cái con nhà giàu nhiều hơn một chút. mặt khác ba người kia càng giống là hộ vệ, thế nhưng nhìn không ra sâu cạn đến hoặc là thực lực bọn hắn tưởng tượng, hoặc là chính là ẩn tàng quá sâu. lão giả ho khan vài tiếng, dùng nhánh cây chớp chớp đống lửa, trầm ngâm không nói. bên cạnh người còn lại nói, sư phụ, ổn thỏa lý do, muốn hay không tìm cơ hội thăm dò bên dưới. ra khỏi thành trước, tiểu sư muội tiến lên lúc, bọn hắn buộc lộ khí thế thực sự của cái lão giả lại phảng phất không nghe thấy, lâm bẩm, lâm thanh, ta luôn cảm giác giống như ở đâu nghe qua cái tên này đột nhiên hắn còn xuống thân thể một trận, đục ngầu trong hai mắt buộc phát ra lang lệ tinh quang. Bắc cảnh Trung Dung hầu lâm như hầu nhi tử, giống như cũng gọi Lâm Thanh. Hắn bên người mấy cái hán tử nghe vậy, lập tức đống nhiên kéo căng như lâm đại định. Sư phụ, ngài hoài nghi bọn hắn là Trung Dung quân người? Nhưng nơi này là giới sơn thành a? Lao giả lắc đầu, người khổ nói, giả. A. Chó nhà coi tang khó tránh khỏi bóng rắn trong chén. Lâm Như Hổ Nhi Tử, hoàn toàn chính xác không có khả năng chạy giới sơn thành tới làm doanh binh. Hợp nhiệm vụ bài trước đó, bọn hắn hẳn là cũng không biết nhận nhà ai nhậm vụ, là chúng ta quá lo lắng. Bên người mấy người lặng yên thở phào, thần sắc lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Lao giả lại ho khan một trận, ánh mắt nặng lại buồn đầu. Tham dọ thì không cần, chúng ta bây giờ chỉ muốn bản phận đi đường, không cần phức tạp. Xem trọng Hồng Lăng, đừng để nàng treo chọc đối phương. Dù sao chúng ta còn phải dùng bọn hắn trong binh thân phận, chấn nhiếp một ít người đâu. Bên người mấy người nghe vậy nghiêm nghị, ngưng trọng gật đầu. Chương 568, chương 568, hôm sau trời vừa sáng, đội ngũ tiếp tục xuất phát. Trần Lạc nhìn xem ven đường rất nhiều phỉ nhiêu thổ địa, lại ít có người trồng trọt, rất là thất vọng. Thiết Thành Niệm giải thích nói: Dưới sơn thành xung quanh nguyên bản đạo phỉ hung hăng ngang ngược, bách tính căn bản là không có cách an ổn sinh hoạt. Bây giờ dưới sơn thành thuộc về chúng ta đại cảnh, nơi này liền trở thành cảnh vệ tân biên giới. Nghĩ đến là vì tránh cho họa chiến tranh tác động đến, càng không người thôn xóm tụ tập. Thật là đáng tiếc. Trần Lạc gật đầu nói, bách tính nhân khẩu mới là thành trì căn bản chỗ a. Các loại trong thành phát triển, còn phải cân nhắc để xung quanh bách tính nhiều lên mới được. Thiết Thành nghĩa không hiểu, dù sao bốn bề bách tính lại nhiều, lại có thể đoạt lại bao nhiêu tiền thuế? Dưới sơn thành thân là các quốc gia hành thương trung chuyển chi địa, đã đủ để vương phủ phú khả địch quốc a. Trần Lạc cười lắc đầu, không có quá nhiều giải thích. Bách tính nhân khẩu quyết định thành trì phồn thịnh trình độ, cũng liên quan đến lấy toàn ngành nghề phát triển. Những này quá mức chủ tượng, đừng nói tiết thành nghĩa bọn hắn, cho dù là các quốc gia đế bương, đều chưa hẳn có thể chân chính ý thức được. Tiểu Tô gia, lập tức coi như ra giới Sơn thành địa giới, có cái gì phải chuẩn bị từ sớm. Tiết thành nghĩa nhìn xa lấy phía trước nói ra, phía trước chính là Hắc Tùng Sơn, giờ ngọ liền có thể đến. Qua Hắc Tùng Sơn không sai biệt lắm cần một ngày, vượt qua đằng sau lại đi 2 ngày liền đến vệ quốc quan thành. Chuẩn bị cái gì? Chúng ta hiện tại là hộ vệ đi theo mã đội đi là được. Trần Lạc còn tại tính toán làm sao cho giới Sơn thành hấp dẫn nhân khẩu, có chút không quan tâm. Thiết Thành Nghĩa lại lo lắng nói, "Phu cận Sơn Phỉ, đoán trưởng đều chạy tới Hắc Tùng Sơn, chúng ta doanh binh, đoán trưởng trong thời gian ngắn còn không có đến bên này điêu phỉ. Chi này mã đội, không biết có hay không cùng bên Đường Sơn chạy chuẩn bị tốt." Trần Lạc cười, "Chuẩn bị tốt liền một đường du sơn mà thủy, nếu là không có chuẩn bị tốt, vậy liền đánh thôi. Nếu tiếp nhiệm vụ, cũng không thể thật chỉ coi dò đường a. Vậy cũng quá không thú vị." Thiết Thành Nghĩa nghĩ cũng phải, tiểu vương gia thế nhưng là kém chút một mình diệt đi Hắc hổ trại mãnh nhân a mặc dù bình thường lười nhát động thủ, có thể kỳ thật vẫn là rất yếu chiến. đội ngũ thuận lợi đến hấp tùng sân lúc, lục hồng lăng lại đuổi theo. cho ăn, lên núi đằng sau coi như ra cảnh cô giới, các ngươi làm sao còn không cảnh giới chút? mấy người các ngươi sẽ không phải là lần thứ nhất tiếp nhiệm vụ hộ vệ đi. chân lạc một bộ quá sợ hai bộ dáng, lục cô nương lợi hại à? cái này đều bị ngươi nhìn ra. ừ, bản cô nương đương nhiên lợi hại lục hồng lăng tiêu ngạo rơi lên trước cằm hòn, lại đột nhiên sinh khí. tuốt mấy người các ngươi, không ngờ là thật sự lần thứ nhất hộ vệ vượt biên tương đội. đồ đần, có biết hay không quá giới sau rất nguy hiểm à? Con như vậy nghiêng nghiêng ngả ngả coi chừng trực tiếp chúng mai phủ ai nha vậy chúng ta nên làm như thế nào xin mời lục cô nương chỉ giáo a trần lạc một bộ rất hoảng dáng vẻ tiết thành nghĩa ba người im lặng lặng lặng nhìn xem hắn diễn kịch lục hồng lăng khí chúng lạnh liền các ngươi dạng này còn dám tiếp nhiệm vụ hộ vệ đi dò đường a thắng lốc phát hiện không đúng tranh thủ thời gian trở về báo tin nhớ kỹ tuyệt đối đừng tùy tiện độc thủ. trên đường này có chút sân vị chúng ta là chuẩn bị qua chớ chọc giận bọn hắn trần lạc nứt miệng cười liên tục gật đầu thẩm nghị cô nàng này tâm địa cũng không hỏng còn có a nếu là bị phát hiện bị đuổi kịp liền nói là chúng ta lục ra mã đội nếu là không dùng được liền báo giới sơn thành rong binh danh hảo có lẽ có dùng không ít sơn phỉ là từ bên này chạy tới không quá nguyện treo chọc rong binh công hội trần lạc vui tươi hớn hở nghe ngược lại là không nghĩ tới rong binh công hội đã đối với bốn bề sơn phỉ hình thành lực uy hiếp xem ra yếu phỉ hiệu quả rất là không tệ thôi cái kia nếu là báo rong binh danh hảo cũng không dùng được đâu trần lạc chớp mắt hỏi thăm vậy liền chạy qua có thể chạy bao nhanh chạy bao nhanh lục hồng lăng bĩu môi nói nhìn các ngươi mênh mông khẳng định đánh cung lại Trở về thông báo chúng ta, chúng ta tự sẽ đi thương lượng, thực sự không được lại đột thủ. Tuyệt đối không nên đần độn chịu chết a, dù sao người đã chết coi như cái gì cũng bị mất. Tiểu nha đầu này là chân thật tại a, cũng thật rất lấy vui. Ha ha tốt. Song cô nương câu nói này, chúng ta chắc chắn hảo hảo dò đường. Đi. Trần Lạc cười to, dụ ngựa mà đi. Cho ăn, đồ đẫn. Không cần cách mã đội quá xa a. Lục Hồng Lăng suốt ruột hô to, có thể Trần Lạc mấy người cũng đã nhanh chóng tiến vào sơn lâm. Chương 569, chương 569, tiểu đột gia, chúng ta nói thế nào? Bốn người rục ngựa tiến vào Hắc Tùng Sơn, tiết Thành Nghĩa bọn hắn đều kích động. Các ngươi nói, bản vương có phải hay không mị lực quá lớn điểm? Trần Lạc Xoa cầm trầm ngâm, ta đều dịch dung thành người bình thường, thế nào còn như thế được hoan nên đâu. Nhìn tiểu nha đầu kia, mở miệng một tiếng đồ đần, kêu nhiều thân mật a. Tiết Thành Nghĩa ba người im lặng. Tiểu Tô gia, có hay không một loại khả năng, cái kia lục cô nương chính là loại này tính tình. Đúng vậy a, tiểu Tô gia, nàng nhìn lên chính là hồn nhiên ngây thơ tâm địa trẻ lượng, không phải xông ngài đi. Không có khả năng. Nàng chính là bị bản vương mị lực quất phục. Trần Lạc xem thường, các ngươi đây là Genet, trần chùi chủi Genet. Thiết Thành Nhiễu bọn hắn nghe răng trợn mắt, thầm nghĩ ngài hiện tại có cái gì mị lực a? Mặt ngoài chúng ta chính là một đội chỉ có thể do Đường Gia Minh, còn lên cái cổ quái kỳ lạ phá danh tự. Thanh Tỉnh Điểm A tiểu Tô ra, cái kia lục cô nương chỉ là quá triệt tâm, không muốn nhìn chúng ta chịu chết bọn a. Bất quá bọn hắn cũng nhìn ra, Trần Lạc cũng không phải là chăm chú, càng nhiều là đang nói đùa. Nhưng trên thực tế, Trần Lạc ngược lại thật sự là đối với Lục Hồng Lăng có chút cảm thấy hứng thú. Nói như thế nào đây, nàng cho Trần Lạc cảm giác cực kỳ giống thời còn học sinh mối tình đầu. Đây nhiệt tình dương quang sáng lạ, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ mang theo vài phần non nớt, còn hơi có chút ngang ngược đáng yêu. Trong lúc bất chi bất giác, Trần Lạc đều cảm giác tâm tính trẻ lại không ít. Người sống một đời, cảnh đẹp mỹ nhân đều không thể cô phụ a. Trần Lạc bẹp lấy miệng lấy lại tinh thần, cũng không thể để những sơn phỉ kia đi ra sát phong cảnh. Bắt đầu đi, thanh trừ bên đường sơn phỉ. Nói chuyện, hắn trực tiếp bắt đầu kiểm tra thần tí liên nọ. Thiết thành nghĩa ba người sửng sợ thần, dở khóc dở cười. Thâm nghĩ tiểu vương ra cái này, nói rõ là muốn thuận lộ tiêu phỉ a, còn không phải cầm cái kia lục cô nương khi lấy cớ ban người cũng không nói thêm lời, tranh thủ thời gian kiểm tra trang bị. Chuẩn bị xong, bốn người bốn kỵ trực tiếp xâm nhập hắc tùng sơn. Tiến lên không lâu, đường núi hai bên trong rừng cây liền vang lên dị động. Trần Lạc mấy người nhìn như không thấy tiếp tục tiến lên, rất nhanh trên đường liền lên bán ma tác. Lập tức trong rừng tiếng dí lên, liền gặp một đám sơn phỉ ốm ốm thì thầm trùng sát xuống tới. Thế thế, Trần Lạc vui tươi hớn hở lấy ra tu la mặt nạ đeo lên. Xông lên a, giết người đoạt ngựa đoạt tiền tài đều cho lão tử tay Trần Lạc lẹ điểm. Ha ha nhìn bọn hắn đều dọa phát sợ. Ngọa tào, thế nào còn mang mặt nạ? Tu La, là Tu La tiểu đội mặt nạ. Mẹ Lặng, cháy Mao, Gào thét xuống sơn phỉ bọn họ, nhìn rõ ràng sau mặt nạ lập tức cùng gặp quỷ giống như, nao nao quái khiếu. Bọn hắn muốn là giới sơn thành sơn phỉ, sao có thể chưa từng nghe qua Tu La tiểu đội hiện hách hung danh. Nhìn lên phía dưới khí thế lập tức dọa giãn, quái khiếu liền bắt đầu quay đầu trở về chạy. Siêu, thần tí liên loạt kích phát, trong tiếng xé gió, vừa rồi xông lên phía trước nhất thằng xui xẹo, thanh ngã xuống đất. Lập tức, bốn người bốn kỵ giống như mãnh hổ xuất lồng, rục ngựa bắt đầu truy sát. Mẹ Lặng, còn có để cho người sống hay không? vậy mà đuổi tới chỗ này đến tiêu phỉ, cái này thổ phỉ không có cách nào làm, nghiệp chứng a. xem ra coi như tránh đi vệ quốc cũng không an toàn a, sớm biết vào thành làm lính đánh thuê. sơn vị bọn họ phiền muốn hỏng, mắt thấy mấy cái chưa từ bỏ ý định muốn chống cự, trực tiếp bị xuyên thủng đầu lâu. những người khác kêu cha gọi mẹ đánh tơi bời, tranh thủ thời gian tứ tán giảm bệnh. thời gian này không có cách nào qua a. giới sơn thành doanh binh diệt lên vì đến, đơn giản so với bọn hắn còn giống thổ phỉ a. về sau còn thế nào chiếm núi làm mưa, còn thế nào tiêu dao tự tại. nhìn sơn vị bọn họ tan tách như ong vỡ tổ đi. Trần lạc cười đi nữa. Đi đừng đuổi theo, không cần đuổi tận giết tuyệt. Đi đảo bọn hắn trại, kể từ đó, bọn hắn cũng chỉ có thể đi làm giặc bình. Tiết Thành nghĩa ba người nghe vậy rất là bội phục. Tiểu Vương gia nhân nghĩa a. Đây là giúp đỡ bọn hắn một lần nữa làm người đâu, công đức vô lượng a. Đi đi đi, đi phóng hỏa đốt đi bọn hắn trại. Bốn người hào hứng, bay thẳng sơn trại mà đi. Bốn bể sơn phỉ, chiến để ghê. Chương 570, chương 570, nhìn xem nhà mình sơn trại bị đại hỏa nuốt hết, một đám sơn phỉ khóc không ra nước mắt. Cái này tu là tiểu đội có được đi. Bọn hắn mới là thủ phỉ đi đơn giản không cho một chút đường sống a. Cái này có thể để bọn hắn làm sao bây giờ? Chỉ có thể thay đổi chế đề, về giới sơn thành đi làm do binh. Sơn vị bọn họ thảm hề hề chuẩn bị đổi ngay lúc trần lạc mấy người đã thẳng đến chỗ tiếp theo. Vẫn như cũng là nên ngang lắc lư, dẫn tới sơn vị sau khi xuất hiện, điên cuồng đổi giết. Sự thật chứng minh, không chỉ là giới sơn thành sơn vị biết tu la tiểu đội, ngay cả hắc tùng sơn phụ cận lao sơn vị cũng đều nghe đại danh đã lâu. Nhìn thấy tu la mặt nạ, sơn vị phần lớn nghe tin đã sợ mất mật, mặc dù có xương cứng muốn chống cự, cũng rất nhanh bị đánh bại sinh ra. Không có cách nào. Trần Lạc bốn người chiến lực, đối với sơn phỉ mà nói thuần túy là hàng duy đặc kích. Cho dù bọn hắn chỉ có bốn người, có thể coi là gặp phải bách thập nhân đại sơn trại phỉ bảy, giống nhau là cặc cặc giết lung tung. Một ngày này, đối với Hắc Tùng sơn sơn phỉ mà nói, đơn giản chính là ác ngộng. Trần Lạc thấy hiệu quả tốt như vậy, dứt khoát cũng mặc kệ đội kỵ mã, tiếp tục càn quét toàn bộ Hắc Tùng sơn. Một bên khác, Lục Hồng Lăng rất gấp. Cha, bọn hắn ra ngoài dò đường, làm sao còn không có trở về? Sẽ không phải xảy ra chuyện đi. Trên lưng ngựa lão giả cương triệu nhìn xem nản cười, đừng lo lắng. Chi này tiểu đội giông binh mặc dù nhìn không đủ dũng mãnh, có thể cướp nhưng đều là ngựa tốt, coi như gặp được phiến phức, đánh không lại cũng hầu như có thể chạy mất. Lục Hồng Lăng gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng, cha có ý tứ là bọn hắn khả năng trốn. Đáng ngu ngốc này, thằng đốc, nhất định là cái kia gọi Lâm Thanh Khiếp đảm kéo chân sau. Hắn nhìn liền không giống cái đứng đắn giông binh, hơn phân nửa là người nhát gan sợ phiến phức. Lão giả cười cười, từ chối cho ý kiến. Cũng có thể là là không có gặp được sân vị, một đường đi xa chút. Dù sao dọc đường đại sơn chạy chúng ta đều chuẩn bị qua, Cố nhỏ sơn phỉ đừng quản là vốn có hay là giối sơn thành chạy tới, hơn phân nửa không dám trêu chọc Dòng Bình. Cũng không nên xem nhẹ cái này Dòng Bình công hội tên tuổi a, bọn hắn tại Giối Sơn thành tiêu phỉ, đúng thật là lôi đình thủ đoạn. Lục Hồng Lăng nghe vậy đôi mắt đẹp sáng lên, thật dài thở phào gật đầu. Ta cũng như vậy cùng bọn hắn nói, chỉ mong mấy cái này người đần sẽ không xảy ra chuyện đi. Bên cạnh hán tử nghe vậy cười nói, tiểu sư muội, ngươi cũng quá mức thiện tâm chút. Đúng vậy a, bọn hắn nếu làm lính đánh thuê nhận nhiệm vụ, tóm lại là muốn gánh chút nguy hiểm. Bây giờ thế nào này, Ai cũng không dễ dàng. Bọn hắn có dòng binh công hội chỗ dựa, đã coi là tốt. Nếu là mình thật không có bản sự hết lần này tới lần khác tìm đường chết, cũng chẳng trách người bên ngoài. Lão giả chăm chú gật đầu, rất hy vọng nữ nhi có thể đem lời nói này nghe bảo. Lục Hồng lăng lại dầu di nói, nhưng bọn hắn nhìn lên đốc, tất nhiên lúc đầu cũng không phải người xấu. Bây giờ lại là cùng chúng ta đồng hành, liền coi như đồng bạn không phải sao? Ta đương nhiên hy vọng không có chuyện mới tốt cha, nếu không, ta đi tìm một chút bọn hắn. Lão giả thở dài trong lòng, ương triều cười nói, cha liền biết ngươi không yên lòng, đã để tham mã đi tìm. Ngươi nha tính tình như thế tại bây giờ thế đạo này về xót nhưng như thế nào là tốt lục hồng lăng nghe vậy lập tức vui sướng đứng lên kia hi cười nói có cha tại có các sư minh tại ta mới không sợ đâu lão giả mở miệng muốn nói cái gì lại bị tiếng ho khan kịch liệt đánh gãy bên cạnh mấy cái hán tử lại đều ánh mắt phức tạp đứng lên sư phụ thân thể ngày càng xa suốt tiểu sư muội tính tình hiển nhiên cũng không thích hợp trưởng quản đoàn ngựa thổ muốn trọng trấn lục thị mã bang đã từng huy hoàng chỉ sợ sẽ không bao giờ sư phụ nội bá nhiều đi mấy chuyến hàng đơn giản là muốn một lần nữa tích lũy chút tiền bạc tốt thỏa đáng an trí tiểu sư muội tương lai đi chỉ tiếp, có ít người nhưng như cũng đánh lấy chú ý của bọn hắn, nghĩ đến sẽ không từ bỏ thôi. đội kỵ mã tiếp tục tiến lên, lại tả hữu không thấy long vương tiểu đội trở về. không đợi lục hồng lăng hỏi lại, đại sư minh kia nhìn xem cao lớn cây cối che đậy đi ra lờ mờ đường núi, lại trầm giọng mở miệng. sư phụ, tha mã còn chưa có trở lại. lời này vừa nói ra, lão giả cùng bên cạnh mấy cái đồ đệ sát mặt đều là ngưng trọng lên, mắt nhìn trước mặt sơn gốc, lão giả thở dài, đục đầu ánh mắt lại biến lăng lệ. sợ làm một tối. buộc ngựa đi, để hồng lang đi trông coi đàn ngựa. chương năm chương năm cổm cổm che trời, che khuất bầu trời. Mờ tối trên đường núi, đội kỵ mã triệt để đứng tại vào sơn cốc trước đó. Đại sư Minh ngưng trọng linh mệnh, quay người đánh cái hô lên. Toàn bộ đội kỵ mã người cấp tốc có thứ tự bận rộn đứng lên. Lục Hồng Lăng tranh thủ thời gian rụng ngựa tới. Kinh nghi nói, cha, đã xảy ra chuyện gì? Lao giả gạt ra dáng tươi cười, chỉ chỉ phía trước. Lăng Lăng ngươi nhìn, phía trước thung lũng như thế này, đối với chúng ta tới nói chính là quan hải. Bởi vì một khi đi vào, hai bên đá rơi dễ dàng nhất kỵ mã, mã quần được ở bên trong kinh loạn, sẽ mười phần nguy hiểm. Cho nên a. Mang đội kỵ mã qua sơ gốc nhất phải cẩn thận. Bạn nhất có người tại trên bách núi mai phục liền toàn song. Lục Hồng Lăng gương mặt xinh đẹp đột nhiên nghiêm túc lên, nàng chỉ là tính tình đơn thuần, cũng không đốc, đương nhiên ý thức được vấn đề. Cha, thám mã sẽ ra chuyện. Mấy cái kia đồ đần có phải hay không cũng sẽ ra chuyện. Có phải hay không những cái kia khi dễ chúng ta hỗn đản, muốn tới. Lão giả đau lòng mắt nhìn nữ nhi bà bối, chân chờ đường này, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Hà Kỳ Phu đám lao cẩu kia thèm nhỏ dãi chúng ta đội kỵ mã đã lâu, bọn hắn nguyên bản còn có kiên nhẫn từ từ bức bách chúng ta. Bây giờ vừa bị trấn Bắc Vương phạt đại bút tiền thuế, hơn phân nửa chờ không nổi muốn tìm bộ. Đội kỵ mã qua lâm không thấy chim bay, điều này nói rõ chim bay bị sợ chạy, nói rõ có người mai phục. Lục Hồng Lăng trừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng không hoài nghi chút nào phụ thân lời nói, bởi vì phụ thân tại đội kỵ mã hành thường xuất diện, là đương đại lớn nhất người trong nghề. Thân phận này, tại hành tao biến cho nên sau cũng thành danh bác. Tứ đại thương hội chính là nhìn chúng bọn hắn lục thị mã băng năng lực mới nhiều lần muốn khống chế. Cho nên, đám kia bại hoại mò tới. Lục Hồng Lăng mím môi đỏ, nắm chặt roi ngựa trong tay nắm nhìn bốn phía. Lăng lăng, đi trông coi đàn ngựa đi. Bọn hắn không bỏ được tổn thương những này ngựa giả, đơn giản là muốn nắm cha mà thôi. Muốn còn nghĩ có mấy cái kia rong binh tại, có thể làm cho bọn hắn sợ ném chuột bỡ bình đâu. Đáng tiếc mấy tiểu tử kia không đáng tin cậy vừa mới rứt lời, trong rừng cây đột nhiên truyền đến tiếng cười to. Ha ha ha, tốt một cái lục thiên lý, không hổ là đại cảnh thứ nhất đoàn ngựa thổi giúp đầu. Ngài cái này đi thương hội ngựa kinh nghiệm cùng bản lĩnh, thật đúng là khiến người khâm phục a. Theo tiếng nói chuyện, muốn bề đại thụ phía sau, nao nao tuôn ra người cầm đao bảy đến, chia mấy phát, tổng cộng có hơn trăm người. Lục Hồng Lăng kinh sợ buồn bực đỏ lên khuôn mặt nhỏ, lại bị một vị sư minh dắt mã cương cấp tốc mang vào đàn ngựa bên trong. Lão giả Lục Thiên Lý hơi híp mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương người cầm đầu. Nguyên lai là tứ hải thương hội thiếu trường quỹ, các hạ tại rừng núi hoang vắng này chờ đợi đã nửa ngày đi. Vất vả. Đối diện trung niên nhân cười nhạo nói, bớt nói nhảm. Cha ta nói, Lục Bang Đầu là cái rượu mời không uống thích ăn phạt rượu. Vì thế, cha ta đã sớm để cho ta ra khỏi thành đến, liền đợi đến cho Lục Bang Đầu dâng lên chén này phạt rượu đâu. Lục Thiên Lý cười lạnh, thầm nghĩ khó trách cái này Hà Kim Sơn trước đó một mực không ở trong thành, liền ngay cả cha hắn Hà Kỳ Phú cùng Trấn Bắc Vương phủ đấu phát, hắn cũng không có xuất hiện. Nguyên lai là đã sớm ra khỏi thành, một mực lập nưu thu thập bọn họ đâu. Hà Kim Sơn giơ lên lỗ mũi cười nói, nếu không phải tên hôn đảng kia tiểu Trấn Bắc Vương phải dối, ta tội gì nhiều lần năm đến, lại chạy tới cái này Hắc tùng sơn không công dạy vò nửa tháng. Bây giờ hắn hô chúng ta mấy nhà sáu trăm vạn lượng bạc ngân, quả thực là cắt thịt của chúng ta Cha ta nói chờ không nổi đoàn ngựa thổ của các ngươi hội hợp đến tranh thủ thời gian khuyên lục bang đầu hợp tác với chúng ta, sớm ngày vứt bể cái kia 600 vạn lượng mới là. Lục Thiên lý liếc mắt trung quanh, sát mặt lạnh lùng. Hà thiếu trưởng quỹ, các ngươi gái này có thể triệt để phá hư quý củ. Giữa chúng ta sự tình lại đem sơn phỉ kéo vào, tứ hải thương hội liền không sợ bị đồng hành phỉ nổ. Ha ha, phỉ nổ cái rắm. Hà Kim sơn nâng cao bụng cười to. Chỉ cần nắm giữ lục thị ma bang, tứ hải thương hội thực lực liền có thể nhất cử vượt qua ngũ hồ thương hội. Đến lúc đó Giới Sơn thành xung quanh tất cả thương hội thương đội, tất cả đều phải xem sắc mặt của chúng ta ăn cơm. Nếu không, trực tiếp cướp bọn hắn không có cơm ăn, ai còn dám phỉ nổi. Hà Kim Sơn nhắc ý cực kỳ, Phàn Phất Lục thị Mã Bang đã là hắn vật trong bàn tay bình gươm. Chương 572, chương 572, Hà Kim Sơn lời nói, để bằng ngựa thổ đám người tức giận không thôi. Phàn Phất Lục thị Mã Bang, hôm nay tất nhiên sẽ khuất phục tại bọn hắn tứ hải thương hội giống như. Đôi này đã từng đại cảnh thứ nhất đoàn ngựa thổ mà nói, đơn giản chính là một loại nô nhã. Hà Kim Sơn, ngươi cho chúng ta là bổng nạn phải không? không hơn trăm dư sơn phỉ, liền muốn để cho chúng ta túi đầu. nam mơ đến a đến chiến chúng ta giết qua trộm cấp chi đồ làm sao dừng trăm số gào thét trong tiếng gầm giống tức giận lục thiên lý bên người đoàn ngựa thổ đắng người riêng phần mình đằng đằng sát khí vẻn vẹn cố khí thế này liền để trung quanh sơn phỉ bọn họ nhao nhao biến sắc hà kim sơn cũng mí mắt giật một cái lập tức cười lạnh gõ tay tốt tốt tốt không hổ là lục thị mã bang vừa biên sinh ý hung hiểm nhất đại khái chính là đại cảnh bắc cảnh đi các ngươi lại có thể tại đại cảnh bắc cảnh tại biên quân thổ phỉ cùng bắc man ở giữa phát triển thành đại cảnh đệ nhất đoàn ngựa thổ quả nhiên đủ kiên cường nhắc tới những thứ này đoàn ngựa thổ đám người ngạo nghễ ngẩn đầu liền ngay cả lục tiên lý thân hình cũng không khỏi đứng thẳng lên chút những này là bọn hắn đã từng bình quang đều biết các ngươi không bảo giữa bệ bởi vì các ngươi kỹ thuật có thể so với bắc man võ lực cũng đầy đủ dũng mãnh nói giết qua đạo phỉ vô số ta là tin tự nhiên tin hà kim sơn cười tủm tỉm sắc mặt đột nhiên nhất chuyển chỉ là thì như thế nào đâu các ngươi sớm đã không thể so với lúc trước Bây giờ các ngươi, bất quá là bị bán đứng chó nhà có tang, bất quá là nhận qua kình hình mang tội người. Hiện tại chỉ còn lại có giả yếu tàn tật tham sống sợ chết, còn có cái gì có thể tiêu nạo? Đoàn ngựa thổ đám người giận dữ, nhao nhao rút đao giận chỉ, khí thế ngang nhiên liền muốn độc thủ. Liền ngay cả Lục Thiên Lý, gương mặt già nua cũng cơ hồ muốn bật méo, có thất lạc có thống khổ, càng nhiều hơn chính là phẫn hận cùng bất đắc dĩ. Ha ha, đừng kêu dầm dĩ. Bây giờ các ngươi đánh tan lưu sinh, dưới mắt chỉ có hơn 10 người, như thế nào phản kháng? Hà Kim Sơn đáp ý cười nói, lúc trước các ngươi cũng bất quá là tiêu thị kiếm tiền công cụ. Tiêu Thị tẩy trắng lúc, dứt khoát đem các ngươi bán, để cho các ngươi đẩy xuống tất cả tội trạng. Bây giờ Tiêu Thị không có, các ngươi lại như cũ không được về lại cảnh, chỉ có thể trốn ở đây giới Sơn Thành phụ cận. Nếu như thế, các ngươi liền nên rõ ràng, cho chúng ta tứ hải thương hội sử dụng, mới là đường ra duy nhất. Lục Thiên Lí chậm rãi lắc đầu, rốt cục mở miệng. Ngươi nói đều không có sai. Có thể bởi vì những này, lão phu mới không muốn lại cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Chúng ta không muốn lại bị bất luận kẻ nào thúc đẩy, cũng không muốn trở thành bất luận kẻ nào kiếm lợi công cụ. Còn xin thiếu trưởng vĩ dơ cao đế khe cho ta các loại kiếm lời chút dưỡng lão an thân tiền. đằng sau, lão phu liền giải tán đoàn ngựa thổ, không còn đoạt các ngươi bất luận cái gì một nhà sĩ lý, vừa bạn rất tốt. đồng dạng là vượt biên buôn lậu buôn bán, khác biệt lại là to lớn. so sánh giới, tại rất nhiều hình thức trong thương đội, đoàn ngựa thổ càng giống là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội bình thường xuất sắc. ngựa của bọn hắn bảy cóng lên năng lực mạnh, cũng am hiểu đồ vận chuyển hàng hóa, còn chịu khổ nhọc càng dễ đến vùng đất xa xôi. cái này quyết định, bọn hắn càng có thể giá thấp mua vào xa xôi địa khu hàng hóa, thông qua lặn lội đường xa đổi lấy cao hơn lợi nhuận. mà bình thường thương đội, cho dù là đại thương hội. Bởi vì bị giới hạn xe ngựa, một lần hàng hóa đầu cơ trục lợi cũng nhất định phải mấy lần trung chuyển. Trung chuyển liền mang ý nghĩa lợi nhuận hạ xuống. Tứ Hải Thương hội bình thường một nhóm hàng hóa buôn bán, trải qua trung chuyển sau lợi nhuận nếu là gấp 2, đoàn ngựa thổ liền có thể dùng thấp hơn chi phí, đạt tới 4 lần thậm chí gấp 5 lần. Chính là bởi vì đây tuyệt đối ưu thế, lúc trước tiêu thị mới có thể lợi dụng trong tay đoàn ngựa thổ, cấp tốc chở hàng tại Phú Trưởng thành là đại cảnh hào môn. Đúng chi đoàn ngựa thổ tính linh hoạt quyết định, bọn hắn lại càng dễ mở mới thương đạo, thiên hạ cơ hội không chỗ không thể đi. Như vậy ưu thế, ai thấy không thèm? Cao hơn lợi nhuận Rộng lớn hơn nguồn cung cấp cùng thị trường, bất kỳ một cái nào thương hội đều sẽ điên cuồng à. Đáng tiếc, Tiêu thị tìm đường chết, tự chui đầu vào giò. Đã từng đại cảnh thứ nhất đoàn ngựa thổ, hôm nay đã sớm trải qua thất linh bất lạc, quy mô kém xa trước đây. May mắn sống sót những người này, vì ngăn ngựa bị Tiêu thị liên lụy, cũng chỉ có thể đánh tan đi thương. Thế nhưng là, chỉ cần đem bọn hắn tập hợp một chỗ, vẫn như cũng là một chi tuyệt hảo phát tài công cụ à. Tứ Hải Thương hội, tự nhiên xem bọn hắn như cây dụng tiền bình dưỡng, chết cắn không tha. Chương 573, chương 573, giờ cao đánh khế không không, lục bang đầu ngươi hiểu lầm. nghe lục thiên lý lời nói, hà kim sơn cười nhạo. chúng ta muốn bưng lấy ngài còn đến không thể đâu, làm sao lại làm khó chưa bị đâu. ngài muốn chậu vàng giữa tay, có thể à? chỉ cần giao ra mã đầu lệnh đến, chúng ta tứ hải thương hội vì ngươi dưỡng lão, bảo đảm ngươi áo cơm không lo thế nào. lục thiên lý con ngươi lạnh lèo mấy phần, thiếu trưởng quỹ làm gì như vậy? lão phu nói qua, lục thị mã bang sẽ không lại thụ bất luận kẻ nào thúc đẩy. tứ hải thương hội chẳng lẽ nhất định phải như vậy bức bách sao? hà kim sơn cười nhạo, có thể các ngươi chính là đoàn ngựa thua à? chứ mang theo đội kỵ mã đi thương, các ngươi sẽ còn làm cái gì? Ngươi lớn tuổi nên dưỡng lão, dưới ngõ độc nữ cũng cuối cùng phải lập gia đình, có thể ngươi những đồ đệ này cùng những người khác đâu? bọn hắn không mang theo đội kỵ mã đi thương, về sau muốn thế nào niu sinh? miệng ăn núi lở sao? Lục Thiên Lý khẽ giật mình, sắc mặt có chút đau thương, hắn mấy cái đồ đệ lại cả giận nói, sư phụ đừng nghe hắn nói bậy, không đi thương, chúng ta còn có thể làm một ít bản mua bán, cho ngài bảo dưỡng tuổi thọ. Hà Kim Sơn cười to, ha ha, thường qua đi thương ngoan ngoãn, các ngươi sẽ cam tâm kiếm chút tiền nhỏ kia, các ngươi một thân bản lĩnh không cảm thấy đáng tiếc sao? coi như mấy người các ngươi nguyện ý như vậy, đoàn ngựa thổ những người khác đâu? đoàn ngựa thổ đám người, triệt để trừ mặn. thanh tỉnh chút đi lục ban đầu. Hà Kim Sơn đáp ý hơn, coi như ngươi dựa tay gác kiếm, những người khác ý nguyên sẽ đi thường. cùng xem bọn hắn phân tán thưa đất, sao không cùng một chỗ gom lại chúng ta tứ hải thương hội, tiếp tục làm lớn đâu? có lẽ có một ngày, chúng ta có thể cùng một chỗ làm thành thiên hạ đệ nhất đoàn ngựa thổ cũng khó nói à? Hà Kim Sơn như vậy, cũng coi là lại uy hiếp lại lấy lợi đi dụ. nguyên nhân không gì khác, chỉ vì muốn tổ kiến một chi đội tị mã, quá khó khăn tốt ngựa thổ cũng là ngàn chọn và chọn, huấn luyện đứng lên cũng cực kỳ tốn thời gian phi sức. huống chi đoàn ngựa thổ đám người bản lĩnh cùng kinh nghiệm, càng là không thể thay thế. kể từ đó, bọn hắn đương nhiên bất kể đại giới, cũng nghĩ đem cây này có sẵn cây dụ tiền chiếm thành của mình. lục thiên lý, rốt cục vẫn là dao động. bây giờ đoàn ngựa thổ đám người chỉ có thể ở giới sơn thành bên này kiếm ăn, chung binh là tránh không khỏi tứ hại thương hội. coi như hắn có thể thu tay dưỡng lão, những người khác làm sao bây giờ? cuối cùng cũng coi thoát bị thúc đẩy bệnh bệnh. dưới mắt hà kim sơn mang theo cái này hơn trăm sơn vị, chính là cho hắn lựa chọn cuối cùng cơ hội không chọn chỉ sợ lại là một lần thay hoạn ngập đầu muốn cho chúng ta triệt để gia nhập tứ hải thương hội không cửa lục thiên lý thở sâu run rong nói bất quá chúng ta có thể hợp tác chúng ta có thể thành lập đoàn ngựa thổ thương hội giúp tứ hải thương hội vận chuyển vãng lai hàng hóa hà kim sơn đại hỉ thầm nghĩ rốt cục sợ lúc ban đầu làm gì như vậy đâu chỉ là hợp tác quá phiền phức trực tiếp nhập vào tứ hải thương hội không tốt sao lục thiên lý lạnh lùng lắc đầu lão phu không tin được bất luận kẻ nào ha ha lý giải lý giải hà kim sơn cười to các ngươi tân tân khổ khổ đem tiêu thị vô béo cuối cùng lại bị bọn hắn đẩy vào hố lửa. liền ngay cả hôm nay tiêu thị hủy diệt, các ngươi cũng còn nếu lại thụ liên lụy, thật sự là làm cho người tò giải. bất quá ta ngược lại thật ra có cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, có thể giải quyết các ngươi lo lắng. lục thiên ly nhíu mày nghi hoặc, hà kim sơn đảo mắt nhìn về phía trong đàn ngựa, trên lưng ngựa lục hùng lăng, hai mắt tỏa ánh sáng. ta ngưỡng mộ lệnh thiên kim, thật có chút thời gian. chúng ta chỉ cần hai nhà hợp nhất nhà, lục bang đầu không cần lại lo lắng bị bán. cái này chẳng lẽ không phải vẹn toàn đôi bên sao ha ha ha. đoàn ngựa thò đám người giận dữ, si tâm bộc tưởng ngươi cũng xứng được chúng ta tiểu sư muội. sư phụ, hôn ả này thế nhưng là giới sơn thành người nổi danh cát bã, thích nhất ngược đại thê thiếp tỷ nữ. đồ vô sỉ, hắn rõ ràng là đem toàn bộ đoàn ngựa thổ triệt để chiếm thành của mình. lục thiên lý, đôi mắt giản mua cũng triệt để biến lăng lệ. hà kim sơn, đây cũng là phụ tử các ngươi thành ý sao? thành ý. bây giờ chúng ta là đào trở nhĩ các loại là thịt cá, muốn cái gì thành ý? hà kim sơn triệt để sẽ đi giả khách khí, tham lam cũng tiếu. các ngươi sẽ không phải coi là còn có đến tuyệt đi. ha ha ha.